Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Bóng Đen Tình Ái. Và đây cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe liệu rằng bà Thu Hoài có nhận ra con gái của mình là Tuyết Mai và nỗi ân hận nào dành cho bà.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 Anh trai của Mai cũng lên viện thăm em gái. Hôm trước anh lên tính thay cho ba mẹ, nhưng ba mẹ không chịu, cuối cùng trở lại với em gái một ngày, sau đó anh cũng về. Bây giờ lên vẫn thấy em gái mình chưa tỉnh. Ai nấy đều sốt ruột. Anh Hùng bực dọc nói với ba mẹ. Còn mà biết cái thằng nào gây tai nạn cho Tuyết Mai, còn đập cho nó một trận. Con không bao giờ để yên đâu, đúng là cái đồ mất dạy. Đứng bên cạnh, anh Tuấn thấy nhột nhạt hết cả người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 Bà Hân ngồi bên cạnh con gái Nước mắt người mẹ lại tuôn rơi Đứa con gái mà ông bà kỳ vọng là đây sao Còn tuyết mai đầy năng động của bà Bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ Mắt thì nhắm nghiền bất động Nó còn chưa lấy chồng Bà còn chưa có cháu ngoại cơ mà Bà lầm bầm nói chuyện với cô Con gái Con hứa với mẹ sang năm con lấy chồng Mẹ đang chờ đây Con mở mắt ra Mẹ biết con luôn là một cô gái đầy nghị lực Con không bao giờ bỏ cuộc mà Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ Có cả ba Có cả anh chị hai Có cả anh Tuấn Đang ở bên cạnh con Dậy đi con gái Bà đã nói chuyện rất lâu với Tuyết Mai Bà kể cho cô nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu Về những lần đứa bạn thân bị đám con trai ăn hiếp Cô đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ Rồi những lần theo anh đi tất cả ngoài bờ mương Lúc nào cô cũng thể hiện cá tính đầy mạnh mẽ của mình Từ bé Tuyết Mai đã không chịu thua một ai cả Cô luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập Những câu chuyện cứ như vậy Như một thức phim quay chậm hiện về trong ký ức của bà Mong rằng nó sẽ tác động vào tiềm thức xa xôi của Mai Và giúp cho cô tỉnh dậy Ngày thứ 10 Anh Tuấn đang cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Mai Giọng của anh vẫn đều đều kể chuyện Chợt bàn tay cử động Dưới đôi mắt đẹp của cô Khẽ lăn hai hàng lệ Bừng quá anh mới reo lên Tuyệt mai Em tỉnh ruột phải không Anh biết là em tỉnh mà Anh không thể để Như thế này được đâu Em tỉnh dậy đi Chúng ta đi bên nhau Cho dù mọi chuyện có vũ vàng Mọi thứ có quay lưng Thì có anh ở đây Anh chỉ cần em thôi mà Tuyệt mai từ từ mở mắt Bàn tay cô cử động Có vẻ như cô đang muốn nói gì đó nhưng lại chợt nhăn mặt rồi im lặng. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê lại chính là anh. Đúng vậy, anh vẫn là người luôn bên cạnh cô. Tâm thức mơ hồ của cô đã nghe thấy những tiếng gọi đánh thức từ anh, trong tâm khảm cô đã nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Anh đã không bỏ đi, anh đã đồng hành cùng cô trong suốt những ngày chiến đấu với tử thần. Đầu của cô nhói đau khi cố gắng nhớ lại mọi thứ. Cô a lên một tiếng, con đau đầu kéo đến, khiến cho cô không dám nghĩ tiếp. Anh Tuấn thì không giấu được sự vui mừng, bởi vì cô bây giờ tỉnh dậy, như vậy thì không còn gì đáng lo. Tuyết Mai bắt đầu dần hồi phục, chỉ cần kiên trì tuân theo chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, nhất định cô ấy sẽ ổn. Em nằm đây nhé, anh đi báo cho bác sĩ, nói với ba mẹ và mọi người yên tâm, rồi anh lại vào với em. Chỉ nghe mấy lời thông báo từ anh Tuấn... Mà ông bà hân hoan vui mừng đến rơi nước mắt. Vừa hay bác sĩ cũng xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Biết tuyết mai tỉnh dậy, anh khẽ nói với người nhà của bệnh nhân. Cô ấy tỉnh lại không có nghĩa là hết nguy hiểm. Chỉ cần để bệnh nhân xúc động mạnh thì mọi cố gắng trở thành vô nghĩa. Trong thời gian này người nhà vẫn nên cắt cử từng người vào đây để chăm bệnh nhân. Tránh ồn ào không tốt. Sau đó anh bác sĩ quay về phía anh Tuấn và mỉm cười người nói đúng chứ đồng nghiệp. Giờ anh có theo tôi vào bệnh viện không? Người nhà lát nữa hãy vào. Nhìn thấy Tuyết Mai có dấu hiệu hồi phục tốt, tuy vẫn còn những cơn đau đầu, bác sĩ Huy, người điều trị trực tiếp cho cô, gật đầu khích lệ. Nhanh khỏe lại nha cô gái xinh đẹp. Sau này em phải cấp bằng khen cho cái anh chàng này. Tôi cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Chúc mừng các bạn. Rồi sau đó Huy cầm lấy tay của anh Tuấn đặt vào tay của Mai. Bàn tay cô khẽ run lên chứng tỏ Mai cũng đang kìm nén cơn xúc động trong lòng mình. Một tháng sau Tuyết Mai được ra viện anh Tuấn cũng đi làm trở lại hàng ngày anh vẫn đến thăm cô và mua thêm những nhu yếu phẩm cần thiết bà Hân ở lại chăm sóc con gái còn ông Hoan thì về dưới quê để chăm sóc cây trái bởi vì ông ở trên này với con được một tháng rồi cũng may nhờ trời mà con gái ông đã bình phục trở lại vết thương không bị ảnh hưởng đến phần não bộ chứ nhìn thấy mấy người bị chấn thương sọ não. Người nặng thì nằm liệt một chỗ, còn không ấy thì cũng liệt nửa người. Nếu không ấy, thì cũng dở dở ương ương. Vừa đưa con gái ra ngoài tắm nắng, bà Hân vừa ngắm nhìn khuôn mặt xanh sao, hào gầy của con mà xót xa Nhờ mái tóc mượt mà nhớ tất cả mọi thứ của con. Vậy mà bây giờ, mái tóc ấy bị cắt cột, trông giống như một ni cô. Bà thấy thương con vô cùng. Bà Hân cất tiếng, phá tan đi bầu không khí im lặng Mẹ thấy thằng Anh Tuấn, nó tốt quá con nhỉ. Thời này chả có thằng đàn ông nào như vậy cả. Chắc đốt đuốc ba ngày, cũng chả kiếm được. Tuyệt mài lặng yên không nói gì, bà Hân lại tiếp tục. Bà, ba nó cũng tốt còn ạ. Ai đời người ta giàu có mà tình cảm thật. Những ngày ba mẹ chưa lên, hai bà con ông ấy cửa bệnh viện chăm sóc con. Dã mà sau này chúng mày thành đôi thì mẹ cũng an lòng. Con được gà vào nhà đấy coi như cũng có phước phần. Mẹ à, con muốn đi nghỉ một lát. Con thấy hơi mệt. Ừ, thế để mẹ đưa con vào. Ngủ được thì tốt. Chưa mẹ gọi con dậy ăn cơm. Chiều nay mẹ nấu mấy món ngon. Con giữ thằng Tuấn ở lại ăn cơm nhé. Lại là anh. Sao cô lại vướng vào cái mớ bòng bong này? Cô trách ông trời, oái âm. Đã đem anh đến cho cô, rồi lại còn đẩy đưa cho cô gặp ông anh Tú làm gì. Và cả bà Thu Hoài, người phụ nữ quyền lực đầy nhắm hiểm ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến là cô lại run dẩy, sợ hãi. Sao anh lại sinh ra trong gia đình đó? Dạ mà có thể ước. Cô ước anh được sinh ra một gia đình bình thường, không phải hào môn danh tiếng gì. Có vậy, chẳng còn khoảng cách giữa cô và anh. Càng những lúc như thế này, Cô mới cảm nhận được tình cảm của mình. Đôi khi cô muốn chạy khỏi anh, muốn trốn chạy tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cô lại không thể. Trái tim luôn đánh tan lý trí. Biết đâu khi xa anh chính cô lại héo mòn đi mà chết. Cô yêu anh quá nhiều. Và tại sao số phận lại trêu ngươi hai người? Cô còn phải trải qua thử thách gì đây? Trong những ngày nằm điều trị ở bệnh viện, cô luôn mơ hồ nghe thấy tiếng anh thức tỉnh. Anh đã đưa cô về miền ký ức ra xăm. Nơi tình yêu bắt đầu Cô có thể lãng quên mọi thứ Nhưng riêng anh thì không Còn ông anh Tú Cứ mỗi lần nghĩ về ông Tuyết Mai lại cảm thấy xấu hổ vô cùng Không phải cô làm gì thẹn với lương tâm Mà bởi vì Đã có lúc cô xúc động vì lòng tốt của ông Nhưng cô chưa từng nghĩ Sẽ đi xa hơn trong mối quan hệ này Chính vì nghĩ cho anh Tuấn Nên khi tỉnh lại Cô cũng không nói cho ba mẹ biết nội tình Và việc mẹ anh chính là người gián tiếp, gây ra tai nạn cho cô. Người ta nói phụ nữ, dù có mạnh mẽ bao nhiêu, cũng có những giây phút yếu mềm. Cũng vì lẽ đó, cô đã đẩy cả thân mình vào vòng nguy hiểm. Có một câu nói mà giờ cô thấy chính xác vô cùng. Đó là khi lên cơn ghen, thì phụ nữ còn mạnh hơn cả bom nguyên tử. Và phụ nữ khi đã trả thù thì kinh khủng hơn gấp nhiều lần đàn ông. Cô chính là nạn nhân Và cô phải nếm trải điều đó Anh Tuấn vừa về nhà Sau khi ở chỗ tuyết mai Đã nhiều ngày nay anh không nói chuyện với bố mẹ Bà cũng luôn tỏ ra khó chịu Mỗi khi nhìn thấy anh Trước đây vốn dĩ bà Thu Hoài Luôn có ác cảm với cậu con trai nay lại thêm chuyện tuyết mai Thì anh Tuấn đối với bà thực sự Là một cây gai trong mắt Anh Tuấn Con cất đồ đi Rồi vào đây nói chuyện với mẹ Dạ vâng Đi vào phòng của bà Hoài Anh nhìn thái độ của bà Cảm thấy ngột ngạt vô cùng Chắc lại chuẩn bị có một cơn sấm Chớp giật xảy ra Con ngồi xuống đi Hôm nay chỉ có hai mẹ con Mẹ hỏi câu này Con phải nói thật Dạ vâng Con sẽ không nói dối mẹ điều gì Nếu như bây giờ mẹ đưa ra yêu cầu Bắt con phải chấm dứt quan hệ với cô ta Con có làm được không Dạ Nhưng tại sao Mẹ lại bắt con làm điều đấy. Tuyết Mai đâu có lỗi gì. Tất cả chỉ là hiểu nhầm. Con cũng nói chuyện này với ba rồi. Mẹ yên tâm, không có gì đâu à. Con im ngay cho mẹ. Ai dạy con cái thói hỗn hào, cãi láo như vậy. Mẹ đã nói rồi. Phải có lý do chính đáng. Mà con cũng tin con bé đấy à. Hai cha con mày bị nó tẩy não rồi. Mẹ. Thu thực với mẹ. Mới đầu con cũng chưa biết sự thể thế nào. Nhưng mà con tin Tuyết Mai. Không bao giờ làm điều sai trái như mẹ nói Khi đã tìm hiểu Và xác nhận từ ba Còn quả quyết rằng Cô ấy vô tội Mong mẹ hiểu cho chúng con Cái gì cơ Mày đã tin nó một cách mụ mỹ như vậy Mày đã thương yêu một con đĩ hơn cả người đẻ ra mày Cái thằng mất dậy Con xin lỗi Con đã làm cho mẹ thất vọng Nhưng con chỉ nói đúng những gì mình cảm nhận được Mẹ đừng bắt con phải nói dối Con đã được cha mẹ dạy bảo Những điều hay lẽ phải, con cũng được học ở trường. Vì vậy, con không phải là đứa mất dạy. Thôi được rồi, chỉ vì một đứa con gái không ra gì, mà nó quay lưng với người mẹ, mang nặng đẻ đau yêu thương, chăm lo cho nó từ tấm bé. Ôi trời đất ơi, tôi đến chết vì con mất thôi. Bà Thu Hoài rên lên như vậy, khiến anh Tuấn không biết phải nói thế nào. Anh không hề muốn vì tình yêu của mình mà mẹ con anh lại trở thành hai đối nghịch. Cho dù bà không yêu thương anh Thì trong anh bà luôn là một người mẹ Và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn Bà vẫn có một ngăn rất quan trọng Trong trái tim của anh Chỉ mong bà đừng bắt anh phải lựa chọn Trong sâu thẳm tâm hồn Anh rất muốn được mẹ vỗ về yêu thương Nhưng chưa bao giờ anh nhận được điều đó Kể cả những lúc ốm đau Có chăng Chỉ là bà đang cố tình che đậy Và càng lớn anh càng cảm nhận được Mẹ không hề yêu thương mình Tại sao anh ôm đầu đau đớn nhưng chưa phải là hết tiếng của bà hoài lại tiếp tục cất lên còn có thương mẹ không còn có coi mẹ là mẹ đẻ của con không còn nói đi mẹ muốn nghe những lời xuất phát từ đáy lòng của con còn yêu mẹ chứ, lúc nào con cũng yêu mẹ con luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu của mẹ mẹ luôn xa mắng mẹ luôn quát mắng con ngày từ bé con đã thèm được mẹ ôm ấp trong vòng tay còn muốn mẹ nhìn con bằng ánh mắt thương yêu Nhưng mẹ không dành cho con điều đó Tại sao mẹ không yêu thương con ạ? Bây giờ con muốn mẹ yêu thương và quan tâm con đúng không? Vậy thì con chỉ có một lựa chọn Đó là mẹ Hoặc là tuyết mai Trong hai người con chỉ có thể chọn một Bây giờ mẹ không khắt khe với con nữa Con lấy vợ bây giờ cũng tốt Con yêu và lấy ai? Mẹ cũng đồng ý Nhưng phải trừ cô ta ra Tại sao mẹ lại bắt anh lựa chọn một điều vô lý như vậy? Anh không hề muốn một chút nào Nhưng anh không thể nào chiều lòng mẹ Mà làm trái với con tim của mình Anh không thể nào để tuột mất cô Khọ nhọc lắm Anh mới cất tiếng Con xin lỗi mẹ Mẹ đừng bắt con phải lựa chọn Với con Mẹ và Tuyết Mai đều là hai người phụ nữ rất quan trọng Con không thể bỏ mẹ Cũng không thể bỏ cô ấy Mong mẹ hiểu cho con Có lẽ cơn giận của bà Thu Hoài Đã lên đến đỉnh điểm, mặt bà đỏ gay, tay giơ lên, chỉ thẳng vào mặt anh Tuấn mà quát lớn. Đổ bất hiếu, cút đi. Tao không có đứa con nào như mày. Từ hôm nay trở đi, mày đừng bao giờ gọi tao là mẹ. Đúng là phí công. Cậu nói phía sau mang đầy ẩn ý, nhưng anh Tuấn không thể hiểu được. Anh đâu biết rằng anh chỉ là nạn nhân của một âm mưu cháu đổi, vô nhân tính cách đây hơn 30 năm. Và là người cháu đổi đó chính là Tuyết Mai Cô gái mà anh đang yêu Nếu một mai sự việc được phơi bầy Thì ai là người phải gánh chịu hậu quả Hệ lụy Để lại quá lớn rồi Nó kéo theo muôn vàn rắc rối phía sau Chẳng biết bà Thu Hoài Có nghĩ được điều đó hay không Chuyện bà Hoài gây sức ép Bắt anh Tuấn phải bỏ Tuyết Mai Làm mấy ngày nay tâm trạng anh buồn bã kinh khủng Đầu óc lúc nào cũng bị ám ảnh Những lời nói của bà Thú thực giờ về nhà anh lại cảm thấy áp lực vô cùng, anh ngại phải chạm mặt với mẹ, đến bệnh viện cũng bị chi phối, giết thế này chắc anh phát điên mất. Ngặt một nỗi chuyện này lại không thể nào chia sẻ cùng ai, anh lại cố tránh không để cho Tuyết Mai phát hiện ra điều bất thường này, chỉ cần một sự cố rất nhỏ thôi, cũ gây ảnh hưởng không tốt đến cô ấy. Anh nguyện cho dù mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra, anh xin được gánh chịu thay cho cô. Tất cả chút hết lên đầu của anh cũng được Chiều nay đi làm về Anh Tuấn rất ngạc nhiên Thấy nhà cửa im ắng Vắng hoe Hỏi chị giúp việc thì được biết Ông bà đi đám cưới Chỉ có ba mẹ ở nhà Thảo nào ba với mẹ ở nhà Mà không nói chuyện với nhau Anh để ý Kể từ khi xảy ra việc của Tuyết Mai Thì ba mẹ mình bắt đầu chiến tranh lạnh Sạch cặp đi vào Đi qua phòng của mẹ Anh chợt thấy tiếng nói phát ra Đó là tiếng của ông tú dù không muốn nghe nhưng sự tò mò lại thôi thúc khiến cho anh dừng lại. Cô có im đi không? Bao ngày qua cô tra tấn tinh thần tôi như vậy, chưa đủ à? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là tình cảm từ một phía của tôi. Tôi say nắng con bé, nhưng chưa có sự việc gì xảy ra đáng tiếc cả. Tôi đã thề độc rồi, mà cô không tin à? Hay là tôi phải chết trước mặt cô, thì cô mới thỏa lòng. Nhưng anh đúng là đồ tôi lại sở khanh mèo mỡ. Già đời rồi mà còn sinh tật. Cặp kẻ với cả đứa con. Chỉ bằng tuổi con của mình. Giờ thì hai bố con tranh nhau à? Cả hai cùng yêu thương một người à? Đẹp cái mặt chưa? Cô điên thật rồi. Tôi không thể ngờ một người đàn bà thông minh và tinh tế như cô. Lại có những suy nghĩ hẹp hòi và bẩn thỉu như vậy. Tôi phải làm gì? Thì cô mới tin. Anh và thằng Tuấn đều là những con ngựa bất kham và cứng đầu. Tôi không ngờ Hai người mà tôi luôn yêu thương tin tưởng lại phản bội tôi. Anh đã dám cho tôi một cây tát. Còn thằng con yêu quý của anh thì táng thẳng cho tôi một cú trời dáng còn gì. Tôi hận các người. Tôi không bao giờ tha thứ cho cha con của anh. Này, cô đừng có quá đáng. Sự chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Cô đừng ép tôi đến bước đường cùng. Cô lại gây sức ép lên thằng Tuấn cho gì. Cô có còn là mẹ của nó hay không? Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy cô không hề yêu thương thằng bé. Luôn xa cách, bắt lè bắt lét nó từng tí một. Cứ như nó không phải là con của cô. Anh Tuấn giật mình khi nghe thấy câu nói của bà. Anh lại phải nín thở để chờ câu trả lời của bà hoài. Từ bây giờ tôi không coi nó là con của tôi nữa. Nó đã lựa chọn con đĩa kia. Thì nó không phải là con của tôi. Tôi không có một đứa con bất hiếu như vậy. Cả anh và nó đều không coi tôi ra gì. Từ nay chúng ta chỉ là những người cùng nhà, chứ ngoài ra chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ông Anh Tú ấp nghẹn khi bà Hoài ăn nói những lời cạn tàu giáo máng như vậy. Không ngờ chỉ vì một phút sai lầm mà bao nhiêu năm tình cảm vợ chồng đã bị bà Thu Hoài sổ tuệt. Ông đau lắm. Tưởng rằng như vậy là đủ, nhưng có vẻ như bà Hoài chưa thỏa mãn. Bà đổi cách xưng hô. Tôi nói cho mấy người biết. Thứ gì đã không thuộc về tôi Thì cũng đừng mong ai đụng vào Bấy lâu nay tôi hiền quá Nên ông không coi tôi ra gì Chưa xong với tôi đâu Các người có thể để yên Nhưng còn nó Thì hãy coi chừng Cô định làm gì Tuyết Mai Nếu cô dám động đến con bé một lần nữa Thì tôi liều chết với cô Uổng công bao năm nay tôi yêu thương và nể phục cô Nhưng bây giờ tôi sợ cô quá rồi Cô không còn là người Cô chính là một con ác quỷ Ở bên ngoài anh Tuấn chết sững khi nghe được những lời này của mẹ. Mẹ anh quả là một người đàn bà độc đoán và quá kinh khủng. Đành rằng ba đã sai khi có thời gian lạc lòng với Tuyết Mai nhưng giữa họ chỉ dừng lại ở đấy thì cũng có thể bỏ qua được. Anh đã không sân si chuyện này thì tại sao mẹ anh lại cố chấp như vậy? Mẹ có biết rằng bà càng làm như vậy thì càng đẩy ba ra xa hay không? Càng ngày anh càng nhận ra anh đã hiểu về mẹ mình quá ít Mẹ không hề đơn giản như anh tưởng Anh Tuấn phải làm gì Để bảo vệ cho người anh yêu Trước mẹ mình đây Vội vàng bước lên lầu Mở cửa phòng riêng Anh nằm vật ra giường và nghĩ ngợi Tại sao số anh lại lâm vào tình cảnh Sống dở chết dở như thế này Bây giờ anh lại ao ước Giá như anh và Tuyết Mai Có thể bỏ nơi này mà đi Anh muốn hai người từ bỏ tất cả Để đến một nơi thật xa Nơi ấy không bị ai làm phiền không ai đe dọa cuộc sống, nơi đấy chỉ có anh và cô. Tại sao bạn bè ai cũng có cuộc sống nhẹ nhàng viên mãn, còn anh mới chỉ chạm đến chữ yêu mà lại khó khăn như thế này. Đêm đó anh mất ngủ, sáng dậy trễ, anh không ăn sáng ở nhà mà đến bệnh viện ngay. Ông bà nội thấy thần sắc anh mệt mỏi thì lo lắng, bà còn muốn anh xin nghỉ ở nhà một ngày cho khỏe. Chỉ có ba là thấu hiểu tất cả. Ông đến bên con trai Vỗ nhẹ nhàng vào vai của anh an ủi Đừng buồn con trai à Ba luôn ủng hộ con Mạnh mẽ lên Anh không dám nói với bà, Anh không dám hé răng ra với ai một lời Nhưng trong anh đã định ra một kế hoạch Để an toàn cho tuyết mai Và tránh bị mẹ làm phiền gây nguy hiểm cho cô ấy Anh buộc phải thuyết phục cô Chuyển phòng một lần nữa Chiều nay khi hết giờ Anh sẽ đến bàn bạc cụ thể với cô anh tin với tình yêu và tấm chân tình của mình, Tuyết Mai sẽ hiểu và đồng hành cùng với anh. Buổi trưa, anh Tuấn cảm thấy rất sốt ruột, anh bấm máy gọi cho người yêu. Mãi sau cô mới cầm máy. "Tuyết Mai, em có sao không? Em làm anh lo." "Em không sao, em ổn mà. Anh đừng lo cho em. Đợi anh nhé, chiều anh ghé." Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia cúc máy. Anh Tuấn lo lắng cầu mong cho mọi chuyện không có gì xảy ra. Hơn 5 giờ anh Tuấn có mặt ở căn nhà nơi Tuyết Mai thuê trọ, nhưng lạ thay đến nơi thì cửa đã khóa kín. Anh đang loay hoay tìm người hỏi xem bà Hân và Tuyết Mai đi đâu, bởi vì bình thường ngày nào anh cũng đến vào giờ này, trưa chủ nhật. Nếu có đi đâu, Mai cũng điện báo trước cho anh biết, tại sao hôm nay? "Đây cậu kia, cậu có phải là anh Tuấn không?" Nhìn sang hóa ra là cô chủ nhà. "Mừng quá anh trả lời ngay." Dạ vâng là con Cô ơi cô cho con hỏi Cô gái thuê ở căn nhà này Đi đâu rồi à Hai mẹ con cô Mai dọn đi từ hồi sáng Đây cô ấy có gửi cho cậu cái này Nói rồi bà đưa ra một phong thư cho anh Tuấn Và dọn dò thêm Cô Mai còn bảo cậu cứ yên tâm Đừng lo cho cô ấy Cũng đừng tìm cô ấy Bởi vì cô ấy dọn đi xa rồi Không ở thành phố này Tôi chỉ biết có vậy Có cái gì cậu đọc thư xong Thì cậu rõ khổ thân chắc lại giận dỗi nhau chứ gì hoang mang và chán nản cộng thêm nỗi lo lắng bất an khiến anh Tuấn không còn muốn bước tiếp tuyệt mai của anh đã đi đâu tại sao cô lại bỏ đi mà không thèm nói với anh một lời chui vào trong xe anh bóc phong thư ra và đọc những dòng chữ mềm mại của cô như đang bay múa trước mắt của anh anh thương yêu có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu cũng là người em yêu nhiều nhất. Chắc anh sẽ trách em nhiều lắm bởi vì sự ra đi đường đột này. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định. Em không thể tiếp tục làm phiền hay làm gánh nặng cho anh nữa. Anh đừng bận tâm và lo lắng cho em. Hay nghĩ là em chỉ đến một vùng đất khác để tìm thấy sự an yên và tĩnh tâm trong tâm hồn. Em không thể làm khổ anh cũng như bắt anh phải khó xử khi vừa lựa chọn bên tình và bên hiếu. Cả đời này em sẽ mãi yêu anh và không thể quên được tình yêu ấy. Quãng thời gian vừa qua, anh đã mang đến cho em rất nhiều hạnh phúc. Em đã được thưởng thúc đủ loại, hoa thơm, trái ngọt nơi anh rồi. Vậy mà em lại không mang lại điều gì vui, chỉ đem đến cho anh toàn những điều không may và bất hạnh. Em đã đánh cắp trái tim anh và bây giờ em xin trả lại nó cho người nào xứng đáng. Những ngày tháng nằm viện với người khác có thể là bất hạnh. Nhưng đối với em, trong cái rủi lại có cái may bởi vì khi đó em cảm động và hạnh phúc biết bao khi có anh luôn bên cạnh. Anh luôn chăm sóc lo lắng cho em như một người chồng lo cho người vợ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Đời này em nợ anh nhiều lắm. Số tiền mà bấy lâu nay anh lo cho em em chưa thể trả cho anh nhưng em hứa em sẽ gửi lại anh sớm nhất có thể. Chỉ có một nợ ân tình là em mãi khắc ghi. Em không thể quên được anh. Nhưng rời xa, để anh được hạnh phúc, thì em có thể làm được. Cảm ơn anh vì tất cả. Mong bình an và hạnh phúc đến với anh. Anh đừng tìm em nhé. Tuy xa anh nhưng em luôn theo dõi. Dù anh ở chân trời góc bề nào. Em rất tiếc vì duyên mình chỉ đến đây. Nên anh mãi là sau hôm... Còn em là sao mai buổi sáng chẳng thể nào bên nhau được. Hãy quên em đi, người yêu nhá. Đấm mạnh tay vào thành xe. Anh Tuấn cảm nhận nỗi đau từ trái tim mình dì máu. Cô đã xa anh thật rồi. Tại sao những người thân yêu có lần lượt rời xa anh? Anh có tội tình gì? lại điện thoại ra gọi cho Tuyết Mai. Nhưng số cô đã thuê bao. Có nghĩa rằng cô đã cố tình làm như vậy. Bất lực. Ngón tay anh vô thức trượt đến một số máy quen thuộc, đầu dây bên kia vừa alo. Anh đã thốt lên đầy tuyệt vọng. Bà ơi! Bà! Tuyệt mai bỏ con rồi! Con nói cái gì? Mẹ có nhà không ba? Mẹ con cuối dọn đi nơi khác rồi, con phải làm gì đây? Tại sao mọi việc lại tàn nhẫn với con thế này? Mẹ con đang ở nhà, con cứ bình tĩnh. Con đang ở đâu? Bà đến với con. Anh cúp máy mà không trả lời ba Tuấn đầu biết rằng ở một nơi, cách đó chừng ba chục cây số. Tuyết Mai cũng đang lặng lại khóc. Cô biết giờ này anh đang rất lo lắng cho cô. Phải rời xa người mà mình rất yêu, xa hẳn cái thành phố. Đã mang đến cho cô nhiều nỗi đau. Nhưng cũng đầy rẫy kỷ niệm đẹp. Lòng cô cũng đau đớn lắm. Nhưng cô biết làm gì trong lúc này? Là một người tinh tế, Tuyết Mai đoán... Mấy ngày gần đây anh Tuấn phải suy nghĩ thậm chí anh phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều. Cô biết anh phải chịu sức ép từ mẹ nên anh mới gầy sọp đi như vậy. Từ lúc nhìn thấy bà Thu Hoài cô biết tương lai của mình sụp đổ ngay từ phút ấy. Cô không bao giờ dám hy vọng bước chân vào gia đình bà và càng đau đớn hơn khi biết rằng anh Tuấn lại là con trai của bà ấy. Oan ra, ngõ hẹp còn muốn tránh cũng không tránh được ai bảo số phận chớ treo lại khiến cho cô gặp cả hai người đàn ông trong ngôi nhà ấy. Giả như hôm tài nạn đó cô không tỉnh dậy. Giả như cô có thể chết đi, thì chỉ phải đau đớn một lần. Nhưng cô đã không chết. Cô lại được chính cho con anh cứu sống. Và những ngày thập tử nhất sinh trên giường bệnh, chỉ có hai người đàn ông ấy bên cạnh cô. Tại sao? Tại sao số phận lại bắt cô phải chịu khổ đau, rằn vặt như vậy? Nước mắt cứ theo những dòng suy nghĩ mà rơi xuống, chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc thầm, nhưng bờ vai nhỏ bé cứ run rẩy. Bà hân đau lòng khi thấy con gái mình đau đớn. Là phụ nữ, bà biết, nó đang còn yêu rất nhiều, không yêu làm sao được, khi thằng anh Tuấn nó rất tốt, và cũng rất yêu thương nó. Đã có nhiều lúc bà muốn ra ngoài gọi điện cho anh, nhưng Tuyết Mai đã nói với mẹ rằng, Chỉ cần bà gọi cho anh Tuấn Thì cô sẽ lên cơn bạo phát mà chết Thấy con gái cường quyết Bà lại thương con đến đứt ruột Bà không biết giữa chúng Đã xảy ra chuyện gì Mà con Mai lại cương quyết Muốn dọn đi và đoạn tuyệt quan hệ Với anh như thế Giờ thấy con gái như thế này Trái tim người mẹ của bà đau đớn Như có ai bóp nghẹt Khẽ đi đến Đặt tay lên vai con Bà vũ về Con gái, con đừng buồn Mẹ biết Để đi đến quyết định này Con rất là đau Nhưng mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định Mẹ cũng đồng hành với con Con nghe mẹ, con đừng khóc Con khóc nhiều quá Về thường nó tái phát không tốt Mẹ xin con đấy Tuyệt mai ôm chầm lấy bà Nước mắt như mưa thấm cả vào áo của bà Thường con bao nhiêu bà lại đứt ruột đến đó Khi nghe cô nói rằng muốn dọn đi chỗ khác bởi vì không muốn liên quan gì đến anh Tuấn, bà thắc mắc không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Hỏi cô, cô chỉ trả lời ngắn gọn rằng đã hết duyên và không muốn sắc dối với anh. Sợ gặng hỏi nhiều quá làm cô đau đầu mà tái phát vết thương nên bà đánh im lặng. Không lẽ thằng anh Tuấn, nó có người con gái khác và kẻ đó đã chen ngang. Nên tuyết mai con gái của bà mới phải chọn cái giải pháp rút lui trong yên lặng. Nhưng bà không thể nào lý giải được, vì những giả thiết bà đưa ra đều không thuyết phục. Vậy thì vì sao chúng nó chia tay? Và vì sao con gái của bà phải dọn đi trong vội vã như vậy? Ba tháng sau, sau ngày tuyết mai dọn đi nơi khác, anh Tuấn cứ như một người khác vậy, không còn để tâm chăm sóc đến bản thân, anh mà kệ cho dâu riêng mọc lồm chồm. Hết thời gian ở bệnh viện, anh lại lấy xe đi khắp các ngang cổng ngõ hẻm trong thành phố, chỉ để mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu. Nhưng mọi cố gắng dần trở nên vô hiểu, vì không như anh dự đoán, tuyệt mài của anh không còn ở thành phố này nữa. Cô biết kiểu gì, anh cũng đi tìm, nhưng lại không muốn vướng víu vào những lùm xuống với bà Thu Hoài, nên lần này cô đã dọn xuống biên hòa, với hy vọng rằng khi lành bệnh, cô tiếp tục đi dạy thêm tiếng anh ở đây. Ở một diễn biến khác, gia đình mạnh hùng anh trai Tuyết Mai đã có một quyết định mang tính bước ngoặt. Cha mẹ vợ của anh đã sang tin cho hai vợ chồng quản lý một đại lý phân bón cùng với mấy hecta sầu riêng và cây ăn trái ở Long Khánh, Đồng Nai. Sau khi bàn bạc xin ý kiến của cha mẹ đẻ, anh bà vợ cũng tính toán kỹ lưỡng đồng thời quyết định sẽ chuyển nhà về Long Khánh. Ông Hoàn thấy vợ và con gái đang ở Biên Hòa nên cũng quyết định bán toàn bộ đất đai ở quê để dồn lại mua một căn nhà ở Biên Hòa. Số tiền còn lại ông bà mua đất và xây một dãy phòng cho thuê. Còn phần nửa chia cho vợ chồng thằng cả coi như là quà của ba mẹ. Vậy là cả nhà ông bắt đầu dọn đến một vùng đất mới để sinh sống. Lại nói về bác sĩ Thu Hải. Sau ngày bị tai nạn, chỉ có một dự cảm không tốt. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của mấy chục năm về trước, Bánh xe thời gian cứ trôi đi nhưng một quy luật môn thỏa của cuộc đời. Vậy mà đã 30 năm, hai đứa trẻ kia cũng đã là những con người trưởng thành. Chúng vẫn chưa hề biết về thân phận thực sự của mình. Chị Hải biết mình không thể đi lại được nữa, nên đã phó thác chuyện này cho y tá Thuận. Nhưng xem chừng cô ấy sợ rắc rối mà không làm. Chị đã gọi lại nhiều lần cho Thuận, nhưng hình như cô ấy đã đổi số điện thoại, không thể gọi được nữa. Chị đành phải tự mình chuộc lại lỗi lầm. Cầm điện thoại trên tay, chị run rẩy bấm số, đầu máy vang lên tiếng của một người phụ nữ. Alo, là tôi đây. Bác sĩ Thu Hải có phải không? Đúng vậy. Chị hãy đến ngay địa chỉ này. Chúng ta nói chuyện. Tôi chờ chị. Đúng một tiếng sau có tiếng chuông gọi cửa. Chị Thu Hải dặn trước với người giúp việc, nên thấy có khách. Sau khi hỏi tên xong, Cô giúp việc liền đưa bà khách kia lên phòng gặp chủ nhà. Bà Thu Hoài bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của bác sĩ Thu Hải khác xa với tưởng tượng của mình thì hốt hoảng. Là cô sao? Bác sĩ Thu Hải sao? Tại sao lại thế này? Tôi bị tai nạn trong lúc đi làm. Có thể đó chính là quả báo mà tôi phải nhận vì những việc làm sai trái của mình trong quá khứ. Tôi ẩn hận lắm. Chính điều đó đã khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Bao nhiêu năm nay? Trời đất! Tại sao trước đây? Cô không nói ra sự thật cho tôi biết. Bây giờ thì cô không giấu tôi nữa chứ? Đúng vậy. Suốt bao nhiêu năm này tôi luôn sống trong sợ hãi lo lắng. Trong tôi luôn có hai luồng suy nghĩ. Một nửa muốn nói cho chị biết một nửa lại không. Tôi sợ nếu cho chị biết sớm, có thể lại có hại cho cuộc sống của chị. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi. Nếu không nói ra, sợ mọi chuyện lại không như mong muốn. Biết đầu hệ lụy lại xảy ra. Hôm nay tôi nói cho chị biết bí mật, mà bao nhiêu năm nay tôi trôn chặt trong lòng mình. Nhìn thấy Thu Hải hai chân bây giờ bị cắt cột đến gối, mà bà Thu hoài bất chợt dùng mình, đời này chả biết thế nào mà nói trước. Đang chờ bác sĩ Hải nói tiếp, thì đã thấy cô lấy trong chiếc sắc tay một mảnh giấy nhỏ. Trong đấy đã ghi đầy đủ tên tuổi và địa chỉ của người kia. Khẽ run rẩy bà Thu Hoài hỏi nhỏ. Còn điện thoại? Sao tôi không thấy? Chị mơ hồ quá. Thời điểm năm 1988, cách đây 30 năm, thì làm gì có điện thoại? Chị cứ tìm về địa chỉ này, nhanh lên. Nhưng tôi khuyên chị, nên nhẹ nhàng khôn khéo. Mục đích của chị là muốn nhìn nhận lại đứa con, bởi vậy chị phải hết sức mềm mỏng. Tiền cũng tốt, nhưng đôi khi nó không phải là tất cả. Chị mà không tế nhị, có khi họ đuổi chị ra ngoài cổng, mà con gái của chị chưa chắc nó nhận chị đâu. Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm. Nói xong bà móc túi ra dối cho thu hài, một xấp tiền, nhưng chị cưng quyết từ chối, nói giọng dứt khoát. Tôi đã mở mắt vì tiền, làm sai trái quá nhiều rồi, tôi không thể tiếp tục sai lầm nữa. Chị cất tiền đi. Mong là chị sẽ toại nguyện À mà thằng bé đấy thế nào Nó chưa vợ con gì có phải không Chưa cô à Nó cũng theo ngành y như cô Nhưng làm ở viện tim Thôi cô nói như vậy Tôi cũng chẳng thể nào nói thêm được gì Mong cô bảo trọng Còn số tiền này tôi biếu cô Cô cứ cầm lấy mua thuốc Tôi nói rồi Tôi không thể nhận thêm tiền của chị Dù chỉ là một cắt Còn như chúng ta hết duyên Mong rằng từ bây giờ trở đi. Chị đừng đến tìm tôi nữa. Vậy thì chào cô. Cảm ơn cô tôi về. Chào chị. Cầm tờ địa chỉ trên tay, bà Thu Hoài lại cháy lên một tia hy vọng. Ngày ngày mai bà về An Giang. Bà muốn đi ngay bây giờ. Nhưng từ Sài Gòn xuống đó cả hơn 5 giờ đồng hồ. Sợ giờ này đi không kịp. Nên bà quyết định ngày mai bà đi sớm. Bà sẽ làm việc này trong im lặng. Chỉ một mình âm thầm điều tra mà thôi Khi nào nhận lại con gái đàng hoàng Bà mới có thể đưa nó về Lần lần một tâm trạng sung sướng Bà Thu Hoài lại nghĩ đến viễn cảnh Dẫn con gái về nhà Ngày đó không còn xa Bà cũng muốn mau chóng trả thằng Anh Tuấn Về với đúng vị trí của nó Cứ mỗi lần nghĩ đến Một thằng chẳng máu mù ruột thịt gì Mà được cả nhà cưng như trứng mỏng Bà lại càng điên Nếu không tìm được con gái, thì nguy cơ cả cái sàn nghiệp này sẽ về tay của nó. Bà như vậy, bà không cam lòng. Sáng hôm sau, viện cớ đi công chuyện riêng. Bà Thu Hoài thuê hẳn một chiếc xe hơi, chở mình đi miền Tây. Đưa mẫu giấy nhỏ cho cậu lái xe. Bà hối thúc. Này, cậu phải nhanh lên. Đi chậm, ấy bao giờ mới tới nơi? Không đi nhanh được cô. Bây giờ mà đi nhanh, ấy, đi đường cao tốc, ấy, dễ bị bán tốc độ lắm. Mà cô cứ yên tâm Còn đưa cô đi an toàn Đảm bảo khoảng 12 giờ trưa là mình tới nơi Rồi cô có về luôn không Tùy cơ ứng biến bà tôi đã mua đứt cái lộ trình này rồi Cậu còn lo lắng cái gì Thôi chạy nhanh lên Đúng như dự kiến tầm hơn 12 giờ Lái xe đưa bà đến Tân Châu An Giang Thêm một lúc nữa hai người mới được hỏi thăm đến địa chỉ nọ Đang háo hức vì tìm đúng địa chỉ Nhưng khi gần đến nơi đề an chắc, bà Thu Hoài bảo lái xe dừng lại hỏi đường. Xuống xe bắt gặp một bà tầm hơn 50 tuổi đang đi ngược chiều, bà Hoài liền gọi với. "Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút." Bà kia nghe có người gọi, liền đứng dậy và hỏi. "Chị từ xa đến à? Thế muốn tìm nhà ai?" "Dạ, tôi muốn tìm nhà người quen, lâu lắm rồi không ghé, là nhà ông bà Hân Hoan, có gần đây không ạ?" "À, à Nhà ông bà hân hoan thì à? Cũng gần đây à, Cái chỗ cái cổng xanh xanh kia kìa Nhưng mà giờ ông bà ấy Không còn ở đây thì họ đi đâu hả cô? Chị gọi điện mà hỏi Ngày đâu họ bán nhà Đi ở với con rồi Đi được mấy tháng nay rồi còn gì Bà chị muốn biết rõ Thì đến đấy mà hỏi Tôi cũng không rảnh lắm Lời của bà này Làm cho bà thu hoài như chết sững Tâm trạng đang phân chấn Bởi vì sắp được gặp con gái Bây giờ lại như bị một gáo nước lạnh Tạt thẳng vào mặt Nhưng đã đến đây rồi Bà sẽ đi tìm hiểu tới cùng Thuộc lái xe đi đến Cái cổng sắt màu xanh Bà thu hoài bảo lái xe ở ngoài chờ một mình Sau đó bà vào gọi cửa Ở quê không như thành phố Nên làm gì có chuông Toàn gọi cổng Bà gọi được mấy câu Thì có một người đàn ông từ trong nhà ngó cổ ra Nhìn thấy khách lạ ông ta hất cầm nói với vợ ra mở cổng xe mai muốn hỏi cái gì vợ chồng ông bà là người xã bên mới mua đất nhà ông bà Hân nên mới rời qua đây để sống người dân quê vốn nhiệt tình nên thấy vị khách lạ muốn hỏi thăm mà bên ngoài trời đang nắng như đổ lửa bà chủ nhà liền mời bà thu hoài vào nhà ngồi cho mát cũng không muốn cho anh lái xe biết về việc của mình nên bà theo chân người phụ nữ kia đi vào sau khi cất tiếng hỏi về người chủ cũ của ngôi nhà này Thì bà cũng chưng hừng thất vọng bởi vì họ chả biết gì về ông bà Hân đã dọn đi đâu. Buồn cho bà Thu Hoài là gặp đúng ngay người lạ nên họ cũng mù tịt về thông tin của gia đình chủ cũ. Bà Hoài buồn bã vô cùng nhưng không vì vậy mà bà bỏ cuộc. Bà cảm ơn dồn lân la đi sang mấy nhà bên cạnh giò hỏi. Đến nhà cuối cùng bà mới nhận được thông tin vòn vẹn có hai từ là nghe đâu nhà bà Hân chuyển về Đồng Nai. Còn cụ thể, ở đâu Đồng Nai thì họ lắc đầu không biết. Khổ, giờ thì khác nào màu kim đáy bể Bà đã chậm hơn họ một bước, không biết họ đã mang con gái của bà đi đâu. Cũng may bà được họ cho biết con bé chưa lấy chồng, nghe đâu đang làm việc trên thành phố. Trời đất ơi, với một mớ thông tin hỗn độn như vậy, lại không biết mặt mỗi con gái ra sao. Bà biết tìm nó ở đâu, giữa cái Sài Gòn đông đúc này. Lại còn gia đình nhà kia, Đồng Nai rộng lớn như vậy Thì biết họ ở đâu Sao ông trời lại chiêu đùa bà như thế Cứ tưởng rằng là chắc ăn Cuối cùng lại hóa ra công cốc Sự việc lại trở về với vạch xuất phát ban đầu Lên xe với khuôn mặt giàu dĩ Cậu lái xe hỏi gì Bà cũng chả thèm nói Chỉ hất hàm bảo về. Càng nghĩ bà lại càng tức cái cô bác sĩ thu hải kia giá như cô ta đưa cho bà Cái địa chỉ này sớm hơn Ngay từ những lần trước thì có phải là bà đã tìm được con gái của mình rồi không? giờ khác nào? Tìm giữa biển người tấp nập, bà bà tìm con gái, khác nào mò kim đáy bể? Trong khi đấy, ông anh Tú và anh Tuấn cũng lập một chiến dịch tìm kiếm tuyết mai. Cứ ở đâu nghi ngờ là hai cha con ông lại tìm đến, nhưng mọi cố gắng của hai cha con hình như không hiệu quả. Tuyết mai biến mất như bốc hơi. Anh Tuấn không thiết làm gì cả. Mọi thứ không có cô đối với anh thật vô vị. Chỉ có ông Tú là biết con mình cần gì Cần con trai như vậy Ông lại thấy dằn vặt Và tự trách bản thân mình nhiều vô kể Hôm nay anh Tuấn bỗng lên cơn sốt Người anh cứ run lên từng chập Có lẽ do anh dầm mưa suốt tối qua Bà nội đi vào sờ lên chán Thấy nóng quá mới phát hoàng Trời đất ơi con làm sao thế này Đầu nóng gian lên này Chết mất thôi Nắm lấy tài bà nội Anh Tuấn chấn an Con không sao đâu nổi, con chỉ bị cảm soàng thôi, ngủ một giấc là khỏi. Bà đừng lo cho con. Không lo làm sao được, để bà kêu mẹ con xem thế nào. Mẹ thằng Tuấn đâu rồi? Vào xem con nó thế nào, chứ mẹ thấy nó sốt cào quá. Bà Thu Hoài bực mình khi nghe tiếng mẹ chồng hối thúc. Con trai 30 tuổi mà không tự lo lấy thân thì còn ai mà lo cho. Nhưng để làm đẹp lòng mẹ chồng, bà đành bước vào phòng con trai, cất giọng xa cách. Cậu thấy trong người thế nào? Có cái gì? Cứ bảo với chị hai. Chị ấy làm cho. Rồi không đợi anh Tuấn nói thêm câu nào, bà bước ra. Nếu nghe cách bà nói với anh, chẳng anh nghĩ rằng đó là một giọng quan tâm của một bà mẹ dành cho cậu con trai đang ốm cả. Anh Tuấn thấy nhói lòng và tủi thân vô cùng. Tại sao mẹ không yêu thương anh? Đó là một câu mà anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Sau khi ra khỏi phòng, anh Tuấn... Bà Thu Hoài bực dọc, nửa muốn gọi điện kể hết sự tình cho con gái, nửa lại không. Bà cứ một mình đơn phương độc mã thế này, biết bao giờ mới tìm được con gái của bà. Một người thì bật vô âm tín, còn một kẻ không mong muốn thì ngày nào bà cũng gặp. Quả thật là ông trời không hề công bằng với bà. Từ nãy giờ để ý thấy con dâu vào phòng chó mình rồi lại đi ra ngay. Bà Thí Hoàng rất là ngạc nhiên. Bà để ý và biết rằng từ lâu lắm rồi... Thu Hoài không hề thương lấy thằng Tuấn Như bà vẫn tưởng Quái lạ Đúng ra cô ta phải thương con Tại sao? Nó là con trai Là cháu đích tôn trong nhà Vậy mà làm mẹ cứ thờ ơ Như không ấy Thật là khó hiểu Bà đem thắc mắc này nói với ông Ông Tiêu Hiệp lên tiếng và nói ngay Thế bây giờ bà mới biết à Tôi... tôi để ý lâu rồi Từ cái dạo mình tính viết di chúc Chia cổ phần Còn Thu Hoài nó chỉ nghĩ đến quyền lợi của hai đứa con gái Chứ không nghĩ cho thằng Tuấn Tôi cứ cảm tưởng như nó xung khắc với thằng bé Mong rằng ngoài miệng thì vậy Nhưng mà trong lòng lại khác bà Nhưng mà tôi xót ruột lắm Từ bữa con bé Tuyết Mai nó bỏ đi Thằng Tuấn nó gầy sọp đi già thêm mấy tuổi Con bé chắc cũng phải đấu tranh kinh lắm Mới quyết định bỏ đi ông ạ Điều bà nói cũng chính là điều mà ông suy nghĩ bấy lâu nay Tuy rằng có hơi lấn cấn bề vụ thằng anh Tú, nhưng nó đã quả quyết rằng chưa xảy ra việc gì đáng tiếc, thì ông cũng lấy làm mừng. Khi con bé ra viện, thấy nó làm hòa được với anh Tuấn, ông bà cứ tưởng rằng sắp đến sẽ có một kết cục viên mãn. Vậy mà sự thể lại quay ngoắt 180 độ, ngoài sức tưởng tượng, thì thử hỏi, ông biết phải làm gì đây? Ông tiếc bây giờ mình đã già, muốn dốc sức giúp con cháu, nhưng ông chả làm được gì. Đúng lúc tưởng không còn hy vọng thì may mắn lại đến với anh Tuấn. Hôm đó đúng vào ca trực của anh anh đang buồn bã đứng ngoài hành lang thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình là một số máy lạ. Anh bấm nghe nhưng đầu dây bên kia im lặng. Mặc cho anh alo và hỏi dồn dập nhưng không có tiếng trả lời. Khoảng hơn chục giây sau thì tắt máy. Một lát sau lại thấy gọi lại. Vẫn là số máy ấy. Lần này thì anh đoán chắc chắn đầu dây bên kia là Tuyết Mai. Alo, là em Tuyết Mai có phải không? Em nói đi em đang ở đâu? Anh đã đi tìm em khắp nơi mà không thấy. Em đừng như vậy, anh không thể nào sống thiếu em được đâu. Em đừng bắt anh phải quên em đi. Nhưng đầu dây bên kia lại tắt máy, anh gọi lại đối phương thì đối phương bấm bỏ qua. Có lẽ phải nhờ tổng đài họ giúp vậy. Nhưng anh Tuấn có năng lực thế nào thì cô nhân viên cũng không thể nào cung cấp cho anh vị trí. Của số điện thoại kia Vừa mới lóe lên tia hy vọng Bây giờ anh lại thất vọng tràn trề Tuyết Mai à Em đang ở đâu chứ Người vừa gọi cho anh Không phải là Tuyết Mai Mà đó là bà Hân Thấy con gái cứ buồn bã Bà biết nó đang còn yêu cậu ta rất nhiều Nhiều lần bà nói với con Là không phải trốn tránh Người trung tình như Tuấn thời điểm này rất khó tìm Ông Hoàn cũng nói Mà con bé cứ cấn đầu không chịu nghe. Đêm đêm thấy con cứ lăn qua lăn lại, bà cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Thường con rứt ruột mà không thể làm gì cho con. Bà mười tuổi rồi chứ ít gì, thành xuân trôi đi từng ngày. Con bé, đang còn trẻ, tại sao lại kén trọn như vậy? Đêm ấy bà Hân mất ngủ, tuyết mai cũng gần như thức trắng. Sáng ra nhìn con gái tiểu tụy, bà không đừng được mà lên tiếng nói ngay. Tuyệt Mai, tại sao con lại tự làm khổ mình như thế? Con rời xa nó, thì con có vui vẻ được không? Đừng làm trái với suy nghĩ của mình, không ai có thể giúp con ngoài chính bản thân của con cả. Mẹ chỉ nhắc con là cơ hội chỉ đến với mình đúng một lần. Nếu như để nó vụt mất, không có lần thứ hai đâu con à. Tuyệt Mai rơm rớm nước mắt, lời mẹ nói không phải không có cơ sở. Thực chất là cô rất yêu anh yêu hơn cả bản thân của mình, nhưng cô không đủ can đảm để thêm một lần nữa bước vào nhà của anh. Bà Thu Hoài luôn là một rào cản lớn nhất mà cô không thể vượt qua, chỉ cần nghĩ đến bà ấy thôi là mọi dự định ước mơ trong đầu cô đều tiêu tan hết. Cô tưởng có thể quên được anh, nhưng điều đó không dễ dàng một chút nào. Cô biết ở nơi ấy, anh cũng đang đau đáu nhớ cô và mong cô trở lại. Tràng cá nhân cô đã khóa lại, Từ khi cô rời xa anh Nhưng cô đã lập một nick ảo Từ tài khoản của mẹ Và cô vẫn dõi theo anh hàng ngày Mọi cập nhật của anh Cô đều biết Những dòng sự ta tốt anh viết lên Tất cả đều dành cho cô Nhưng lại là một chữ nhưng to tướng Chắn giữa hai người Đến ngày thứ ba Sau cuộc gọi cho anh Tuấn Thì bà Hân không thể đừng được Lợi dụng lúc đi chợ Bà quyết định gọi cho anh Đầu máy kia vừa alo, bà liền ngập ngừng nói. Có có phải là cậu, uh, anh Tuấn đang nghe máy đấy không? Nhận ra giọng nói quen thuộc của bà, anh nói nhanh như sợ bà cúp máy. Dạ vâng, con đây. Cô ơi, em Tuyết Mai đang ở đâu? Cô nói cho con biết đi ạ. Con xin cô, cô đừng giấu con. Con đi tìm em khắp nơi, nhưng con không thấy. Tôi đúng là khó khăn lắm, mới dám gọi cho cậu. Nếu cậu còn thương con Tuyết Mai, thì cậu đến đi. Gia đình đang ở Biên Hòa. Cậu ghi lại địa chỉ này. Tôi gọi cho cậu con bé không biết. Thôi nha, tôi cúp máy đây. Thế là bao nhiêu nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Mẹ Mai chắc chắn không chịu được khi thấy con đau khổ, nên đã lén và gọi cho anh. Vậy thì bằng mọi giá, anh không thể nào để vuột mất cô thêm một lần nào nữa. Anh sẽ đi ngay... Và không thể nào chờ đợi lâu hơn được. Anh nhờ một người bạn trực dùm. Anh nói là nhà có việc gấp nên xin nghỉ buổi chiều và cả ngày mai. Anh biết không thể một lúc mà thuyết phục được cô công việc có thể làm cả đời. Nhưng tình yêu mà mất đi thì khó mà tìm lại. Đúng một giờ sau, lúc này đang là 10 giờ trưa, tại một căn nhà bốn tầng khang trang ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng. Xuống xe anh Tuấn run run, đưa tay lên nhấn chuông. Bà Hân từ trên lầu nhìn xuống, đoán ngay ra anh, liền lập cập đi xuống mở cổng. Trước nhà là một khoảng sân rộng có mái che nên anh cho xe vào hết sức dễ dàng. gật đầu và cất tiếng chào bà, anh Tuấn được bà Hân đưa lên lầu 2. Vừa lên đến nơi, bà dừng tay lại, đưa ra dấu suyệt suyệt, ý bảo anh cứ yên lặng. Anh bước lùi lại phía sau mấy bước, tay anh đang cầm một bó hoa hồng nhung rất đẹp trên đường đi, anh mong gặp cô biết trường nào. Vậy mà giờ lại thấy hồi hộp lạ thường, chống ngực đập liên hồi, như thể trái tim đang muốn chui ra khỏi lồng ngực. Tiếng bà Hân tớ trong phòng vọng ra. "Tuyết Mai, có bạn con tới thăm." "Ai thế mẹ? Con nhớ là ở đây con đâu có bạn bè gì? Thì con cứ đi ra đi, là biết là ai." Một chút gì đó bâng khuâng lén nhẹ trong lòng. Một tâm trạng khác lạ ùa vào con tim Không lẽ Tuyệt mài ngập ngừng Nhưng cô bước ra khỏi phòng Vừa ra đến nơi cô đứng hình Khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt cô Cô chưa kịp nói gì Chỉ ngó anh chân chân miệng mấp máy Nhưng anh Tuấn đã nhào đến bên cô Chỉ bó hoa ra và nói Em không thể trốn tranh anh được Cho dù em có trốn lên trời Anh nhất định lôi em xuống Cô bé bướng bình của anh Anh tặng em này Anh, tại sao? Em định hỏi vì sao anh biết em ở đây chứ gì? Không gì là không thể. Vì tình yêu, anh có thể tìm em bất cứ nơi nào. Thế là sau bao nhiêu ngày mong nhớ mỏi mòn, họ lại về bên nhau. Anh Tuấn cứ ôm chặt tuyết mai như vậy, không buông cô ra, làm cho cô muốn nghẹt thở. Trong đôi tay rắn chắc của anh, cô cứ như một con mèo nhung bé nhỏ, nước mắt đã ướt mi, mà họ vẫn đứng lặng bên nhau. Bà Hân thấy cảnh này mà xúc động đến chảy nước mắt. Bà nhẹ nhẹ lên lầu, bước chân lên cầu thang, thì đụng phải ông Hoan. Hòa già ông cũng như bà, đều biết đến sự trùng phùng của đôi trẻ. Kéo nhau lên lầu, ông bà lại ngồi nói chuyện về tương lai của hai đứa, chỉ mong muốn làm sao cho chúng không còn gặp sự cố gì. Người làm cha làm mẹ như họ mới có thể yên tâm. Sau một hồi xúc động, Tuyết Mai hỏi anh Tuấn, Em biết ngay là mẹ kiểu gì cũng nói với anh Anh xuống đây với em Mà không sợ à Anh đến với em có cái gì phải sợ Anh suy nghĩ kỹ rồi Anh sẽ tự quyết định cuộc sống và hôn nhân của mình Anh chỉ lo cho em Liệu em có thể cùng anh Đi suốt chặng đường còn lại hay không Anh nói gì Em nghe không hiểu Anh định đưa em sang Mỹ Chúng ta bỏ lại quá khứ không vui Để sống bên nhau Tuần trước nhật hạ cô ruột anh Cũng có nhã ý bảo chúng mình qua đó với cô lúc đó anh chưa nhận lời bởi vì anh còn chưa tìm được em này thấy em rồi thì anh lại càng quyết tâm muốn cùng em sang đó anh định từ bỏ gia đình từ bỏ người thân vì em à em không thể dù rất yêu anh nhưng em không muốn trở thành kẻ tội đồ trong mắt mẹ mình mình tìm cách khác đi chỉ có ở phương trời xa lạ đoạn tuyệt mọi thứ anh mới yên tâm không sợ em rời xa anh có điều ở đây lúc nào anh cũng phải sống trong tâm trạng bất an chỉ lo sau một đêm tỉnh dậy em không còn nữa bên cạnh anh tuyệt mai em hứa với anh đi em đừng bỏ anh buổi tối đó ăn cơm xong sau khi bàn bạc với nhau hai người quyết định nói nguyên nhân cho bà mẹ biết họ chỉ không nói cho ông bà biết chi tiết ông tú đã có một thời gian cảm nắng tuyệt mai chỉ nói khúc mắc về phía mẹ anh mà thôi Đành phải bịa ra một lý do rằng bà hơi khó tính vì đã nhắm cho anh một đám. Nhưng Tuấn không chịu nên bà nhất quyết không đồng ý. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ông bà hân hoàn nghe được, đúng là thoáng buồn. Biết ra cảnh nhà mình không thể so được với gia đình nhà bác sĩ Tuấn. Bởi nhà họ xem trọng chuyện môn đăng hậu đối. Càng những gia đình ra thế thì lại càng cẩn trọng trong việc này. Cũng may anh Tuấn rất yêu Tuyết Mai mà vượt qua mọi rào cản để đến với cô. Nhưng khi anh bàn việc đưa cô sang Mỹ, thì ông bà hơi e ngại. Họ có nhiều nhặt gì đâu, có mỗi cô con gái, giờ đi qua bên đấy, vô tình thành trốn chạy, con bé sẽ không được làm đám cưới, bởi vì không được gia đình chồng thừa nhận. Ông bà với bên nhà kia, lại khác nào là kẻ thù, như vậy thì quá thiệt thòi cho con. Tình tới tính lùi cái gì cũng không được, anh Tuấn thì cương quyết, Anh nói thời gian vừa qua là cả một cực hình đối với bản thân anh, giờ anh muốn để cho gạo nấu thành cơm, thì gia đình nhất định phải đồng ý. Suốt một đời trai trẻ, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cô gái nào khiến anh phải mất ăn mất ngủ. Ấy vậy mà khi gặp được người trong mộng, thì hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra. Nhưng anh luôn tin vào bản thân mình, chỉ cần hai người yêu nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thì họ sẽ hạnh phúc. Ba tháng sau, ông Tiêu Hiệp mở một cuộc họp gia đình, trong đó có đầy đủ các thành viên trong nhà. Ngay sau khi nghe bố chồng tuyên bố lý do, bà Thu Hoài đã không kìm được lòng mà đứng lên phản đối đầu tiên. Lần này thì bà không ngại ngần và nề hà gì nữa, bà chỉ thẳng mặt anh Tuấn và nói ngay. Nếu hôm nay bà mở cuộc họp để nói về vấn đề kết hôn của anh Tuấn, thì con không đồng ý. Con không thể chấp nhận một đứa con gái đã từng quan hệ với chồng mình làm con dâu. Mong bà mẹ thông cảm Dù có chết Con nhất định không đồng ý cuộc hôn nhân này Tại sao con lại cố chấp như vậy Hà hoài Chuyện không phức tạp như con nghĩ Con mở lòng ra một chút Con đừng có nhạy cảm quá Mà đẩy sự việc nó đi quá xa Nếu con cứ cường quyết như vậy Thì thằng Tuấn là người thiệt thòi Thì chả nhẽ Con không hề biết rằng thời gian qua Nó đau khổ như thế nào à Tiếng ông tiêu hiệp cất lên Bên này ông Tú và anh Tuấn im lặng Còn bà Thúy Hòa thấy con dâu Vẫn cố chấp như vậy Bà cũng bất bình lên tiếng Mẹ cũng là phụ nữ Cũng từng nghĩ đến cái cảm giác của con Khi đặt cương vị mình vào đó Nhưng cái gì Con đều phải nghĩ đến hậu quả con à Đừng vì thái quá mà sinh ra mâu thuẫn Không đáng có trong gia đình Rồi mẹ con lại xứt mẻ tình cảm Mẹ nghĩ con nên thương thằng anh Tuấn Nó cũng không còn trẻ Cái gì đã là quá khứ Thì nên cho qua Con đường đào lên làm gì Thế tại sao mẹ đứng về phía cái sai Mà mẹ không bảo vệ cái đúng à còn không ngờ ba mẹ Đều bị cô ta tẩy não Còn bé đó cho ba mẹ ăn cái gì Mà ai cũng mê muội nó Con nhắc lại Đến chết Con cũng không bao giờ chấp nhận cái thứ gái hư hỏng đó Bước chân vào gia đình này Nếu có nó Thì không có con Và ngược lại Còn thằng Anh Tuấn Nếu như không nghe lời thì tùy, từ ngày xảy ra sự việc với con bé đó, nó không còn là con trai của con. Chị im cái mồm đi. Đúng là quá quắt, tôi chưa thấy một người mẹ nào vô cảm như chị. Chị không hề thương con, chị chỉ thương bản thân của mình. Chị không thể chia rẽ. Đời nào rồi mà mẹ lại chia rẽ con, còn tuyết mai nó xém chết vì chị. Chị chưa sáng mắt ra Ông Tiêu Hiệp nói xong, quay sang nói với anh Tuấn. Ông bà luôn ủng hộ hai đứa, các con cứ quyết định đi. Ông bà và ba con đứng ra làm chủ cho con, đừng vì những lời nói giận dỗi của mẹ mà buồn. Chúng ta lo cho con, con cứ yên tâm. Lúc này anh Tuấn mới quỷ xuống, hướng mắt về phía mẹ, giọng nói nghẹn ngào. Con xin cảm ơn ông bà nội đã luôn lo lắng và chăm chút cho con. Con cũng rất biết ơn công lao sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ còn là đứa con bất thiếu Con không nghe lời của mẹ Để cho mẹ phải phiền lòng hết lần này đến lần khác Nhưng lần này Con xin phép được làm theo sự mách bảo của trái tim mình Tuyết Mai là người Con yêu thương Và con nguyện cưới cô ấy làm vợ Nếu như mẹ không đồng ý Cho cô ấy bước chân vào nhà này Thì Con xin phép Con dọn ra ngoài Con cũng không dám đòi hỏi quyền lợi gì Về cổ phần mà ông bà nội nói sang tiên cho con Con xin phép từ chối Con không xứng đáng Tình thương yêu của ông bà và cha mẹ đối với con Mới là thứ con trân trọng và giữ gìn Con chỉ cần như vậy thôi ạ Xin ông bà nội đừng buồn Xin ông bà tha lỗi cho con Ngừng nghỉ một lát Sau đó anh lại tiếp tục Con đã nộp đơn lên ban giám đốc của bệnh viện Để xin nghỉ việc Khi được đồng ý Con sẽ rời xa nơi này. Khó khăn lắm con mới tìm được tình yêu của mình. Con không thể nào đánh mất nó. Con hy vọng sau này mẹ sẽ hiểu. Và tha thứ cho con. Con xin lỗi. Ông Anh Tuấn thẳng thốt khi nghe con trai nói. Từ đầu đến giờ ông chưa nói câu nào. Nếu đúng như lời Anh Tuấn nói, thì nó sẽ ra khỏi nhà và không sống ở đây nữa. Tại sao sự việc lại ra nông nỗi này? Tại sao con phải làm như vậy? Tại sao con không bàn bạc gì với ba và ông bà? Mà con tự động làm đơn xin nghỉ việc. Rồi con đi đâu? Bà không đồng ý. Ai cũng sững sờ khi nhìn thấy anh Tuấn nói đến việc xin nghỉ việc ở bệnh viện tim. Hóa ra anh tính toán và lường đến cả trường hợp này. Như vậy thì còn gì mà nói. Trong khi mọi người đều lo lắng cho anh thì bà Thu Hoài lại không một mày may bận tâm. Khuôn mặt của bà lạnh tanh, vô cảm. Bà nói với ba mẹ chồng một câu sau đó đứng lên. Con xin phép bà mẹ. Con nghĩ như vậy là đủ rồi. Tùy cậu ấy. Con xin phép. Không nhìn vào thằng con trai lên một cái, bà bước qua chỗ anh đang quỳ rồi đi thẳng về phòng. Đầu óc của anh như muốn nổ tung. Vậy là hết. Sự mâu thuẫn với mẹ chưa thể hóa giải, mà nó còn bị thổi bùng lên như một ngọn lửa lớn và đốt cháy mọi thứ. Anh tuyệt vọng và chán trường. Anh không nghĩ rằng sự việc tưởng chừng đơn giản lại hóa ra phức tạp như thế. Bà Thúy Hòa đứng dậy, vỗ vai thằng cháu an ủi. Thôi, đứng lên. Con mẹ mày nó cố chấp, nhưng đừng lo, từ từ mẹ con nó hiểu ra. Trước mặt, ý, cứ nói cho ông bà biết con Tuyết Mai nó đang ở đâu. Ý định của con thế nào? Ông bà đứng ra lo liệu cho hai đứa. Nào, đứng lên đi. Đúng rồi đấy, bà nói phải. Con không phải đi đâu cả. Sáng ngày mai con đến bệnh viện, rút lại đơn nghỉ việc cho ông, rồi ông bà theo con xuống nhà Tuyết Mai nói chuyện với bà mẹ của nó. Nhà ta cũng chưa có một lời chính thức nào để thưa với họ, ý ra người lớn ấy phải có ý kiến rồi mới tính đến việc của bọn con chứ. Ông Tú cũng đưa ánh mắt khích lệ về phía con trai, ý bảo ông hoàn toàn ủng hộ, nhưng thái độ của bà Hoài đã dập tan mọi cố gắng của anh. Anh biết từ này giữa anh và mẹ mình Sẽ hình thành một bức tường ngăn cách Không có gì có thể san bằng được Sau khi anh Tuấn trở về phòng Ông bà Tiêu Hiệp gọi con trai vào phòng riêng Để trao đổi Ông bà không muốn thằng chó nghỉ việc ở bệnh viện Không phải dễ dàng mà xin được một chỗ tốt như vậy Anh Tuấn là một bác sĩ giỏi Đã bắt đầu có chút tiếng tâm Bây giờ mà bỏ đi Thì khác nào là mất tất cả Và lại bắt đầu từ con số không chứ Còn gọi cho giám đốc bệnh viện đi Phải ngăn nó lại Chứ không thể nào để cho nó hành động thiếu suy xét như vậy Cần thiết ý, thì cho nó xin nghỉ không lương Một thời gian thôi con à Dạ vâng, ba để con gọi Bên đấy cũng là chỗ quen biết Ông anh Tú móc điện thoại ra Gọi cho giám đốc bệnh viện tim Sau khi trao đổi và nói sơ về tình hình của con Thì ông nhận được sự đồng thuận ngay Tạm thời giám đốc sẽ không ký giấy đồng ý cho bác sĩ Tuấn Mà cho anh nghỉ một thời gian để giải quyết công việc Điều này hai bên thống nhất Không cho anh Tuấn biết Một ngày sau, bà Thu Hoài lại tìm đến nhà bác sĩ Thu Hải và tiếp tục than thở. Đến lúc này, Thu Hải mới biết sự việc ngoài ý muốn xảy ra, không ngờ rằng chỉ chậm một bước mà đã thành ra thế này. Giờ ở tỉnh Đồng Nai rộng lớn như vậy, biết gia đình kia ở đâu? Nghĩ một hồi, chị mới nói với bà Thu Hoài: "Chị có thể cho tôi số điện thoại của con trai chị được không? Tôi có cách. Cô định cho nó biết sự thật sao? Chỉ còn cách này thôi. Nghe chị kể thì tôi biết." Cậu ta là một người tinh tế và thông minh, cậu ấy chắc chắn phải đến gặp tôi. Chị cứ yên tâm, lần này tôi rất thận trọng, nên cứ tin ở tôi đi, mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Tôi chỉ sợ sôi hỏng bỏng không, con gái khéo chưa thấy mà mọi việc trong nhà lại rối tung lên thì chết. Chị không biết được bọn trẻ bây giờ nói như thế nào đâu. Chúng nó khôn hơn thế hệ chị em mình nhiều. Chị không tìm được, nhưng cậu ta thì có thể. Cậu ta sẽ thay chị Đi tìm gia đình kia Nhưng trước tiên Tôi sẽ nói cậu ấy giữ bí mật Trường nào chưa tìm được cô gái kia Thì cậu ta phải chấp nhận thân phận hiện tại của mình Đành làm vậy chứ biết làm sao Bà Thu Hoài đọc số điện thoại của anh Tuấn Cho bác sĩ Hải Rồi còn cẩn thận bắn cho chị mấy tấm ảnh Lấy từ Facebook của anh Xong xuôi mọi việc bà ta ra về Tâm trạng luôn lo lắng và bất an Không biết lần này cách của Thu Hải Có làm nên cơm cháo gì không? Bà đã là một người ngồi trên lưng cọp Phải tiếp tục phi đến đích Chứ không thể nhảy xuống ngang chừng được Mấy ngày hôm nay Anh Tuấn không về nhà Mặc dù chưa được đồng ý cho nghỉ việc Nhưng ban lãnh đạo bệnh viện Đã tạo điều kiện cho anh nghỉ một thời gian Để giải quyết việc riêng Nên anh xuống biên hòa mấy ngày Khỏi phải nói gia đình bà Hân Nhất là Tuyết Mai vui sướng lắm Cô cũng đang có ý định Xin đi dậy lại Cũng may vít thương trên đầu cô cũng ổn định Não cô hồi phục rất tốt Và quan trọng là nó không hề ảnh hưởng Đến mọi hoạt động của cơ thể Đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô Đang cùng với ông Hoan Tươi mấy khóm hoa Chợt điện thoại đổ chuông Là một số máy lạ Anh cầm máy lên nghe Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung tuổi Alo, cho tôi hỏi Có phải số máy của bác sĩ anh Tuấn không ạ Dạ vâng, bác sĩ Tuấn xin nghe Xin lỗi ai đi ạ Tôi là một người không quen Nhưng tôi biết rất rõ về cậu Mong cậu đừng nổi nóng Bình tĩnh nghe tôi nói Tôi chính là bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ cậu Cách đây 30 năm về trước Anh Tuấn nghe không hiểu gì Tìm anh bỗng đập liên hồi Linh cảm có chuyện gì đó không bình thường Trong cuộc gọi này Anh gặng hỏi người tự xưng là vị bác sĩ kia Dạ vậy cô tên gì Và cô gọi cho tôi Có mục đích gì Có thể điều tôi sắp nói ra đây khiến cho cậu không tin nhưng tôi xin cậu đừng cúp máy. Tôi sẽ nói cho cậu biết về thân phận thực sự của mình. Đó là một bí mật và là một mối dây dứt lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Cô à, cô có thể đi vào vấn đề chính ngay được không ạ? Ý tôi muốn nói gia đình hiện tại không phải là của cậu và bà Thu Hoài không phải là người đẻ ra cậu. Cậu ở trong ngôi nhà đó thực sự Chỉ là một cuộc khoán đổi có mục đích. Nếu cậu tin tôi, bà muốn biết thân phận thật của mình, thì cậu đến nhà tôi. Tôi nói cho cậu biết. Bà vừa nói gì? Bà không định nói với tôi. Bà chính là nữ hộ sinh năm xưa chứ. Bà, bà tôi có nên tin bà được không? Lấy gì để khẳng định? Điều đó đây. Tùy cậu, nhưng tôi nhắn lại tên và địa chỉ của mình cho cậu. Nếu cậu tin, cậu đến tìm tôi. Còn không thì tùy. Chỉ có điều tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Tôi chẳng lừa cậu để làm cái gì cả. Cũng vì chuyện này mà tôi phải trả giá. Mất ăn, mất ngủ bao nhiêu năm nay. Nói ở đây không kể hết được. Tôi chờ cậu ở nhà. Chào cậu. Đầu dây bên kia cúp máy. Ngay sau đó anh Tuấn nhận được tin nhắn có ghi đầy đủ địa chỉ của người đàn bà kia. Nhà bà ta ở quận 10. Có lẽ đây là sự thật ư. Tùy có hơi choáng khi nghe được những thông tin... Mà do bà ta cung cấp Nhưng anh không thể không lưu tâm Anh cũng tự đặt câu hỏi Tại sao bà ta lại gọi cho anh Và nếu bị ra một lý do như vậy để tống tiền Thì hoàn toàn không hợp lý Vậy thì anh phải tìm hiểu Rõ ngọn ngành câu chuyện này Anh sẽ đi tìm gặp người đàn bà kia Và để xem đằng sau nó Ẩn chứa điều gì Nhận thấy vẫn còn sớm Anh xin phép ba mẹ Tuyết Mai về thành phố có việc gấp. Tuyết Mai lo lắng Tưởng anh xảy ra chuyện gì Nhưng anh chấn an cô là không có gì đáng lo. Có một bệnh nhân do anh điều trị đến lịch hẹn, nên anh phải lên cho kịp giờ khám chiều. Xong việc anh sẽ về với cô. Tuyết mai nghe vậy, nhưng trong lòng cảm thấy bất an và hồi hộp kỳ lạ. Mặc dù không hề muốn, xong sự việc chưa rõ ràng, nên anh không muốn để cho người yêu lo lắng. Nên anh đành phải nói dối cô. Về đến Sài Gòn cũng đúng vào tầm trưa, nên anh tấp vội vào một quán cơm văn phòng. Ăn uống xong xuôi, Thầy đến nhà người ta giờ này hơi ngại vì bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi nên anh ghé vào một quán cà phê, ngồi chờ để giết thời gian. Anh định bụng đầu giờ chiều anh sẽ đến nhà kia nhưng nếu ngồi đây mà đợi cho đến 2 giờ chiều thì quá lâu. Bàn tay của anh vô thức lướt vào mật danh điện thoại và dừng lại ở cái tên bác sĩ Thu Hải và sự tò mò đã chiến thắng. Đầu dây bên kia vừa cầm máy, anh chưa kịp nói gì thì cô ta nói ngay. Cậu đến rồi phải không? Tôi cũng đang mong được gặp cậu, để tôi bảo người giúp việc mở cổng cho cậu. Dạ tôi đang ở cách nhà cô mấy cây, cũng hơi ngại vì làm phiền cô nghỉ trưa nên định bụng để đến đầu giờ chiều mới đến. Tôi gọi để hỏi xem cô có nhà hay không. Tôi không thể đi đâu được, dẫu rằng tôi có muốn đi, cậu có đến đây, không phải đợi chiều đâu, tôi chờ cậu. Vậy là chỉ chưa đầy 10 phút sau, anh dừng xe trước một ngôi nhà, trong một con hẻm rộng. Nhìn ngôi nhà khang trang Anh đoán chủ nhân cũng là một người khá giả Cũng đúng thôi Vì bái là bác sĩ Mà bác sĩ lâu năm có ai nghèo đâu chứ Đưa tay lên bấm chua ngay lập tức Thấy một người phụ nữ luống tuổi ra mở cổng Vợ nhìn thấy anh cô ta lên tiếng Cậu cho xe vào sân luôn Bác sĩ Hải đang đợi cậu trong phòng khách cất tiếng chào cô giúp việc xong Anh đánh xe đậu ở ngoài sân Cũng may nhà có khoảng sân rộng nên đậu xe thoải mái. Vừa bước ra vẫn là cô giúp việc, mỉm cười rồi đưa anh vào phòng. Trước mặt là một người phụ nữ ngồi trên một chiếc xe lăn. Nếu không được giới thiệu trước, chắc anh không bao giờ nghĩ rằng đó là một bác sĩ. Hơi bàn khoăn nhưng anh không dám hỏi. Cô giúp việc sau khi rót nước và lấy trái cây mời khách xong liền lui ra. Trong phòng chỉ còn lại anh và bà bác sĩ. Anh hơi ái ngại và chưa biết phải mờ lời thế nào khi nhìn thấy dáng vẻ của bà ấy như vậy. Thì bà Thu Hải đã lên tiếng. cha cậu đang tự hỏi Vì sao tôi lại bị như thế này? Có phải không? Chuyện rất dài. Để từ từ tôi kể cho cậu nghe. Cậu đừng ngại gì cả. Nhà tôi đi vắng cả rồi. Ông xã có văn phòng địa ốc ở ngoài đó. Tối mới về. Hai đứa con thì một đứa đi làm. Một đứa đang học đại học. Cũng chiều nay mới về. Ngày thường chỉ có tôi và chị giúp việc ở nhà. Nói rồi bà bắt đầu câu chuyện Và anh Tuấn ngồi im nghe bà kể Đó là một câu chuyện dài Về số phận của hai đứa trẻ bị hoán đổi Và Thu Hải Chính là người trực tiếp đỡ sinh Cho hai sản phụ năm xưa Bà kể đến đâu Nước mắt hối hận lại rơi đến đó Anh Tuấn ngồi nghe như chết lặng Bởi vì sự thật phũ phàng Thì ra chỉ vì danh lợi Và vì thế của mình Mà người anh luôn gọi là mẹ bấy lâu nay Lại đang tâm Làm ra cái việc động trời Trái với luân thường đạo lý Bà ta chính là người Đã tách anh ra khỏi mẹ đè của mình Thảo nào bà ấy không hề yêu thương anh Luôn xa lánh và căm ghét anh Mà anh cứ tưởng rằng bà ta khô khan Và nghiêm khắc Bao nhiêu năm qua Bà ấy vẫn ngấm ngầm Đi tìm kiếm cô gái kia Khốn nạn thật Tại sao cuộc đời lại luôn khắc nhiệt với anh Hết vùi dập anh cái này, chưa xong lại bắt anh phải gánh chịu cái khác. Đúng là quá nghiệt ngã. Từng lời, từng lời của bà Thu Hải thốt ra, cứ như một lưỡi dao đâm vào trái tim của anh Tuấn. Vậy là cuối cùng chỉ có anh và gia đình thực sự của mình và cô gái kia mới là nạn nhân khốn khổ của phi vụ tráo đổi này. Vì tiền, họ sẵn sàng phá bỏ cả luân thường đạo lý, táng tận lương tâm cướp đi cha mẹ thực sự của anh trong suốt 30 năm nay Rất nhiều lần anh định chen ngang, bắn cho bà ta một trận, nhưng lại cố gắng kìm nén để nghe bà ta kể hết công chuyện. Không ngờ một người mang danh bác sĩ kia khi mới bước chân vào học ngành y, bà ta cũng đã từng phải tuyên thệ rằng sẽ hết lòng vì bệnh nhân và y đức phải được đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà bà ta sẵn sàng vứt bỏ cái y đức đó để trả đạp lên hai đứa trẻ. Lừa dối một gia đình vô tội Họ đã giấu anh ngần ấy năm Sự giả dối được lấp liếm che đậy Bằng những đồng tiền dơ bẩn Thật là quá đáng đến thế là cùng Tiếng của bà Thu Hải Lại nức nghẹn Chắc là cậu đang cầm thù tôi lắm Có phải không Đúng Tôi đáng chết Đáng chết trăm ngàn lần Chỉ mong cậu nghe hết những điều tôi nói Rồi cậu phán xử tôi thế nào cũng được Tôi sẵn sàng chấp nhận. Đôi trần này vĩnh viễn nằm lại dưới đường, chấm dứt sự nghiệp bác sĩ của tôi cách đây chục năm về trước. Có lẽ đó chính là quả báo mà tôi phải nhận. Nhưng trong việc này, người có lỗi, làm gia đình cậu phải ly tán chia xa, chính là tôi, hộ Lý Thuận và bà Thu Hoài. Ngoài ra không một ai biết việc này, Kể cả cha và ông bà nội hiện tại của cậu. Nhưng cũng còn may. Vì cậu được rơi vào một gia đình hào môn danh giá. Nên tôi cũng bớt ái náy. Chỉ còn cô gái kia. Chắc là không được như cậu. Vì theo tôi biết, họ là người miền Tây. Chắc gia cảnh cũng thuộc loại trung bình. Chẳng biết giờ này cô bé đấy có gia đình chưa? Cũng có thể là có. Chứ bây giờ 30 năm trôi qua rồi. Đến lúc này anh Tuấn không thể nào chịu đựng thêm, anh đưa tay ra giấu cho bà ngừng lại và cắt ngang lời nói của bà ta. Tôi thật không ngờ, cô là bác sĩ, nhưng lại vì tiền mà bán rẻ bản thân mình. Cô cứ nghĩ rằng 30 năm ngắn ngủi à? Nó là nửa đời người của một con người, cô có biết không? Cô đã giết chết chúng tôi. Cô tưởng tôi ham cuộc sống giàu sang phú quý lắm mà. Giàu sang để làm gì? Khi đó không phải là người thân. Và gia đình thực sự của mình chứ Các người Các người ác độc vô cùng Đúng Cậu cứ trách cứ phạt tôi Cứ chửi tôi thật nhiều cho với nỗi lòng của cậu Chỉ xin cậu Cậu vì tôi Mà tha thứ cho kẻ tật nguyền này Tôi hận lắm Tôi xin cậu Tôi ngàn lần xin lỗi cậu Thế bà tưởng rằng chỉ bằng mấy lời như vậy Mà mong sửa hết tội lỗi của mình à Bây giờ bà phải làm sao trả lại gia đình thực sự cho tôi? Bà mẹ tôi vẫn còn hay đã chết? Họ hiện tại đang ở đâu? Trời đất ơi, tôi không thể nào tin rằng tôi bị lửa dối suốt bao nhiêu năm vì các người. Các người thật là nhẫn tâm và ác độc. Các người chính là những con quỷ. Tôi sẽ kiện, tôi nhất định sẽ kiện các người. Tôi sẽ đưa cho cậu địa chỉ. Hy vọng cậu thay tôi làm việc này đúng ra tôi mới là người phải chuộc lỗi nhưng mà cậu biết rồi đấy tôi không thể nào đi lại được nữa nói rồi bà Thu Hải lấy từ trong ví ra một tờ giấy ghi địa chỉ và một cuốn nhật ký đã ố vàng mở ra ở giữa cuốn sổ là một chiếc vòng có đánh số tên sản phụ cùng với cân nặng ngày tháng năm sinh của một đứa bé đưa cho anh nhìn vào thông số ghi trên cái vòng bấm Anh thấy trùng khớp với ngày tháng năm sinh của mình Nhưng khi đọc đến tên sản phụ Và dòng địa chỉ Thì mắt anh hoa lên Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này Tên của mẹ anh rất giống với tên của bà Hân Và quê quán của mình cũng chính là địa chỉ Của gia đình Tuyết Mai Lẽ nào Mặt của anh Tuấn chợt tái đi Đôi môi lắp bắp Thế thế này là thế nào Bà có nhầm không Tên mẹ tôi đây sao Bà có nhớ chính xác không Bà nói đi Hoàn toàn chính xác Một chữ Tôi không dám xài với cậu Đây Sợ thất lạc Tôi còn ghi cả địa chỉ của bà ấy trong cuốn sổ này Cậu xem đi Nói rồi bà lật dở cuốn nhật ký thật nhanh Nhìn như thôi miên vào những dòng chữ Đã nhuốm màu thời gian Anh như chết xứng Bởi vì không tin vào mắt mình Lại nào linh cảm mới đây của anh là đúng Và bà Hân, mẹ của Tuyết Mai, mà không phải, đó chính là mẹ của anh. Trời đất ơi, tại sao anh ngu ngốc, anh không nhận ra điều này. Đã có lần về quê Tuyết Mai, bà ngoại của cô và cả chính cô cũng thừa nhận rằng anh rất giống ông Hoan và anh Mạnh Hùng, anh trai của cô. Trời đất ơi, tại sao số phận lại cay nghiệt với anh như vậy? Ông trời nỡ đùa giỡn với anh như thế này sao? Gặp được cha mẹ đẻ của mình mà không biết, thật là oái âm. Và anh là yêu đúng Tuyết Mai Trời đất Vậy già cô ấy mới chính là con đẻ của bà Thu Hoài Và ông anh Tú Nếu như trời không thương Và Tuyết Mai không may mắn Thì chẳng phải chính bà Thu Hoài Đã tự tay giết chết con ruột của mình sao Và cũng thật may Là sự việc được dừng lại đúng lúc Tuyết Mai chưa hề đi xa hơn với cha ruột của mình Chứ nếu không thì giữa họ Đã xảy ra một mối tình loạn luân Thật là oan ra Anh Tuấn toát mồ hôi Không dám nghĩ tiếp Quắc mắc lên nhìn bà thu hải Anh nói như quát vào mặt bà Thế bà có biết rằng Chỉ một suýt chút nữa thôi Là các người hại chết cô ấy và cả tôi Cô ấy suýt chết vì sự độc ác của các người Tôi cầm thủ các người tôi hận bà Vì bà mà bây giờ tôi sống Như là tôi chết rồi đây Cậu vừa nói cái gì Cậu vừa nói cô ấy Cô ấy là ai Cậu nói rõ hơn có được không? Tôi không có thời gian ngồi đây mà cãi lý với bà. Tôi phải đi. Tôi sẽ nói chuyện với bà ở một nơi khác. Bà cứ bình tĩnh mà chờ ngày ra tòa đi. Nói rồi anh nắm chặt tay lại, đi băng băng ra cổng. Bà thu hải hốt hoàng, gọi với theo trong cơn tuyệt vọng. Cậu Tuấn! Cậu đứng lại! Cậu Tuấn! Nhưng anh đã lao đi, đi đến bên xe của mình và nổ máy. Cô giúp việc đã chờ sẵn và mở cổng cho anh Anh chỉ gật đầu chào cô Rồi phóng đi Bên trong nhà bà Thu Hải lao theo như một quán tính Và một tiếng ẩm vang lên Cô giúp việc hoàng quá chạy vào Thì thấy bà Thu Hải Đang ngã sóng xoài dưới đất Chiếc xe đẩy đổ hết vào người của bà Kìa chị Sao lại thế này Cần gì chị phải gọi tôi Chết chết để tôi đỡ chị lên giường Đau lắm có phải không Tôi chả sao cả. Tôi còn muốn chết đi mà không chết được đây. Thế này thì có thấm gì chứ? Anh Tuấn vừa lái xe trên đường vừa suy nghĩ mông lung. Không ngờ cuộc đời của anh lại chớ chiêu đến như vậy. Tự dưng đang có một gia đình yên ổn. Này lại như một kẻ không có gia đình. Mọi cánh cửa đóng đóng sầm trước mặt anh. Khi nghe được sự thật về cuộc đời của mình, anh lại càng thương cha mẹ đẻ. Người vô tình trở thành nạn nhân của một cuộc âm mưu đen tối. Một người mẹ bị cướp đi đứa con của mình ngay khi lọt lòng thì còn gì đau đớn hơn. Nhưng đó là từ phía anh. Còn tuyết mai nếu như cô ấy biết được sự thật này cô ấy sẽ như thế nào? Nếu biết rằng người đã từng thuê giang hồ làm nhục cô, đã làm cho cô suyết chết lại chính là mẹ đẻ của mình liệu cô có thể chấp nhận và chịu đựng được không? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy vào đầu của anh Tuấn nhưng không có câu trả lời Trong đầu của anh luôn có hai luồng suy nghĩ trái ngược Một nửa thì căm giận Thậm chí là trách bà thu hoài rất nhiều Nửa lại không nỡ Bởi vì dù sao bà ta cũng là người chăm sóc cho anh Từ lâu đến nay Mặc dù không yêu thương như tấm lòng của một người mẹ Nhưng lại cho anh một cuộc sống đầy đủ Một tương lai vững chắc Anh phải làm gì đây Theo quan tính anh lại lái xe về nhà bà Hân Ông bà thấy anh trở về Với vẻ mặt thẫn thờ thì đoán ngay là có chuyện, họ nghĩ rằng có lẽ gia đình lại gây sức ép gì cho anh, mà không ngờ rằng có một nỗi đau còn lớn hơn như vậy rất nhiều, nó liên quan đến tất cả những người đang ở đây. Chiều hôm đó hai ông bà ngồi trên ghế đá nói chuyện, anh Tuấn cũng ngồi đấy. Đoạn anh đứng lên, nói với ông Hoan. Tóc của chú bạc rồi kìa, tóc này ngứa lắm, để con nhổ tóc cho chú nhé. Rồi không để cho ông từ chối, Anh bắt đầu bơi tóc và nhổ được mấy sợi tóc bạc dơ ra cho ông hoàn xem Bà Hân thấy cậu con rể tương lai Vừa tình cảm vừa tâm lý Thì cảm động vô cùng Nhổ xong cho ông Anh lại sang nhổ cho bà Bà Hân có vẻ nhiều tóc bạc hơn chồng Cứ nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ Mà anh chỉ muốn ôm chặt lấy bà ngay lập tức Nhưng bây giờ chưa phải là lúc Đành phải chờ thêm một thời gian nữa Giả anh có thể kêu lên thật to rằng Bà mẹ ơi Con đây, con chính là đứa con trai Đã thất lạc ngay từ lúc lọt lòng của ba mẹ Hai ngày sau anh Tuấn về lại Sài Gòn Lần này anh đến thẳng trung tâm xét nghiệm gen di chuyển Để làm xét nghiệm ADN Anh muốn tự mình đi tìm lại cội nguồn chính thức của mình Sau khi có kết quả mới tính tới bước tiếp theo Chính vì vậy nên sau khi gặp gỡ bà Thu Hải về Anh không hề thổ lộ câu chuyện cho ông bà Hân và Tuyết Mai biết Anh muốn tiếp cận họ từ từ, không muốn mọi người bị sốc, nhất là tuyết mai. Khi cô ấy vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật não chưa đầy một năm. Sau khi đưa mẫu cho cô kỹ thuật viên và nhận lại giấy hẹn là một tuần sau đến lấy kết quả, anh lại thấy thời gian sao mà chú đi chậm chạm thế. Tùy biết sự thật đến 90%, nhưng anh vẫn hồi hộp mong chờ, cứ tưởng tượng đến lúc ông bà hân hoan khi biết được sự thật này. Liệu có té ngửa ra không? Vì bao lâu nay mình đã nuôi con của người khác, còn người mà họ tưởng rằng là con rể lại chính là con trai ruột của mình. Tất cả rất khó chấp nhận. Nhưng sự thật phải trở về đúng với vị trí của nó. Cuộc sống gia đình càng không có chỗ cho sự dối trá, lọc lừa. Tại nhà bác sĩ Thu Hải, bà Thu Hoài đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần Về câu chuyện mà bác Hải kể lại Bà cũng ngạc nhiên vô cùng Bởi vì chục ngày nay Kể từ khi thằng anh Tuấn biết được sự thật Về thân thế của nó Bà chưa hề thấy một động thái nào của nó cả Anh Tuấn im lặng Như chưa hề có việc gì xảy ra Nó cũng không hề gọi điện cho bà Cũng chưa nói chuyện này ra với một ai trong gia đình Vậy thì nó định làm cái gì đây Nó có tin vào câu chuyện đó hay không Hay nó vẫn còn ấp ủ Một dự định khác chứ Cô Hải này, liệu phương án này có mang lại kết quả gì không? Nó có tin lời cô và đi tìm cha mẹ ruột của mình không nhỉ? Tôi chỉ lo không biết giờ này con gái tôi như thế nào. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Đã chót rồi, thì phải chấp nhận tất cả cô à? Chị đúng là lạnh lùng thật. Thú thật nha, nghề bác sĩ làm ấy, tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều, khiến tôi trở nên khô khan. Nhưng tôi chưa gặp ai như chị. Hơn 30 năm nuôi nấng gần gũi với thằng Tuấn như thế. thì chả nhẽ, chị không hề có một chút tình cảm nào dành cho cậu ấy sao? Chị nên nhớ, mọi chuyện đều do lỗi ở mình. Hai đứa trẻ là hậu sinh, chúng nó không có lỗi. Nhưng cô phải đặt mình vào tôi, thì cô mới biết tôi đau lòng thế nào. Người mẹ nào chả thương con. Nhưng cũng đã rất nhiều lần tôi muốn yêu thương nó. Sau mỗi lần nhìn thấy nó, Nó lại nhắc cho tôi nhớ tới con gái của mình. Tôi đau tôi ân hận lắm cô à. Giá ngày đó tôi không làm như vậy thì mẹ con tôi đã không phải chia lìa. Bây giờ chỉ còn cách ý, chị phối hợp thật tốt với cậu Tuấn để tìm lại gia đình cho cậu ấy, cũng là cách để tìm ra con gái của chị. Rồi sau đó chị phải thành tâm mà xin lỗi gia đình kia. Rời khỏi nhà của bác sĩ Thu Hải mà trong lòng bà ngổn ngang trăm mối giờ đây bà mới thấy mình phải đối mặt với rất nhiều điều phiền toái sau lưng bà phải làm gì đây cuối cùng ngày đợi chờ cũng đến anh Tuấn bước chân vào trung tâm xét nghiệm ADN mà cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp đầu óc của anh quay mòng mòng sau khi nhận tờ giấy kết quả anh ngồi ngay xuống cái ghế đá trước mặt mở phong bì ra xem mắt của anh hòa lên và dòng chữ in kết quả như đang nhảy múa trước mặt mình Kết quả xét nghiệm ADN của khách hàng Tiêu Anh Tuấn Mẫu gen A trùng khớp 99,99% ,99 với mẫu B Kết luận A và B có quan hệ huyết thống dạng cha con Mẫu gen A trùng khớp 99,99% ,99 với mẫu C Kết luận A và C có quan hệ huyết thống dạng mẹ con ruột Một chút gì đó xúc động tận tâm can Vậy là không còn gì nghi ngờ Ông bà hân hoan chính là ba mẹ đẻ của anh Đồng nghĩa với việc tuyết mai không phải là con của hai người Cô mới chính là con ruột của ông Tiêu Anh Tú và bà Lê Thu Hoài Vui mừng khi biết được cha mẹ ruột Nhưng anh lại không biết phải nói với ông bà như thế nào Có lẽ vẫn phải cần có sự xuất hiện của bác sĩ Thu Hải Dù muốn hay không thì bà ta phải đứng ra và nhận trách nhiệm về mình Anh móc điện thoại gọi cho bà Hải và nói rằng đến nhà bà ngay bây giờ. Chỉ 30 phút sau anh có mặt tại nhà bà ấy. Mới chỉ chục ngày không gặp mà non bà ta gầy và già sọp hẳn đi. Sau khi ngồi yên vị trên ghế, anh Tuấn mới chia cho bà xem tờ giấy xét nghiệm ADN của mình. Bà Thu Hải cũng lường trước được tất cả những việc này. Bà run rẩy đôi tay khi cầm vào tờ kết quả. Cuối cùng sự việc tưởng là bí mật thì sau hơn 30 năm nó cũng được phơi bầy Và bà đang phải đối mặt với những gì xấu xa nhất. Cậu muốn tôi phải làm gì đây? Tôi có thể làm gì để xoa dịu sự mất mát của cậu? Thì tôi xin sẵn lòng. Tôi chỉ mong phần nào chuộc bớt lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ. Tôi cũng đang rất đau đầu mấy ngày qua. Bây giờ có giết bà, thì sự việc không thể quay lại thời điểm 30 năm về trước. Hiện tại chỉ còn cách bà phải chủ động. Tháo gỡ việc này Và bà là đồng phạm Bà là người trực tiếp gây nên sự tráo đổi vô nhân tính này Ekip của bà gồm những ai Bà phải liên lạc với từng người Việc chọn địa điểm và tạo cuộc gặp mặt Giữa các bên Là tôi cho bà quyết định Tôi biết rồi Nhưng bà Thu Hoài có nói với tôi Là gia đình kia đã chuyển đi nơi khác Từ mấy tháng nay rồi Chỉ biết thông tin họ chuyển về Đồng Nai Còn ở đâu Thì tôi chưa tìm được tôi Bà không cần phải tìm Vì người đó tôi có nói ra Chắc bà chẳng thể ngờ được đâu Bà có biết gia đình đó là ai không Tôi sẽ tìm được cho bà Chỉ có điều khi nào sắp xếp được lịch hẹn Bà nên nói trước với tôi Tôi sẽ đưa họ đến Vậy cậu đã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi sao Mừng quá Vậy tôi hẹn bà Thu Hoài Đội ơn cậu Đó là việc của bà Nhưng nên tiến hành sớm đi Họ quyết định như thế nào, thì bà phải chịu như vậy. Bây giờ thì tôi về đây. Chào bà. Anh lại lái xe một mạch về Biên Hòa. Bây giờ mới là lúc khó khăn nhất. Để mời ông bà hân hoan lên thành phố một chuyến, không phải là chuyện khó, nhưng phải nói thế nào với Tuyết Mai, cho cô đỡ sốc mới khó. Khó như hái sao trên trời vậy. Có lẽ anh phải tìm cách nói sau với cô. Để nói chuyện với cha mẹ ruột của mình, Anh cũng đang lấn cấn bởi vì chưa biết bắt đầu từ đâu. Mà cho ba mẹ gặp bà Thu Hải trên điện thoại, nghe trường hơi vô duyên. Và anh dám chắc rằng ông bà chẳng bao giờ tin vào câu chuyện hoang đường đó. Tối hôm đó, chờ Tuyết Mai đi dậy xong, ở nhà chỉ còn anh và ông bà hân hoan. lựa lúc ông bà vui vẻ, anh mới bắt đầu thưa chuyện. Dạ, thưa cô chú, hôm nay còn muốn thưa với cô chú một chuyện. Trước khi nói ra vấn đề... Còn muốn cô chú nghe con kể một câu chuyện được không ạ? Ông Hoàn bà Hân thấy hôm nay anh Tuấn có vẻ rất nghiêm trọng, đoán là việc anh sắp nói ra có thể là việc liên quan đến hôn nhân của hai đứa. Cả hai ông bà gật gù đồng thanh lên tiếng. Con nói đi, không phải e ngại cái gì cả. Anh Tuấn bắt đầu câu chuyện. Phải mất gần một giờ đồng hồ anh mới kể xong. Hai ông bà vẫn tưởng rằng mình đang nghe một câu chuyện của ai đó. Tuy vậy, chuyện anh kể rất cảm động, khiến cho bà Hân vừa nghe, vừa lau nước mắt. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi bà vẫn chưa hết cơn xúc động, thì anh Tuấn lại lấy điện thoại ra. Lúc anh đang loay hoay tìm đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với bác sĩ Thu Hải, thì ông Hoan lên tiếng. Câu chuyện còn kể đúng là xúc động, thường cho hai đứa trẻ bị tráo đổi. Chú không ngờ trên đời này vẫn còn cái loại bác sĩ vô nhân tính như vậy. Vì tiền mà bán rẻ lương tâm nghề nghiệp Còn cái bà đại gia kia Là nguồn cơn của mọi chuyện Bà ta cũng là mẹ mà ác quá Chỉ vì mình Bà nỡ cướp đi đứa con của người khác Bà ta mới chính là ác quỷ Anh Tuấn như hòa mình Cùng với suy nghĩ của ba mẹ Mà nói ra một cách vô thức Con sẽ cho ba mẹ Nghe đoạn ghi âm này Sau khi nghe xong Ba mẹ sẽ biết Hai đứa trẻ kia là ai Hai ông bà đưa ánh mắt tò mò về phía anh chờ đợi, đôi anh bật ghi âm lên, từng lời từng lời nói của anh và bác sĩ Thu Hải được phát ra không sót một từ nào. Mới đầu ông bà hân hoan còn không để ý, nhưng càng nghe, họ càng thay đổi thái độ, khuôn mặt cả hai tái giải đi. Bà lắp bắp, nói với anh Tuấn. Còn dừng lại cho cô hỏi một chút, có được không? Đó là câu chuyện của 30 năm về trước. Ngày tháng đều trùng khớp với ngày cô đi sinh ở bệnh viện vụ sản thành phố. Anh Hoan, có lẽ nào... Dạ, cô chú cứ nghe tiếp. Nghe xong hai người sẽ có câu trả lời. Đoạn anh tiếp tục ân phát. Khi nghe xong bà Hân đổ vật người xuống ghế, còn ông Hoan nắm lấy tay của anh lắc lắc. Còn nói đi, thế này là thế nào? Anh Tuấn, hai đứa trẻ ấy là ai? Tại sao thế này? Lại nào cô bác sĩ khốn kiếp kia, đã làm nên chuyện này. Bà Hân không còn kìm nén được, bà oa khóc và nói trong nước mắt. Còn tôi, là con của tôi. Vậy ra hơn 30 năm nay tôi bị lừa dối, còn mình không nuôi, đi nuôi con người khác. Giời ơi là giời. Thế còn Tuyết Mai, nó là con của ai? Tôi muốn gặp cô bác sĩ kia, đi gặp ngay lập tức. Ông Hoàn có vẻ suy xét cẩn thận hơn Ông vô lấy anh Tuấn mà nói có đúng là con không? Đúng rồi Là con đây mà Trời đất ơi tại sao lại thế này Con tôi đang ở trước mặt Đã gặp bao nhiêu lần rồi mà vợ chồng tôi không hề hay biết Sao mấy người đó ác thế? Anh Tuấn Con đúng là con trai của ba mẹ phải không? Em ơi Đó là con của chúng ta Không còn nghi ngờ gì nữa Bà Hân nghe chồng nói như vậy Liền quay sang ôm chầm lấy anh Tuấn, đưa tay lên sờ lên đầu lên mặt của con. Đúng rồi, là do mẹ ngu muội. Ngày mổ tim mọi người ai cũng bảo con giống ba, mà mẹ cứ nghĩ người giống người, chỉ là trùng hợp. Nhưng không ngờ, mình lại là nạn nhân của một âm mưu độc ác, được họ toan tính từ trước. May mà trời, vẫn còn thương hai thân già này. Nên con mới trở về đây cả ba người cứ như vậy ôm nhau không rời những giọt nước mắt cảm động của giây phút trùng phùng lại thánh thốt rơi xuống được một lúc bà hân chợt nhớ ra điều gì liền buông con ra và nói thế còn tuyết mai nó sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào mẹ lo lắm còn bé vừa mới hồi phục xong mà người đàn ông hôm ở viện cùng với con không lẽ đó là anh tuấn gật đầu thay cho câu trả lời bà hân chợt đưa tay bưng lấy miệng Không nói tiếp được nữa Vậy địch thì ông ấy mới là ba của Tuyết Mai Còn vợ ông ta là ai Bà cũng đang nghĩ đến vấn đề đó Tính thế nào đây con Còn ông bà bên ấy Thì như thế nào Dạ thưa bà mẹ con tính thế này Con nghĩ mình chưa nên cho Tuyết Mai biết việc này vội Cô ấy không thể nào chịu đựng được cú sốc này đâu Nhưng bà mẹ và con Thì phải giải quyết việc này Rồi mình từ từ tìm cách nói xa nói gần Cho em ấy biết sau à? Ừ Con nói cũng đúng Nhưng nghĩ đến việc này Mẹ lại điên lắm Không thể để cho những kẻ Đã làm cho gia đình ta ly tán mấy chục năm nay Sống yên ổn được Nó đã lấy mất cả tuổi thơ và nửa cuộc đời của con Mẹ phải xa con hơn 30 năm trời Trời đất ơi Nói đến đây bà Hân lại bật khóc Anh Tuấn liền an ủi mẹ Con đã có định liệu cả rồi Con định ngày mai chờ ba mẹ lên Sài Gòn một chuyến, lấy cớ rằng đưa ba mẹ đi công chuyện, có được không ạ? Thế tại sao không bảo là đưa mẹ lên đấy tái khám, vậy thì con bé nó mới không hỏi. Nhưng em Mai là một người tinh tế, khi về xem sổ khám bệnh không thấy, thì biết là mình nói dối à? Ừ nhỉ, có như vậy mà không nghĩ ra. Tuyệt Mai là một đứa thông minh và tinh tế, lần nào về nó chả xem sổ khám bệnh của mẹ. Vậy là cả hai người đều thống nhất với phương án mà anh Tuấn đưa ra. Ông Hoàn nói với vợ. Thôi, em lau nước mắt đi. Sắp tới giờ con nó về. Giờ thì ba mẹ lại có thêm hai đứa con. Chỉ e sau sự việc này, chuyện hôn nhân của các con, liệu có trở ngại gì hay không? Nhìn vào đôi mắt cưng trực của con trai, bà Hân vô cùng tự hào. Cứ ngồi ngắm con mãi không thôi. Rồi bà lại tự trách mình là vô tâm. Nhìn con giống chồng sờ sờ ra như vậy Mà bà chẳng biết Cũng may cuối cùng ông trời vẫn còn thương Xem đồng hồ thấy còn khoảng 30 phút nữa Thì tuyết mai về tới Anh mới lôi ra bàn xét nghiệm ADN cho ba mẹ xem Nhìn thấy tờ xác nhận huyết thống Ông bà lại trào dâng lên cảm xúc thương con mãnh liệt Ông Hoan lúc này mới a lên một tiếng Thảo nào thằng anh Tuấn ấy. Nó có cả nhóm máu hiếm giống em Vậy mà vợ chồng mình lại không nghĩ ra Để cho bà mẹ nói chuyện rồi, anh đánh xe đi đón Tuyết Mai. Trên đường về nghe cô liên thuyên đủ thứ chuyện, niềm vui đong đầy trong đôi mắt của anh lại làm cho anh yêu nhiều hơn. Yêu biết bao người con gái này, người mà anh suốt đời này không bao giờ muốn rời xa. Đêm đó trong căn nhà ấy, cả ba người đều mất ngủ. Đó là vợ chồng ông bà và anh Tuấn. Có lại Tuyết Mai vì chưa biết chuyện, nên cô chưa bị tác động bởi sự việc chi phối. Ngay khi cô đi dậy về Nghe bà mẹ nói mai lên Sài Gòn có việc gấp Tuyệt mai có hỏi Nhưng hai người chỉ cười Nói rằng không có vấn đề gì Nên cô không cần phải lo Trong khi đó bà Thu Hải Cũng mới có cuộc trao đổi với bà Thu Hoài Trên điện thoại là sáng ngày mai Cho bà gặp gia đình nhà kia Địa điểm tại nhà của bác sĩ Thu Hải Vì là một người khôn ngoan và đầy dẫy tâm cơ Nên bà Thu Hoài lựa chọn sẽ đi một mình Đến nhà bác sĩ Hải Chứ không đời nào, bà lại nói chuyện này ra vội vàng. Bà cũng muốn biết gia đình kia thế nào. Và điều quan trọng nhất, bà rất mong gặp được con gái của mình. Sáng hôm sau, đưa cả nhà đi ăn sáng. Sau đó chờ tuyết mai về xong, thì anh và ba mẹ lên Sài Gòn. Trên xe mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ. Nhưng Tiểu chung đều xoay quanh đến chuyện năm xưa của hai đứa trẻ. Bà không nói chuyện riêng. Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước cổng nhà bác sĩ Hải. Tắt máy. Nhìn vào, anh Tuấn đã thấy hai cổng mở sẵn. Chúng tỏ ra chủ biết sắp có khách, nên bảo người nhà mở cổng. Anh cho xe đậu trước sân và đưa ba mẹ mình vào trong nhà. Bên trong có bà Hải và bà Hoài chờ sẵn. Có vẻ như bà đã thuê xe tới đây vì không nhìn thấy xe của bà đâu. Anh Tuấn cất tiếng chào bà Thu Hoài và gật đầu chào bác sĩ Hải. Bà Hoài dường như hơi bất ngờ và không chú ý tới hai vị khách đi cùng mà cứ lom nhom ngó vào xe của Tuấn như thể nghĩ rằng tuyệt mai sẽ từ đó mà bước ra thấy ba người bước vào chủ nhà lên tiếng thay cho lời giới thiệu dạ chào anh chị chắc anh chị không nhận ra tôi vì thời gian cũng hơn 30 năm thứ lỗi cho tôi không thể đứng dậy để đón hai người bà thu hoài lúc này mới nhìn mặt hai vị khách mới đến hất hàm và hỏi chóng không Vậy còn con bé đâu? Tại sao các người không đưa nó đến? Bà Hân không nhịn được, bà lên tiếng mắng một câu. Là bà đây sao? Đến bây giờ mà bà vẫn dùng cái thái độ trịch thượng, coi người khác như vậy sao? Chính bà gây ra mọi chuyện, bà cướp đi đứa con của vợ chồng tôi mấy chục năm qua. Bà ác lắm, bà không phải là người. Ông Hoàn cũng ném ánh mắt mang hình viên đạn vào mặt của bà Thu Hoài mà không nói gì. Bác sĩ Thu Hoài phải lên tiếng vãn hồi. Tôi xin anh chị tha cho Lỗi này ngoài chị Thu hài đây Còn có tôi và một người nữa Nói xong bà cất tiếng gọi với vào bên trong Cô Thuận Đi vệ sinh xong chưa Cô ra đây đi Một người phụ nữ trường ngót 50 tuổi Bước ra nét mặt tỏ vẻ run sợ Ngồi nét vào một góc cạnh bà Thu Hoài Và bà Hải Lúc này cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra Nhưng chủ yếu là ông bà hân hoan nói Còn những người kia chỉ biết câm nín không dám lên tiếng. Họ biết, chính họ là người gây nên tội lỗi, làm cho gia đình ông bà phải chia xa đứa con rứt ruột đẻ ra da của mình ngay khi vừa mới lọt lòng. Bà Hân ớt ức, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Thì ra, cái mũi thuốc khỏe mà cô tiêm cho tôi lúc trên bàn, lúc vừa mới sinh xong không phải là thuốc khỏe như cô nói, mà chính là thuốc ngủ đúng không? Có như vậy tôi mới thiếp đi ngay khi vừa mới sinh xong, mà chả hề hay biết sau lưng tôi Các người đã làm nên cái chuyện tẩy đình này Nói xong bà quay về Phía của bà hoài và chất vấn Thế còn bà Bà cậy mình có tiền Mà bất chấp tất cả Sẵn sàng vứt bỏ đứa con đứt ruột của mình Chỉ vì nó là con gái à Rồi cũng chính bà nhẫn tâm Cướp đi đứa con trai của tôi Bà có còn là con người không Bà làm mẹ mà tại sao bà ác thế hả Chả nhẽ bấy nhiêu năm không đủ Để cho bà cắn rứt lương tâm mà, Bà không sợ trời phạt à Luật nhân quả nó không bỏ qua bất cứ ai đâu Tôi xin bà nhớ cho Ông Hoàn cũng uất ước, ước lắm Bức xúc không kém Chẳng có người cha người mẹ nào Khi biết được sự thật Mà có thể ngồi im được cả Chỉ thẳng vào mặt bà Thu Hoài Và bác sĩ Thu Hải Ông nói lớn Các người đúng là một lũ Lòng lang dạ sói Các người chỉ biết có tiền có tiền Để đạt được mục đích của mình mà trà đạp lên mọi thứ. Tôi đoán thằng con trai của tôi, cha cũng không hề được bà yêu thương gì. Chỉ cần nhìn thấy thái độ thở ơ và không thèm để ý gì đến sự xuất hiện của nó thì cũng đủ để nói hết rồi. Giờ bà còn muốn cái gì? Bà nghĩ rằng con gái tôi, nó sẵn sàng tha thứ và đón nhận bà. Bà đừng có mơ. Bà Thù Hoài mới đầu chỉ nghĩ phía bên kia chắc chỉ mắng vài câu thôi. Vì dù sao thằng anh Tuấn ở nhà bà cũng được hưởng quá nhiều ưu đãi. Họ còn đòi hỏi thêm cái gì. Nó đã nhờ gia đình của bà mới có được một tương lai tươi sáng như ngày hôm nay. Đúng ra họ phải cảm ơn bà mới đúng. Vậy mà hai người họ thay phiên nhau mà sát bà từ nãy tới giờ. Quên mất mình mới là chính nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Bà chỉ nghĩ rằng họ không được phép xúc phạm, lăng mạ mình mà thôi. Bà bắt đầu nóng máu. Nói to. Ông bà nói như vậy đủ rồi chứ. Tôi đã nghe hai người chửi từ nãy giờ rồi, quá nhiều rồi. Bây giờ tôi nói thế này, đây là việc ngoài ý muốn. Thằng Anh Tuấn, ấy, nó được cả gia đình tôi yêu thương, dành cho nó rất nhiều quyền lợi, kể cả việc lo cho nó đi du học bên Mỹ. Nếu tôi hỏi nhà ông bà, liệu ông bà có cho nó được học hành như vậy hay không? Bà nói như vậy mà nghe được. Bà tưởng rằng có tiền là mua được mọi thứ à? Tôi nhắc cho bà nhớ... Có những thứ cho dù bà đổi cả núi vàng không bao giờ mua được, đó là tình thâm ruột thịt. Nếu là một người mẹ tử tế, chẳng bao giờ bà đem đứa con vứt ruột đẻ ra da của mình mà đi đánh đổi. Bà tồi lắm, bà khốn nạn vô cùng. Các các người, các người được Ông Hoàn bực dọc khi thấy bà Thu Hoài đang còn ngoan cố, chưa chịu nhận sai về mình. Bà ác thật chứ đùa cái gì. Bà làm gia đình của tôi khổ bao nhiêu năm nay Có tội với hai đứa trẻ Khiến chúng phải ly tán khỏi gia đình của mình Thiếu thốn tình thương của cha mẹ Đã vậy cho đến tận hôm nay Bà còn to giọng Thì chứng tỏ bà chả quay ai ra gì cả Bà ích kỷ lắm Bây giờ chúng tôi không có thời gian Ngồi đây để cãi lý với bà Chúng ta hẹn nhau ở tòa án Cái, cái, cái gì Các người nhận được con của mình Thế còn con của tôi đâu Trả lại con cho tôi Ông bà đừng thoái thác Mà kiếm cớ chiếm luôn cả hai đứa con Chị Thu Hoài Tôi xin chị Chị đừng như vậy Chúng ta đã sai Thì phải biết chuộc lỗi Đừng có sai thêm chị ơi Ông trời có mắt Chị hãy nhìn cái gương của tôi mà soi lại mình đi Tôi dập đầu tôi cầu xin anh chị Tha thứ cho chúng tôi Đôi chân này mất đi Có lẽ chính là cái nghiệp mà tôi phải trả Cho những việc làm tội lỗi của mình Anh Tuấn từ đầu đến giờ chỉ nghe Bây giờ nghe bà Thu Hoài nói Không có đạo lý như vậy Anh cũng bức xúc và lên tiếng Con xin phép ba mẹ Thế này mẹ Hoài à Con thiết nghĩ mọi dữ kiện Đã quá đầy đủ Mẹ là người đã làm nên tất cả Bây giờ mà mẹ còn lên giọng trách cứ Mẹ muốn gặp lại con gái của mẹ sao Con sợ rằng khi gặp được cô ấy Mẹ sẽ phải thay đổi lại toàn bộ cách ứng xử của mình Mọi người đều đồ dồn ánh mắt vào anh Thế này là như thế nào Không lẽ đằng sau vẫn còn ẩn chứa một bí mật nào đó Hậu Lý Thuận mặt đã xanh như chàm trồ Cô ta ngồi không vững Run lên lật bật Cô cảm tưởng đối diện với anh Tuấn nhiều đối diện với một vị quan tòa Cậu vừa nói cái gì Con gái của tôi làm sao Các người Các người đã làm gì nó Thôi bà mẹ Mình tạm thời nói đến đây thôi Con nghĩ ta về được rồi Có phải không ạ Đúng là loại người chưa qua cầu đã rút ván. Gia đình các người cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nếu không ngờ chúng tôi, thì con các người có đứng như ngày hôm nay hay không? Hay lại bán mặt cho đất, bán lưng cho trời? Con vẫn còn tôn trọng mẹ. Dù sao mẹ vẫn là mẹ của con. Mặc dù mẹ đã mang tội quá lớn với ba mẹ đẻ của con, với con và Tuyết Mai. Nhưng mà thôi, việc đâu còn có đó. Chúng ta cứ gặp nhau tại tòa. Lúc đó con hy vọng sẽ gặp đầy đủ mọi người. khi đó mẹ mời các ông bà nội, bà và các chị đến dự. con chào mẹ. mày, mày nói gì? con gái của tôi đâu? con gái của tôi đâu? bà kệ cho bà Hoài và mấy người kia. Anh Tuấn và ông bà hân hoan lên xe trở về biên hòa. họ vừa đi khuất, bà Thu Hoài đã gọi cho ai đó. cậu hãy bám theo một chiếc xe, rồi ghi lại địa chỉ nhà họ cho tôi. cậu không cần phải lo về tiền bạc. Làm đi, làm nhanh cho tôi Có vẻ như người đầu máy bên kia Đang chờ sẵn bên ngoài Đến khi anh Tuấn rời đi Chiếc mô tô ngay lập tức bám theo Trên xe ông Hoan và bà Hân Và anh Tuấn vẫn chưa hết bức xúc Vì thái độ quá đáng Không biết điều của bà Hoài Bà Hân quay sang hỏi con trai Còn định kiện bà ta ra tòa thật sao Dạ cái này Con muốn hỏi ý kiến ba mẹ Tại vừa rồi con thấy bà ấy quá quát quá Nên con chỉ dọa như vậy Con cũng chưa biết phải làm như thế nào Nãy giờ mẹ cũng bực bội Xém tăng sông đấy Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì thấy thương con tuyết mai Nếu mình mà làm quá Nó là người khổ nhất Sao mình lại vướng phải cái chuyện này cơ chứ Bà thấy bà ta đúng là quá đáng Không biết sai Mà cứ vay mặt lên Kiểu như bà ta không phải là người có tội vậy Vậy mới bực bội Bà cảm nhận ý, bà ta chưa hề nói với gia đình Nên mới đến đây một mình. Dạ vâng đúng rồi ba. Chắc bà và ông bà nội bên kia không biết những chuyện này đâu à. Chứ bà hoài ra, thì nhà họ đều là người tốt và lo lắng yêu thương con. Còn phải cố gắng làm sao cho chọn đảo, kể cả sau này con à. Ông bà quá là người có tình có nghĩa, chỉ tiếc rằng bà hoài không hiểu được điều này. E rằng bà ta khi nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn màng. Hai giờ sau bà Hoài đang nằm trong phòng, với tâm trạng thất vọng và buồn chán, thì có điện thoại. Đi ra ngoài thấy không có ai, bà mới đóng cửa phòng lại, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bà nói rất nhanh. Đúng 7 giờ sáng mai, cậu lấy xe chở tôi đi có được không? Tiền thuê xe tôi trả. Lát đi, tôi gửi chi phí cho cậu. Cậu cứ yên tâm, tôi không để cho cậu phải thiệt thòi. Cúc máy xong, miệng của bà lầm bầm. Thế ra nhà họ ở ngay thành phố Biên Hòa Vậy mà mình cứ đi tìm tận đâu Mai mình được gặp con gái của mình rồi Nào vui lên vui lên Thế là trong đầu của bà Lại bắt đầu nảy ra những toàn tính Để chắc ăn Bà Thu hoài mời cả bác sĩ Thu Hải Và hộ Lý Thuận đi cùng Nhưng chỉ có Thu Hải Là bắt buộc phải đi Bởi vì bà ta chính là một nốt thắt Của vụ việc năm xưa Còn Thuận lại cớ mẹ chồng đang bệnh không đi được chưa thực ra chỉ nghĩ đến việc gặp gỡ mấy người hôm nọ mà cô ta cũng sợ mất mật. sáng hôm sau trước cổng nhà bà Hân xuất hiện hai vị khách bất đắc sĩ. Vì không lường trước được tình huống này nên ông bà Hân Hoan đều không biết ý định của bà Hoài và cả hai đều đứng hình khi nhìn thấy bà ta xuất hiện trước cổng nhà mình. Tái mặt vì tức giận, ông Hoan nói với vợ Tại sao bà ta biết nhà mình mà xuống đây thế này? Bây giờ phải làm sao đây? Tuyết mày nó đang ở nhà. Nhất định mình không cho vào nhà. Còn bé sẽ sốc mà chết mất. Anh Tuấn đã xuất hiện cùng lúc và anh cũng phát hiện ra chiếc xe hơi chờ bà Thu Hoài. Riêng bác sĩ Hải đang ngồi trong xe nên anh không nhìn thấy. Nói nhỏ vào tay ba mẹ rồi đi đến chiếc bên xe hơi. Nói đủ cho bà Hoài nghe thấy. Mẹ định dở trò gì ở đây? Bây giờ mẹ về Sài Gòn đi. Mọi chuyện giải quyết sau. Không được. Tôi muốn gặp con gái. Cậu cho tôi vào đi. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến gia đình của cậu. Không được, nhất định là không. Mẹ đi về đi. Nói xong anh xoay người đi, định đóng cổng lại. Thì bác sĩ Thu Hải từ trong xe ngó cổ ra nói. Cậu, anh Tuấn, là tôi. Cậu làm ơn để cho chúng tôi vào. Bà ấy muốn được nhìn thấy con gái, rồi cậu làm gì cũng được. Dù sao tất cả cũng xuống đến đây rồi. Anh chợt đứng khựng lại. Nếu còn đứng đây nói chuyện dây dưa Kiểu gì Tuyết Mai cũng phát hiện ra Nhìn bà thu hoài Mặt của anh đanh lại Mẹ hại cô ấy mấy lần chưa đủ à Bây giờ mẹ để cho Tuyết Mai được yên Con nghĩ bây giờ Chưa phải là thời điểm thích hợp đâu ạ. Cái, cái, cái gì cơ Cậu vừa nói cái gì Tôi nghe chưa rõ tai của bà lùng bùng Khi nghe thấy hai từ Tuyết Mai Nhưng còn cố gắng hỏi lại cho rõ Đúng rồi đấy ạ Cô ấy chính là Tuyết Mai Người đã bị mẹ hại hai lần và xém chết Bây giờ mẹ hài lòng rồi chứ Bà Thu Hoài đứng chết sững Khi nghe thấy những câu này Anh Tuấn không hề biết đằng sau Tuyết Mai Đã đứng đó từ khi nào Cô im lặng nãy giờ Này nghe bà Thu Hoài nói Người cô chợt run rẩy. Những thớ thịt trên mặt giật giật Chứng tỏ cô bị kích động rất mạnh Hồi nãy ông bà hân hoan Đã chấn an và nói rằng Cô phải hết sức bình tĩnh Bởi vì sắp có chuyện xảy ra liên quan đến cô, nhưng sợ cô lo lắng, ảnh hưởng đến bệnh tình nên mọi người chưa cho cô biết. Lúc đó Tuyết Mai nhìn từ trên lầu xuống và dễ dàng thấy được sự xuất hiện của bà Thu Hoài. Cô định im lặng để cho anh Tuấn xử lý, nhưng nghĩ thế nào cô lại bước xuống, mặc cho cha mẹ can ngăn. Cô phải hứa với cha mẹ là cô kiềm chế hết sức có thể, nếu cần sẽ mời bà ta vào trong nhà để nói chuyện. Ông bà nghĩ đã định lựa lời thời điểm thích hợp để nói cho cô biết. Nhưng sự thể đã đến nước này thì đành phải giải quyết. Họ chỉ lo cho tuyết mai mà thôi. Không biết khi biết sự thật này, cô có chịu được không? Chào bà. Nếu bà muốn nói chuyện tử tế, mời bà vào trong nhà. Anh Tuấn, anh cứ để cho bà ấy vào đi. Anh Tuấn hốt hàng khi thấy cô xuất hiện, gương mặt của anh biến sắc. Nhưng đến phút này thì không kìm được nữa Đành chỉ biết phó mặc cho ông trời cầu mong người anh yêu không xảy ra chuyện gì Lùi người lại để nhường đường Anh chỉ ở tay ra Anh lái xe biết ý Đỡ bác sĩ thu hải xuống Và đồng thời đưa cho bà ta Hai cây nạng gỗ Hơi bất ngờ vì thấy vị khách lạ xuất hiện Nhưng Tuyết Mai không hề tỏ ra bối rối Cô mời tất cả vào trong phòng khách Và dọn bước đứng lên Thì ông bà hân hoan có mặt ngay đằng sau Ông Hoàn lên tiếng Mời hai người ngồi đi Tuyết Mai Con cũng ngồi xuống đây Sau đó ông quay sang nói với con gái của mình Ba mẹ có lỗi Vì chưa dám nói sự thật cho con biết Nhưng hôm nay hai người họ tới đây Thì ba nghĩ rằng Con cũng cần phải biết sự thật Mong con bình tĩnh Con hứa với ba mẹ Không được kích động Dù thế nào thì ba mẹ Vẫn luôn yêu thương con Bà Hân cũng lên tiếng Cứng cỏi mạnh mẽ lên con à Mẹ tin con không làm cho ba mẹ thất vọng Nói xong bà quay sang nói với Thu Hải Hai người bắt đầu câu chuyện được rồi đấy Bà Thu hoài chết sưỡng khi nhìn vào tuyết mai Lòng của bà ngồn ngang trăm mối Tại sao lại như thế này Tại sao lại là cô Trời đất ơi Tại sao ông trở lại oái âm Chiêu người tôi như vậy Chính đứa con gái này Đã từng bị bà thuê giang hồ làm nhục Rồi cũng chính vì bà Mà suýt nữa thì cô đã chết Tại sao không phải ai khác Mà lại là tuyết mai Lẽ nào quả báo đã rơi trúng người này Một người đàn bà luôn hô mưa gọi gió Một tiếng hét ra lửa đâu rồi Thay vào đó Bà chỉ biết ngồi im câm lặng Hận bản thân mình Không thể độn thổ Sau khi câu chuyện của hơn 30 năm về trước Được tái hiện Qua lời thú tội của bác sĩ Thu Hải Khi bà vừa dứt, Mặc dù đã được cha mẹ chấn an từ trước Nhưng mai không thể ngờ được sự việc Lại trái với hình dung của cô đến như vậy Cứ tưởng rằng việc anh Tuấn bỏ nhà đi Khiến cho bà Thu Hải phải đích thân xuống đây Để nói chuyện phải quấy với gia đình của cô Vậy mà sự thật hoàn toàn Không phải như vậy Cô hét lên đầy giận dữ Bà nói dối Tôi không tin các người định bày ra trò gì thế này? còn bà, bà hại tôi như vậy chưa đủ à? bây giờ bà còn tính hại cả ba mẹ tôi bằng một câu chuyện hoang đường như thế. xin mời các người về cho, tôi xin mời các người về cho. rồi cô đưa mắt sang nhìn ba mẹ, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm khiến cho ông hoan bà hân đều phải ái ngại. họ sợ cứ trách cứ ấy vì giấu không cho cô biết sự thật, nhưng đối diện với ánh mắt của con. Bà hơn đành gật đầu và thừa nhận tất cả Không phải ba mẹ đã bị bà ta uy hiếp Có phải không Con đã không sợ Thì ba mẹ không phải sợ cái gì cả Bà còn gì để nói không Bà đừng mong bà lừa được tôi Tôi ghê sợ bà Vì bản thân mà bà bất chấp tất cả Bà Thu Hoài lúc này như bừng tình Quay sang tuyết mai bà van vì con Mẹ xin lỗi Tất cả là sự thật Mẹ không hề dối cha là do mẹ Mẹ không suy xét thấu đáo Nên mới xảy ra sự cớ này Tha lỗi cho mẹ đi Mẹ mới chính là mẹ đẻ của con à, còn ông bà ấy Ông bà ấy chỉ là mẹ nuôi Và cậu ta mới chính là con ruột của ông bà này Không Tôi không bao giờ tha thứ cho bà Tôi không bao giờ có một người mẹ nào máu lạnh như bà Bà không xứng đáng Bà đừng có gọi tôi là con Bà nhầm rồi Tôi không phải là con gái của bà tuyệt mai còn bình tĩnh lại đi bà ấy nói đúng đó chính là sự thật bà mẹ cũng mới biết cách đây ít ngày cũng có tâm trạng căm hận giống như con nhưng vì sức khỏe của con bà mẹ và Tuấn chưa dám nói chúng ta chỉ là nạn nhân của một âm mưu có toan tính bà mẹ rất đau lòng như đã nói với con chúng ta mãi mãi là một gia đình không có gì thay đổi con à Bác sĩ Thù Hải bây giờ mới biết hậu quả để lại Do việc làm tội lỗi của mình gây ra là quá lớn Bà nhìn sang tuyết mai Giọng nói rung rẩy. Cô xin con Đó là lỗi của cô Vì thương mẹ con nên chút mùi lòng Mà hoắn đổi thân phận của hai đứa Cô biết sai rồi Cũng vì ngày đó không suy xét kỹ lưỡng Nên mới để lại những hệ lụy như thế này Mong con tha lỗi cho cô tha thứ cho mẹ con Dù sao bà ấy cũng ân hận và muốn tìm lại con suốt bao nhiêu năm nay rồi. Cô im đi. Cô càng nói càng khiến tôi căm thủ các người. Cô có biết bà ta là ai không? Bà ta chính là người hai lần muốn lấy mạng của tôi. Còn cô, chỉ vì cô mà suýt nữa có thêm một mối tình loạn luân cô có biết không? Tôi mà là một đứa con gái hư hỏng thì tôi đã yêu cha ruột của mình rồi. Các người có hiểu không? Các người có biết không? Bà Hân và ông Hoàn háo hốc miệng trước những lời vừa thốt ra của cô. Bác sĩ Hải cũng buộc miệng á khầu. Tuyết Mai tiếp tục nói. Các người nhìn đi. Trên đầu của tôi đây này. Cách đây đúng một năm. Cũng vì bà ta mà tôi xém bị xe tông chết. như vậy thì tình người ở đâu? Bà ta quá ác độc. Tôi không bao giờ chấp nhận một người mẹ quá thủ đoạn. Cứ cho rằng Tôi có một nửa dòng máu chảy trong người là của bà ta đi Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận Một người mẹ như thế Tôi không bao giờ chấp nhận Bà Thu Hoài lúc này không kìm nén được mà bật khóc như mưa Bởi vì bà biết tất cả những điều Tuyết Mai nói Đều hoàn toàn chính xác Chỉ tiếc là nó không xảy ra với ai Mà lại rơi vào chúng trường hợp của mình Bà cay đắng nghĩ sao Mà tình đời lại đen bạc đến như thế Ông bà hân hoan và anh Tú cũng chết lặng. Chẳng ai xen vào một câu nói nào. Họ biết Tuyết Mai phải chịu đựng một nỗi đau và sự đả kích quá lớn. Nên cô mới phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường. Có vẻ như không muốn đấu khẩu thêm. Tuyết Mai quay sang nói với ba mẹ. Ba mẹ tiện khách dùm con. Con không muốn nghe thêm một lời nào từ họ. Cậu ấy giúp tôi. Nói chuyện cho con bé nó hiểu đi. Hãy nghĩ đến hơn 30 năm qua. Gia đình tôi chăm lo cho cậu như thế nào Bây giờ cậu nhìn nhận lại ba mẹ của mình rồi Thì tôi xin cậu Cậu giúp tôi đi Ông Hoàn thấy khó chịu Vì cách hành xử của bà Thu Hoài vô cùng Ông cũng không muốn dây dưa thêm nữa Bởi vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Tuyết Mai ừ, Thôi bà đi về đi Bà không thấy mình quá đáng à Tuyết Mai nó cần tình yêu thương thật sự của một người mẹ Chứ không phải là khi không cần thì Bà sẵn sàng vứt bỏ nó Đến lúc bà cần rồi, bà lại đi tìm. Để được Tuyết Mai tha thứ, không phải là chuyện một sớm một chiều. Bà muốn được con bé, thì bà phải yêu thương nó bằng chính trái tim của mình. Bà đi về đi. Xin lỗi, chúng tôi không tiễn bà. Trên suốt chặng đường về nhà, bà Thu Hoài dối như tư vò. Bác sĩ Thu Hải cũng đăm chiều suy nghĩ. Trên xe chỉ có ba người, nhưng bầu không khí lại cực kỳ ngột ngạt. Không ai chịu phá đi cái luồng suy nghĩ của người kia. Cuộc gặp gỡ không được như mong muốn, khiến cho bà hoài bực bội và lo lắng. Bà phải làm gì đây để nhận lại con gái của mình? Và điều quan trọng khiến cho bà đến chết cũng không thể nào tưởng tượng được đấy chính là Tuyết Mai. Một đứa con gái mà bà luôn cho rằng là một con tiểu tam đáng ghét. Tại sao lại chính là đứa con ruột mà bà đẻ ra? Thật là trời đầy bà. Đúng là hú hồn. Còn may cho bà bởi vì ông anh Tú đã không xảy ra chuyện loạn luân với con gái của mình. Bây giờ mới chính là lúc bà phải đối diện với sự thật, đối diện với cái quá khứ mà bà chối bỏ hơn 30 năm trước. Nhưng cái chính là tới đây. Nếu gia đình bên kia kiện bà về tội đánh cháu, con của họ thì bà biết phải làm sao. Một người phụ nữ quyền lực luôn cao cao tại thượng như bà mà bây giờ phải có lúc chịu thất bại như vậy sao? Đau đớn nhất Là bị chính con gái mình quay lưng Ngoành mặt Với bà đó mới là sự trừng phạt Lớn nhất trong đời Chắc bà phải ngồi lại nói chuyện với ông anh Tú Không thể nào làm khác được Trốn tránh không phải là cách Chỉ bằng đối diện nó Và lúc này là lúc bà cần phải có Những người thân bên cạnh ủng hộ Và kiểu gì ba mẹ và chồng bà Cũng phải biết sự thật này Bà phải chấp nhận tất cả Nhưng họ cần phải biết sự thật Và nhìn nhận lại đứa con đứa cháu ruột thật sự của mình đêm đến khi ông anh Tú ôm gối quay lưng ra ngoài để ngủ như mọi ngày thì bà Hoài lên tiếng em có chuyện này muốn nói với anh một chút quay lạ thật tại sao hôm nay bà này bỗng dưng ăn nói nhỏ nhẹ như vậy có việc gì em nói đi anh ngồi dậy đi vợ chồng mình cùng nói chuyện bởi vì chuyện này rất dài nó liên quan trực tiếp Tới con gái của chúng ta Em có thể nói rõ hơn được không Con gái chúng ta, Nguyệt Hà Hay là anh Thảo Hai đứa có vấn đề gì Không, ý em nói là Một đứa con gái khác Là ai Em có thấy mình hơi quá đáng không Thái độ của em gai gắt Nên là thằng anh Tuấn Nó mới không dám về đây Em thử mở lòng ra một chút được không Nếu em gọi cho Tuấn Thì chắc chắn là con nó về Cả nhà mình lại vui vẻ như xưa Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến thằng Tuấn? Nó, nó thực ra không phải. Sao? Không phải cái gì? Có cái gì mà em ngại? Anh nghĩ rằng em nên nói hết những gì mình suy nghĩ trong đầu ra đi. Với anh, mà em còn như vậy thì... Trước khi em nói ra, em muốn anh hứa với em một điều có được không? Ông Tú gật đầu thay cho câu trả lời và nhìn thẳng vào ánh mắt của bà Hoài. Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra Anh cũng phải đứng về phía em Nếu như anh là một người mẹ Vì áp lực quá lớn trong việc sinh con nối dõi Nhưng lại liên tục đẻ con gái Anh có buồn không? Ý của em là Hôm nay em kể cho anh nghe một câu chuyện dài Em hứa Sẽ không giấu anh bất cứ điều gì Anh phải hết sức bình tĩnh Và tuyệt đối Anh không được tức giận Thì em mới dám nói Không biết câu chuyện gì quan trọng mà bà Hoài lại rơi nước mắt, rào trước đón sau như thế này. Ông Tú tự hỏi, sau đó gật đầu thêm một lần nữa. Câu chuyện bắt đầu được bà Hoài kể ra. Ngay đến đâu ông Tú rụng rời tay chân đến đó. Mấy lần ông định ngắt lời bà, nhưng bà ra dấu bảo ông đừng nói, để cho bà nói hết. Phải kìm nén lắm, ông mới không nổi điên. Bà ấy đang nói cái quái gì vậy? Tại sao mọi chuyện cứ như một chuyện hoang đường? Mặt của ông Tú dần dần đỏ bừng chứng tỏ đang rất tức giận và không thể ngờ được rằng người vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm nay người mà ông hết mực tin tưởng lại làm ra cái việc động trời đó Thảo nào chính vì điều này bà bà ấy luôn có một thái độ xa cách với thằng Tuấn Trước đây ông cứ tưởng rằng bà khắt khe để dạy con cho tốt nhưng bây giờ ông mới vỡ lẽ Sau khi thấy bà Hoài ngừng lời ông nắm lấy vai của bà lắc thật mạnh Thế này là thế nào? Lời bà nói có thật hay không Tại sao bà dám làm cái chuyện động trời này Bà lừa cả gia đình tôi mấy chục năm Chính vì việc này Mà thằng Tuấn nó không thèm về đây có đúng không Bà định dắt mũi tôi đến bao giờ Bà nói đi Nói Em xin ảnh đấy Em sai rồi Lúc biết mình mang thai đứa con thứ ba Vẫn là con gái Em sợ lắm Em sợ anh đi bổ bịch bên ngoài để kiếm người nối rõ Em sợ ba mẹ cưới thêm vợ về cho anh Nếu như vậy thì em mất tất cả Nên Em mới phải làm như thế Em cũng đau lòng chứ Bao nhiêu năm nay Em luôn đau đớn và nhớ về con Thế rồi sao Bà vẫn còn giấu tôi được chừng nấy năm Còn con gái của tôi đâu Bây giờ nó đang ở đâu Anh cứ bình tĩnh Anh nghe em nói hết Em đi tìm được con gái của chúng ta nó Nó đang ở với gia đình Em nói ra với anh Để vợ chồng mình tìm cách giải quyết. Vì phía bên kia họ tính đâm đơn kiện anh hả? Trời đất ơi! Thì bà thấy tai hại việc mình làm chưa? Bây giờ thì lớn chuyện rồi. Bà tính thế nào? Em tính nhờ anh nói giúp em chuyện này với ba mẹ. Em sợ ba mẹ tức giận quá. Mà không chấp nhận được sự thật. Giá mà trước kia bà nghĩ được hậu quả như ngày hôm nay thì tốt nhỉ? Ngày ngày mai bà phải thú hết những chuyện này với ba mẹ tôi. Quyết định thế nào thì bà phải chịu Tôi thật không ngờ Bà là một người mẹ Bà lại nhẫn tâm như vậy Đêm hôm đó cả hai người đều mất ngủ Mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng Ông Anh Tú thì đang tưởng tượng xem con gái của mình như thế nào Vậy ra thằng Anh Tuấn Mà bấy lâu nay ông kỳ vọng Lại không phải là con ruột của ông Nhưng từ trong sâu thẳm Khi biết được sự thật Ông vẫn rất yêu quý đứa con này Ông đang nghĩ xem thái độ của ba mẹ Ngày mai sẽ ra sao Khi tiếp nhận được sự việc động trời này Còn bà thu hoài Bà đang lo sợ một cơn bão Sắp dáng xuống đầu của bà Chỉ vì sợ thất sùng Sợ bị mất tất cả Bà đã làm ra một việc tày đình Trước mắt là con gái không nhận mẹ Rồi ngày mai đây Khi ba mẹ chồng biết được sự việc Thì không biết bà còn ra thị thống gì nữa Lặn qua lộn lại hoài Mà không chậm mắt được Chưa bao giờ bà thấy đêm lại dài đến như thế. Ngày hôm nay biệt thự ánh dương treo biển miễn tiếp khách và đóng cổng từ sớm. Người giúp việc cũng được cho đi chơi. Trong nhà chỉ còn lại ông bà Tiêu Hiệp và vợ chồng anh Tú. Khuôn mặt ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Sau khi tất cả yên vị ông Tiêu Hiệp lên tiếng. Chị Thu Hoài Tôi đã nghe anh Tú nói sơ sơ rồi nhưng mà tôi muốn được nghe chính miệng chị nói. Bây giờ chị nói đi. Chị phải nói cho thật. Và không được dối trá điều gì. Chị biết tính của tôi rồi đấy. Tôi rất ghét sự dối trá. Nào, bắt đầu đi. Bà thu Hoài run dày khi nghe bố chồng nói. Lâu lắm rồi bà mới lấy lại được vẻ lạnh lùng của ông. Nhìn vào mặt ông tiêu hiệp, bà thấy trong đó ẩn chứa sự tức giận cực điểm Không còn ánh mắt hiền hòa đầy tình cảm dành cho những thành viên trong gia đình thường ngày nữa, mà là ánh mắt của một người nhìn thấu tâm can đối thủ ánh mắt sắc lạnh của một vị quan tòa bà Thu Hoài vừa khóc vừa nói những sự việc trong quá khứ của hơn 30 năm về trước lại tái hiện đúng, chính xác tính cả thời gian mang bầu là gần 32 năm và bây giờ hai đứa trẻ năm xưa đều đã ngoài 30 tuổi đó là cả một câu chuyện tưởng chỉ có thể xảy ra ở thời phong kiến hay ít ra cũng vì nguyên nhân nào đó mà thất lạc con cái trong chiến tranh Thì còn có thể chấp nhận được Nhưng nó lại xảy ra ngay chính ngôi nhà này Thì bảo ông làm sao mà chịu được đây Hơn 80 tuổi đầu Bà phải chứng kiến một việc không hề mong muốn Khác nào bị một người tạt gáo nước lạnh vào mặt của mình chứ Dù rất tức giận Nhưng ông Tiêu Hiệp và bà Thúy Hòa Vẫn ném giận mà cố gắng nghe cho hết Chắc phải hơn một tiếng đồng hồ sau Con dâu của bà mới ngừng lời Lúc đó ông Tiêu Hiệp nói một câu khiến cho bà Thu Hoài tê tái hết cả người. Chị nghĩ rằng chúng tôi là trẻ con à? Tại sao lại bày ra cái trò lừa dối này? Chị đã một tay che trời. Chị không coi ai ra gì. Cả nhà này bị chị rát mũi. Vậy ra bấy lâu nay chúng tôi đều ngầm biết ơn vì chị sinh cho chúng tôi một đứa cháu đích tôn. Hóa ra tất cả đều là giả à? Vì danh lợi đống tài sản cách xù của nhà này Mà chị bán đứng chúng tôi Chị không xứng đáng là con dâu của tôi Tôi thật không ngờ Chị lại có âm mưu thâm độc như vậy Đúng là quá thất vọng Ông vừa mới dứt lời Thì bà Thúy Hòa lại tiếp tục nói Chị lợi dụng cương vị của mình Mà trà đạp lên hết thầy Vậy còn đứa con mà chị chối bỏ Bây giờ nó đang ở đâu Chị đã mang cháu tôi đi đâu Bây giờ tôi mới thấu tâm điệu của chị Và khi chúng tôi có định chia cổ phần cho thằng Tuấn Chị nhất quyết không đồng ý Thì ra đây chính là lý do đây à Chị không phải là con người Không phải là một người mẹ tốt Một người mẹ tốt cho dù trời đất có sụp xuống dưới chân Thì họ cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ con của mình Nhưng còn chị thì không Chị đã tự mình hất đổ mọi thứ Thật là không thể ngờ Bà thu Hoài lúc này quỳ xuống Ôm lấy chân của ông Tiêu Hiệp Con xin bà mẹ tha thứ Tất cả là do con ngu muối Con sợ bà mẹ sẽ cưới vợ khác cho anh Tú. Bởi vì có lần con vô tình nghe thấy ba mẹ trao đổi với nhau về việc này. Con biết không sinh được con trai là một cái tội. Nhưng con không chấp nhận điều đó. Con không muốn bị mất tất cả. Con biết con sai rồi. Xin ba mẹ tha tội cho con. Thế thì bây giờ chị nói đi. Hiện tại đứa con chị vứt bỏ. Nó đang ở đâu? Dạ, thưa ba. Con bé đang sống ở Biên Hòa. Thì ngày ngày mai, chị phải đưa chúng tôi xuống đó. Còn thằng Anh Tuấn, cũng phải mau gọi nó về. Dù gì tôi coi nó là cháu của cái nhà này, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chị phải nhớ lấy. Nhưng mà, bên đấy họ đang đòi kiện mình, còn lo. Chị có gan làm, thì chị phải có gan chịu thôi. Giải tán. Thế rồi sáng hôm sau, nhà ông bà Hân Hoan có một đoàn khách bất đắc dĩ không mời mà đến. Lần này thì đích thân Tuyết Mai ra mở cổng bởi vì khi nghe chiếc xe hơi dừng trước cổng vừa lúc cô vừa đi tập thể dục về. Tuyết Mai đến gần, cô suýt đứng tim khi nhìn thấy người đang ở trước mặt mình không ai khác chính là ông bà nội của anh Tuấn và ông anh Tú. Cũng phải thôi, họ xuống đây để nhìn mặt cô mà. Dạ, con chào ông bà. Chào chào chú. Con đi đâu thế Tuyết Mai? Nhà con ở gần đây à? Để lát nữa xong việc... Ông bà ghé qua nhà con chơi. Bà Thu Hoài nghe ba chồng hỏi tuyết mai như vậy, thì mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bầy. Mồm miệng lắp bắp đứng tựa vào ông Tú nói nhỏ. Là, là, là nó. con tuyết mai. Ông Tú không hiểu được câu nói đầy ẩn ý của vợ. Lại tưởng bà nhìn thấy cô mà thức giận nên mới có thái độ như vậy. Bởi có một chi tiết quan trọng là khi kể lại với chồng và ba mẹ chồng, bà Thu Hoài đã giấu nhẹm chi tiết Và không dám thừa nhận rằng Tuyết Mai chính là cô con gái mà mình vứt bỏ năm xưa. Chưa kịp phản ứng gì, Tuyết Mai mở cổng cúi đầu nói. Con mời mọi người vào trong nhà. Đây là nhà của con. Mọi người đưa mắt nhìn nhau chưa biết con nên vào hay không bởi vì chưa giải quyết được nhiệm vụ chính. Và có vẻ như Tuyết Mai đã hiểu. Cô nói ngay. Nhà mình tìm đúng địa chỉ rồi ạ. Để con mời ba mẹ con ra. Vợ chồng, ông cụ Tiêu Hiệp và ông Anh Tú không hề biết rằng con gái và đứa cháu mà nhà họ mong ngóng được gặp lại chính là cô gái đang đứng trước mặt mình đây. Ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Vừa lúc đó ông bà Hân và anh Tuấn cũng bước ra. Nhìn thấy đám người ở cổng cùng với chiếc xe hơi và cả bà Thu Hoài, tất cả đều nhận ra vấn đề. Con chào ông bà nội, con chào ba mẹ. Trời đất, cái thằng cháu đáng chết này. Hôm nay không gặp ông bà. Chắc mày cũng lặn mất tâm đúng không? Để cho bà mày nhớ mày muốn chết. Sau khi tất cả yên vị, ông Hoàng rót nước mời mọi người uống, rồi ông cũng bắt đầu lên tiếng. Dạ, bây giờ cũng đông đủ hết rồi. Vậy xin phiền bà Thu Hoài. Mời bà. Vì đẩy vào tình thế tiên thoái lưỡng nan, nhưng không nói thì không được, bà Thu Hoài bắt đầu cất giọng khó nhọc. Đang nói đến hồi gai cấn, thì ông Tiêu Hiệp run rẩy chỉ tay vào mặt của bà và cắt ngang. Chị, chị vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Thế này là thế nào? Ông Anh Tú nghe vợ nói như vậy thì cũng chết sững. Mồm miệng á khẩu, tường mình nghe nhầm. Hóa ra bấy lâu nay ông hoàn toàn bị bà lừa gạt. Lại nào sự thật lại phũ phàng như vậy? Tí nữa thì ông đã làm chuyện loạn luân với chính con gái của mình. Cũng may là sự việc chưa đi quá xa. Còn nằm mơ ông cũng không hề nghĩ rằng đứa con gái bấy lâu nay vợ chồng ông vứt bỏ lại đang sờ sờ trước mặt của ông. Chả phải ai xa lạ, lại chính là Tuyết Mai, cô gái mà cách đây một năm, ông đã say lòng, đau đớn và nghiệt ngã lắm thay. Bà đúng là đáng chết, bà còn định lừa dối tôi, lừa dối ba mẹ đến khi nào? Bà có biết tí nữa, thì bà giết chết tôi rồi không? Dạ thưa bà, thưa mẹ, mong bà mẹ tha tội cho con. Chính con cũng rất bất ngờ, khi biết Tuyết Mai là con đẻ của mình. Cháu nó mới là cháu nội đích thực của ba mẹ Chị Chị đúng là đáng chết Vừa nói đến đây ông tiêu hiệp Ngã ra bất tỉnh May mà là anh Tuấn đứng cạnh đó Kịp thời đỡ lấy ông Anh nói nhanh Để ông nằm lên giường à Con sẽ sơ cứu cho ông Nói rồi anh đặt ông nằm nghiêng trên giường Chạy lên phòng lấy vội túi dụng cụ cấp cứu Và đo huyết áp Cùng với nhịp tim cho ông Có lẽ do sốc quá Nên huyết áp của ông tăng đột biến Mạch cảnh nhanh Để ông nằm yên một lát Anh quay ra nói ngay Bởi vì quá xúc động mạnh Nên ông lên cơn đột quỵ Bây giờ phải cho ông vào viện ngay Sợ dĩ con phải đặt ông nằm nghiêng Để tránh cho ông cắn phải lưỡi Và làm tắc nghẽn đường thở Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy Nhưng đến nước này thì chẳng ai còn tâm trí đâu Mà quay ra trách cứ nhau Tất cả đều lo cho ông tiêu hiệp Hơn ai hết Bà Thu Hoài là người lo lắng hơn cả Bởi vì chẳng may ông có mệnh hệ gì Thì bà là người gây nên mọi chuyện Vì từ biên hòa về Sài Gòn mất cả ba chục cây số Nên ông Tiêu Hiệp được đưa vào bệnh viện cấp cứu ở Đồng Nai Bây giờ an nguy của ông được đặt lên hàng đầu Nên mọi việc khác tạm thời không tính đến Trong những ngày ông nằm viện Thì gia đình bà hân hoan chạy đi chạy lại như con thoi Anh Tuấn thì túc trực ở bệnh viện suốt Bởi vì anh dành chuyên môn Tuyết mai cũng làm nhiệm vụ cơm nước cho mọi người Chỉ có mình bà Thu Hoài là cứ như một người thừa thái bởi vì chả ai nói chuyện với bà. Bây giờ bà mới thấm thía và bị tủi thân khi mà người thân quay lưng với bà. Không ai nghĩ rằng ông tiêu hiệp lại bị nặng như vậy. Sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện ra ông đã bị suất huyết não liền nhanh chóng đưa ra chỉ định phẫu thuật gấp để tránh phủ não và chảy máu não diện rộng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngồi mà gia đình xảy ra quá nhiều biến cố. Sau khi mổ, Ông tiêu hiệp yếu hẳn đi Ông phải dùng ống sông để truyền dinh dưỡng Và toàn bộ cơ thể chẳng chịt máy móc hỗ trợ Nhìn cha như vậy Ông anh Tú cảm thấy áy náy vô cùng Bây giờ ông lại tự trách mình Dã như ngày đó ông đồng cảm với vợ hơn Không trọng nam khinh nữ Thì chẳng tạo ra cho bà Thu Hoài Một áp lực lớn đến như vậy Chẳng phải chính ông cũng rất thích Một đứa con trai sao Ông đã tưởng rất mừng khi bà Hoài nói rằng Siêu âm con trai Và vẫn luôn ngầm hãnh diện về anh Tuấn còn gì Giờ thì hậu quả nhãn tiền Khiến cha con ly tán Gia đình lục đục Cha của ông chỉ vì sốc quá Mà lên cơn tai biến đột quỷ Nếu như ngày đó ông hiểu vợ hơn Thì không xảy ra biến cố Biến bà từ một người phụ nữ tinh tế giàu tình cảm Thành một người đàn bà máu lạnh Sẵn sàng đạp đổ tất cả Chỉ để giành được mọi thứ về mình Bây giờ ông ấy thật sự thấm thiế Cái câu Tiền không phải là tất cả. Có nhiều tiền chưa chắc đã sướng. Và nhà ông đang lâm vào hoàn cảnh như thế này đây. Ông Tiêu Hiệp phải nằm viện Đồng Nai mất một tháng mới có thể truyền về Sài Gòn. Trong khi cả nhà đều chú tâm lo cho sức khỏe của ông thì Nguyệt Hà lại đang toan tính một âm mưu khác. Cô ta nghĩ bụng. Nếu giả thiết ông không qua khỏi thì làm sao nhỉ? Ai là người được lợi nhất trong chuyện này? Nếu nói về Lý, khi ông mất đi Tài sản của ông bà sẽ là người đồng sở hữu. Bà mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, cô Nhật Hạ là thứ hai, còn ba chị em cô là thuộc hàng thừa kế thứ ba. Mình phải làm gì đây? Mình võ làm ăn thất bát, tài sản bị bán đấu giá để trả nợ hết rồi. May mắn lắm mới giữ được căn nhà đang ở. Giờ coi như cô tay trắng, vợ chồng bất hòa, nhiều lúc còn chẳng muốn về nhà. Quen sống trong điều kiện giàu sang, tiêu tiền không thèm nghĩ. Vậy mà giờ muốn lấy lại vị thế, chỉ còn cách này thôi. Mới đầu định bàn với mẹ, nhưng cô nghĩ giờ có nói với bà cũng như không. Mối quan tâm duy nhất của bà bây giờ chính là con tuyết mai. Cứ nghĩ đến con bé này, thì một tí cảm tình của cô cũng không. Nhớ lại hôm xuống viện thăm ông, nhìn thấy cái mặt của nó phát ghét. Ai phải nhịn nó, chứ riêng cô thì không nhịn. Hôm đó cô đã có màn khẩu chiến kịch liệt với mai. Bà nghĩ đến bây giờ, cô đang còn cảm thấy điên tiết. Này mày là ai Mà mày dám làm cho ông tao ra nóng nỗi này Mày đừng tưởng rằng mày muốn bước chân vào nhà này mà dễ nhá Đừng có hòng Chị nói cái gì mà lạ thế Chị thử hỏi lại mình và gia đình của chị xem Ai là người nhận vơ Tôi không thèm Chị đừng có chưa gì Đã dở giọng hách dịch ra đây Mày biến Ai khiến mày đến đây làm gì Đó không phải là việc của mày Mày đừng có dây máu ăn phần Chị cứ yên tâm Tôi biết mình là ai Còn bây giờ tôi mong chị ăn nói cho lịch sử. Đừng có hở một tí, lên giọng nạt nộ người khác. Không hay ho cái gì đâu. mày. Vừa lúc đó bà Hoài đi ra thấy cô đang khẩu chiến với Tuyết Mai. Bà đứng chắn ngay ở giữa và quát lên với Nguyệt Hà. Con im ngay cho mẹ. Con có biết đây là ai không? Đó là em gái ruột của con. Tuyết Mai, đây là Nguyệt Hà, chị gái của con. Hai đứa làm hòa với nhau đi. Đừng ở đây gây chuyện, lại khiến cho mẹ đau lòng. Em gái nào là con của mẹ? Con <cười> chỉ có mình chị Anh Thảo, là chị ruột của con thôi. Ngoài ra con chả có đứa em nào cả. Còn nói thế mà được sao? Bà thu Hoài không kiềm chế được mà tát cho Nguyệt Hà một cái. Tuyệt Mài đang định bước đi, thì Nguyệt Hà lại lên tiếng. Mày đừng mong bước chân vào nhà này mà đòi chia tài sản nhá. Cái đồ lạc loài. Chị không được xúc phạm tôi. Các người thấy tôi có lời nào nhận các người chưa? các người vội vàng lớn tiếng, hãy về mà giữ lấy đống gia sản của các người đi. Còn tôi đây, tôi đây không thèm. Trở lại với thực tại, Nguyệt Hà đang đi đi lại lại trước sân thì mẹ gọi. vào đấy giúp mẹ để ông ra ngoài tắm nắng một chút. Ngày mai là cô con từ Mỹ về, cả vợ chồng chị hai con cũng về đấy. Mặt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, Nguyệt Hà đi nhanh lên phòng của ông nội, đưa ông vào xe rồi cô cúi xuống nhìn ông tiêu hiệp lên tiếng để con đẩy ông ra ngoài sân tắm nắng cho khỏe nhá ông gật đầu thay cho lời nói bởi vì ông vẫn bị ảnh hưởng di chứng từ cơn tai biến nên giọng đang còn rất ngọng đi đến bậc thềm thay vì ghim bánh xe để đẩy ông xuống dốc trượt nguyệt hà lại làm như vấp té cô hất mạnh một cái tức thì cả người và xe lao ầm ầm xuống dưới nền sân biên dưới chiếc xe đầy đồ ập Đé lên người của ông Tiêu Hiệp Và Nguyệt Hà lúc này cũng theo chớn Mà ngã theo Chỉ nghe ụch một tiếng rất to Ông Tiêu Hiệp ú ớ lên Sau đó im bặt. Máu từ đầu ông chảy tràn ra hai bên Thái Dương Mắt của ông nhắm nghiền Và bất tỉnh Ôi cái gì thế này Ba, ba ơi Nguyệt Hà, làm sao thế này con Mẹ ơi, con đau quá Thôi chết rồi Ba, ba ơi Ông Tiêu Hiệp được đưa đi cấp cứu, nhưng lần này ông bị chấn thương rất nặng. Kết quả chụp CT cho thấy, máu tụ ngoài màng cứng, dập phổi. Mới vừa ra viện được ít ngày, cơ thể đang trong tình trạng giai đoạn phục hồi. Thế mà bây giờ... 12 giờ trưa hôm sau, vợ chồng Nhật Hạ cùng với gia đình cô cháu gái Anh Thảo vừa đáp máy bay xuống sân bay, thì nhận được tin ba mình nhập viện. Về nhà cất hành lý xong xuôi, cả bốn người tức tốc đến bệnh viện thăm ông Tiêu Hiệp. Hai năm rồi Nhật Hạ mới về Việt Nam Lại đúng vào lúc ba nhập viện Nhìn ba cứ nằm thêm thiếp trên giường bệnh Bên cạnh là một mớ máy móc Dây chuyền Lòng của cô nặng chịu xót xa Mới trong vòng chưa đầy hai tháng trời Mà ba phải chịu một lúc mấy vết thương trên người Làm sao mà sống nổi Vẫn biết rằng con người không thể tránh khỏi Quy luật sinh lão bệnh tử Nhưng mà cô vẫn khó để chấp nhận Nhìn mẹ già sọm hẳn đi Thì đủ biết bà thương ông cỡ nào Chạy qua chạy lại Thấy mọi người tập trung đông đủ Chỉ còn thiếu anh Tuấn Đứa cháu mà cô rất thương Nhật hạ lên tiếng hỏi anh trai Anh Tuấn đi đâu rồi anh hai Sao nãy giờ em không nhìn thấy nó À nhắc anh mới nhớ Từ hôm qua đến nay lù bù quá quên mất Để anh gọi cho nó Nghe anh trai nói như vậy Cô chẳng hiểu gì Thế từ hôm qua Tuấn đi đâu Không lẽ nó phải trực ở bệnh viện Rút điện thoại ra cô gọi ngay cho thằng cháu Dạ con nghe con chào cô Con đang ở đâu đấy Về ngay Ông nội nằm viện cấp cứu trợ giấy Con biết không Ông làm sao thế hả cô Vâng vâng để con chạy về ngay Phía bên này thấy cô gọi điện cho anh Tuấn Nguyệt Hà bực bội lầm bầm trong miệng Hừm. Trời đất Tới đây mà biết sự thật Xem cô có ngã ngửa ra không Đợi đó mà tình mới chặt cả Ba ngày sau ông tiêu hiệp Lại ra kiêm cương nước tiếng Sài Gòn qua đời, liên tiếp một loạt biến cố ập đến với gia đình, kể từ khi sự thật về thân thế Tiêu Anh Tuấn được hé lộ, lại nào những chuỗi ngày tai ương của gia đình họ Tiêu bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mấy ngày cha bị ngã và phải vào bệnh viện cấp cứu, ông Tiêu Anh Tú cũng lo bộ chả còn đầu óc đâu mà nghĩ tới Tuyết Mai, đứa con gái ruột mà ông mới được biết đến. Nay cha nằm xuống, mọi việc mới thực sự rối ren, khi Thúy Hòa thì thất thần Cứ như người mất hồn, bà đã khóc ông đến lạc cả giọng. Khi đồng đủ mọi người trong nhà, bà mới với mọi người tới và nói chuyện. Chuyện không vui cũng xảy ra rồi. Giờ không phải là lúc trách cứ nhau. Mẹ nghĩ con phải gọi điện, nói với nhà bà Hân, để họ cho con bé Mai. Nó về chịu tang ông nội. Dù sao, nó cũng là con cháu trong nhà. Nói xong nước mắt của bà lại chảy tràn ra. Nhật Hạ chẳng hiểu gì Nghe mẹ nhắc đến tên Mai Và nói đó là một đứa cháu trong nhà Thì lơ mơ đoán đó là con riêng của anh mình Vì chị dâu mình cũng đang ở đây Nên cô không tiện hỏi Thấy con gái tròn mắt Giải ý ngạc nhiên Bà Thúy Hòa lên tiếng nói ngay Nó chính là con đẻ Của vợ chồng anh hai Chuyện này cũng dài lắm Để lo xong tang sự cho ba con Nhà ta ngồi lại Nói chuyện này thì một lần nữa Đoạn nghĩ thế nào, bà lại nói với anh Tuấn. Con đưa cho bà mượn điện thoại, vì nhà này chắc chưa ai có số của bà mẹ con. Con bấm số, cho bà nói chuyện với ông bà ấy. Anh Tuấn bấm máy gọi cho bà Hân, rồi sau đó đưa cho bà nội. Lát sau nghe bà nói. Alo, à tôi, tôi là bà nội của hai đứa. Xin phép anh chị cho con bé Tuyết Mai, nó về chịu tang ông nội nó có được không? Ông nhà tôi không may mắn đã mất rồi. Trời đất ơi! Đột ngột quá! Thế bác trai mất lâu chưa? Dạ chúng con xin chia buồn với gia đình. Chúng con đưa cháu lên ngay à? Vậy là trong năm ngày tang lễ, Tuyết Mai và ba mẹ đều có mặt ở biệt thự Ánh Dương. Cô vẫn bàng hoàng và chưa chấp nhận được sự thật. Cuối cùng ngôi nhà mà cô nghĩ là nhà anh thì bây giờ hóa ra lại là nhà của cô. cay đắng hơn nữa khi cô vừa mới biết đến những người ruột thịt, Bản thân chưa kịp tiếp nhận Thì ông nội đã đi xa Cuộc trùng phùng lại hóa ra Một cuộc tiễn đưa đầy nước mắt Ở đây ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ Giò hỏi Và chỉ có anh Tuấn Là luôn theo sát Để cho cô bớt lạc lõng và cô đơn Vì là một nhà kinh doanh có tiếng Nên tuy rằng ông Tiêu Hiệp về lui ở ẩn Và trao hết quyền hành cho công ty Của ông anh Tú Nhưng tầm ảnh hưởng và sự này trọng đối với ông Của những người trong giới còn rất lớn đám tàng của ông Tiêu Hiệp đông lắm Vòng hoa dựng kín trong ngoài biệt thự Các cơ quan tổ chức đến viếng Và chia buồn rất đông Sau 5 ngày quan quải Thì thi thể của ông Cũng được đem đi an táng Ở Nghĩa Trang thành phố Khi cúng tuần đầu ông Tiêu Hiệp xong Bà Thúy Hòa mới cho họp thành viên trong gia đình Trong buổi họp mặt này Không thể thiếu được hai nhân vật quan trọng Đó chính là Anh Tuấn và Tuyết Mai Một lần nữa câu chuyện về hai đứa trẻ bị hoán đổi, 31 năm về trước, lại được kể ra rành giọt thêm một lần. Bà Thu Hoài nói đến đâu, tuyệt mài nước mắt lại lăn dài đến đó. Cô biết mình không có quyền chọn lựa, cũng như không thể chối bỏ nguồn gốc của mình. Xong để bảo cô phải nhận những người ở đây là người thân, cũng như gọi ông anh Tú và bà Hoài là ba mẹ, thì cô không thể. Bà Thu Hoài càng nói thế tai của tuyết mai lại càng ong ong Cô lấy hai tay của mình bịt tai lại rồi hét lên Còn không thể Tại sao lại làm như thế với con Tại sao đã vứt bỏ con rồi Bây giờ mới lại làm gì Trời đất ơi để cho quá khứ nó ngủ yên đi Con không thể nào chấp nhận Một lần nữa cô vùng chạy ra khỏi ngôi biệt thự Và lần này anh Tuấn lại chạy theo cô ngay lập tức Anh không muốn có một sự đáng tiếc nào Lại xảy ra với cô Tuyết mai Chờ anh Bà Thu Hoài lúc này cũng hét lên Dự lấy nó Trời ơi con gái của tôi Tất cả mọi người đều chạy ra Nhưng Tuyết Mai và anh Tuấn Đã lên một chiếc xe taxi và đi Ông anh Tú lắc đầu thất vọng Nhật Hạ hết nhìn anh trai Lại nhìn chị dâu mà không thốt được nên lời Bây giờ cô mới hiểu ngọn ngành Thì ra vì sợ mất đi quyền thừa kế Mất đi vị trí tối thượng của mình Mà bà Hoài Đã một tay dựng lên mọi chuyện Tất cả đã được giấu kín bao nhiêu năm nay. Có lẽ nếu không vì sự ăn năn, dai dứt của tình mẫu tử, thì có lẽ sự thật chưa biết đến bao giờ mới được hé lộ. Bà Thúy Hòa không thể bình tĩnh được nữa. Bà quay sang phía tiêu nhật hạ và nói nhanh. Bây giờ mẹ chỉ biết tin tưởng vào con. Nhà này loạn hết cả rồi. Con hãy đi tìm hai đứa nó về đây cho mẹ. Cả hai đứa đều là con cháu của nhà này. Màu cái chân lên. Sau đó bà quắc ánh mắt, sắc như dao, nhìn về phía bà Thu Hoài và giận dữ. Còn chị, chị giỏi lắm. Chị đã lừa dối tất cả gia đình này. Bây giờ chị thỏa mãn chưa? Rồi hỏng bỏng không, cuối cùng thì mất trắng. Bà chồng chị phải mất mạng vì chuyện này. Chị sáng mắt ra chưa? Đi hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Cút đi, cút. Đứng cạnh nhau anh Thảo và Nguyệt Hà đang to nhỏ trao đổi. Có vẻ như việc Tuyết Mai là một thành viên trong gia đình. Là một điều gì đó khó mà chấp nhận Chỉ có bà Thúy Hòa lắc đầu bất lực Bà không ngờ rằng chỉ vì một chuyện này Mà một gia đình vốn dĩ rất bình yên Viên mãn của bà Lại phải chịu đựng nỗi mất mát lớn lao như vậy Ông Tiêu Hiệp cây cao bóng cả Chỗ giữa vững chắc nhất Về mọi mặt của bà và các con Cũng vì vậy mà mãi mãi ra đi Có lẽ tương lai Không còn mọi điều vui vẻ Anh Tuấn chạy theo Tuyết Mai Giờ bên trong biệt thự ánh dương Tâm trạng ai cũng dối bời và chán nản Tin buồn chưa qua Lại thêm những việc rắc rối xảy đến Cố sốc này quá lớn Nó khiến trái tim của bà Thúy Hòa như bị bóp nghẹt Đưa đôi tay lên Ôm lấy ngực của mình Bà khó nhọc đứng lên Nhật Hạ đến bên dìu mẹ vào trong phòng Ông Anh Tú bất lực bỏ sang phòng bên Chỉ còn lại bà Thú Hoài gục xuống Ôm lấy đầu gối Tuyệt vọng Nhìn hai đứa con gái của mình Trong xe taxi tuyết mai gục đầu vào vai của Tuấn Và khóc nức lên Chưa lúc nào cô lại cảm thấy chán trường như lúc này Đưa tay lên vũ nhẹ vào vai người yêu Thay lời an ủi Bởi vì hiện giờ anh chẳng biết phải nói thế nào Từ nãy cô nhạt hạ Rồi ba liên tục gọi điện thoại Nhưng anh không còn tâm trạng để nghe Tự dưng anh thấy mình thật thừa thái Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông Lần này là bà hân gọi Anh cầm máy lên nghe Cố tình bật loa ngoài để cho Tuyết Mai cùng nghe. Con đang ở đâu? Thế còn Tuyết Mai? Mẹ nóng ruột quá, gọi cho nó, mà nó không nghe máy. Thế rốt cuộc là hai đứa đang ở đâu? Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo cho bọn con. Thế còn Tuyết Mai đâu? Cho mẹ gặp nó. Còn phải là chỗ dựa cho nó trong lúc này. Mẹ lo quá, Tuấn ơi! Anh Tuấn chìa máy ra cho Tuyết Mai, nhưng cô đang khóc tấm tức, không nói chuyện. Bên kia bà Hân lại tiếp tục Nếu ở trên đấy không tiện Hai đứa cứ về đây Bà mẹ lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón các con về Cả hai đứa đều là con của mẹ Anh Tuấn vâng giả cho bà yên tâm Sau khi mẹ cúp máy Anh quay sang phía lái xe và nói Anh chạy xe về Biên Hòa giúp tôi Không được Em muốn được yên tĩnh Em muốn ở một mình Em đừng như vậy Bà mẹ luôn mở rộng vòng tay Cả hai chúng ta đều là con của ba mẹ Về đó đi em Từ lúc về nhà đến giờ Tuyết Mai chỉ nằm lì trong phòng Không bước ra ngoài Cho dù ông Hân và bà Hoan Liên tục đứng ngoài thuyết phục cô Cả hai rất buồn Mấy ngày nay ông bà cũng suy nghĩ rất nhiều Tự dưng như người rơi xuống hố Có chết, ông bà cũng không thể ngờ rằng Mình lại chính là một quân cờ Trong tay của bà Hoài Và hai đứa trẻ lại trở thành nạn nhân Của ván cờ không mong muốn ấy Là một người mẹ Bà Hân biết Tuyết Mai khó mà chấp nhận được sự thật này Không sốc làm sao được Khi cô biết mẹ ruột mình Lại chính là người đã thuê côn đồ Làm nhục mình chứ Rồi cũng chính bà đã suýt chút nữa Khiến cho Tuyết Mai tông xe bỏ mạng Rồi cũng vì việc làm của bà thu hoài Mà khiến cho cô Và cha đẻ của mình Suýt nữa thì vướng vào một mối tình loạn luân. Ông Hoàn kéo tay vợ ra ngoài Sự việc xảy ra quá nhanh Chưa thể bắt Tuyết Mai chấm nhận được sự thật này Em cứ cho nó Một chút thời gian Sáng hôm sau bà Thúy Hòa vào Nhật Hạ Thuê một chuyến taxi để về Biên Hòa Bà quyết tâm phải thuyết phục Bằng được đứa cháu này Bà biết để xảy ra chuyện Thì chính bà cũng là một tác nhân Khiến cho hệ lụy xảy ra Giả như ngày đó ông bà không gây áp lực cho bà hoài Không quá trọng nam khinh nữ Thì gia đình bà đã chẳng tan đàn xẻ nghé như ngày hôm nay. Bà đã sai rồi, giờ là lúc phải chuộc lỗi thôi. Cũng còn may, còn tạo xoay vần khiến cho hai đứa trẻ yêu nhau và nếu mọi việc êm đẹp thì bà lại được cả hai đứa cháu. Hy vọng gia đình họ sẽ thông cảm mà tha thứ cho bà và Tuyết Mai nó nhìn nhận bà là bà nội của nó. Tiêu Nhật Hà thấy mẹ đăm chiêu thì động viên bà. Còn thấy khó mà có thể bắt chuyện với Tuyết Mai. Tại vì nó không thể chấp nhận chuyện này Thôi, mình cứ làm hết khả năng mẹ Đúng là trái ngang Nhưng cũng còn may Vì giữa hai ba con chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc Con nghĩ có lẽ giờ người Mà nó khó chấp nhận nhất Chính là chị Hoài Chị ấy thực sự đã quá sai rồi Tại nhà của bà Hân Sau khi nghe hai mẹ con bà Thúy Hòa Phân bua và nhận hết lỗi Ông Hoàn mới lên tiếng Việc này không chỉ nói một câu xin lỗi là xong Nhà bà đã gây ra cho con chúng tôi Một nỗi đau quá lớn 30 năm qua chúng tôi không hề biết Mình có một đứa con trai Vì các người mà nó phải rời xa vòng tay của mẹ Nhưng mà thôi Chuyện đến nước này Ông nhà cũng vì vậy Mà ra đi mãi mãi rồi Chúng con không muốn truy cứu Điều chúng con mong muốn bây giờ Là sự an yên cho hai đứa trẻ mà thôi Bà Hân cũng nghẹn ngào lên tiếng. Bà cũng ngang tuổi với mẹ con, vì vậy chúng con không dám khinh thường. Nhưng con dâu bà chưa hề hối hận. Chị ta chưa từng mở mồm ra xin lỗi chúng con lên một câu. Con đã mất đi đứa con của mình hơn 30 năm. 30 năm thằng bé không hề được hưởng tình yêu thương của người thân ruột thịt. Thiếu đi vòng tay của mẹ, ngay từ lúc mới lọt lòng. Con đau lắm. Tất cả chỉ vì danh lợi. Nếu như không vì nhà các người quá giàu Lại luôn mong có cháu trai nỗi rõ Thì đã không xảy ra cái chuyện ngày hôm nay Bây giờ có nói gì Thì thời gian không thể quay lại Con chỉ có thể nói thế này Nếu tuyệt mài nó chấp nhận tha thứ cho các người Thì vợ chồng con cũng tha thứ Việc này con phải xem thái độ của bà Hoài ra sao Những lời nói của vợ chồng ông bà Hân Hoan Đều rất thấu tình đạt lý khiến cụ bà Thúy Hòa không thể nào nói thêm được gì. Vậy là hết cách, hai mẹ con bà Thúy Hòa đã đứng ở cửa phòng tuyết mai, thuyết phục cô cả tiếng đồng hồ, nhưng bên trong vẫn im lặng, thi thoảng họ chỉ nghe thấy những tiếng thút thít được phát ra, chứng tỏ bên trong cô đang khóc. Tiếng của bà Thúy Hòa nói trong nước mắt. Tuyết mai, tha thứ cho bà, tất cả là tại bà mà ra. Bà phải làm gì? Để cho con tha thứ đây. Bà biết mình sai rồi. Thân già này cũng chả sống được bao lâu. Chỉ mong con nhìn nhận bà nội này một lần. Thì có chết. Bà cũng mãn nguyện. Sau đó, tiếp theo là tiếng của Nhật Hà. Tuyệt à là cô đây. Cô là cô ruột của con. Cô biết con phải trải qua quá nhiều biến cố. Và những tổn thương mà bản thân con phải gánh chịu. Cô thay mặt gia đình con. Cô ấy, với con và anh Tuấn... Đều là cháu cả Điều này không bao giờ thay đổi với cô Lúc này Tuyết Mai mới nghẹn ngào cất tiếng Cô và bà đi về đi Con muốn được yên tĩnh Con không thể đáp ứng yêu cầu của hai người được đâu Anh Tuấn lúc này đến bên bà và cô lên tiếng Bà với cô cứ về Tuyết Mai chưa thể chấp nhận được sự thật này Cứ để cho cô ấy một thời gian suy nghĩ ạ Cả nhà có lỗi với hai đứa nhiều lắm Bà biết các con phải chịu đựng thiệt thòi Bà xin nguyện dành nốt phần đời còn lại để bù đắp cho các con, tha lỗi cho bà. Anh Tuấn còn lúc nào cũng là đứa cháu ngoan của bà, điều đó không bao giờ thay đổi. Cả con và Tuyết Mai đều là cháu của bà, giúp bà thuyết phục con bé. Cô Nhật Hạ cũng nói với anh nhiều lắm. Mới đầu khi biết sự thật, anh cũng trách bà Thu Hoài rất nhiều, thậm chí còn hận bà. Bởi chính bà đã khiến cho anh và Tuyết Mai phải hứng chịu trực tiếp những hệ lụy này kể đến là ba mẹ ruột của anh sau nữa cũng vì chuyện này mà ông Tiêu Hiệp đã qua đời người trời trước làm bắt hai kẻ hậu sinh như anh và cô phải chịu sòng nếu như cứ án hận mãi không phải là cách anh không muốn thêm một ai phải chịu đau đớn có lẽ phải dừng lại cái chuyện này ở đây bà Hoài gần như điên loạn sau khi Tuyết Mai và anh Tuấn bỏ đi Ngôi biệt thự vốn rộng rãi to lớn, giờ lại càng thêm vắng vẻ, ảm đạm. Ông Tú và bà giờ như những người không quen biết, ông cũng dọn ra phòng riêng để ngủ. Anh Thảo chưa về Mỹ, cô rất buồn vì mới đây gia đình còn đang im ấm đủ đầy. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã thành ra thế này. Nhìn ba mẹ cứ như hai người xa lạ, cô thấy xót lòng. Chỉ vì cuộc chiến danh lợi và quan niệm trọng nam khinh nữ đã khiến cho mẹ cô liên tục mắc sai lầm. Người làm con như cô Đâu có thể trách bà được Mới về nước được ít ngày Gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện Ông nội mất đi Lại thêm sự giáo trộn về thành viên trong gia đình Thú thực anh Thảo Chưa thể mở lòng đón nhận đứa em gái Cùng một mẹ sinh ra Nó đến đường đột quá Chưa kịp hiểu rõ sự tình Thì cả hai đứa lại cùng lúc bỏ đi Riêng Nguyệt Hà thì khác Cô ta không bao giờ muốn thừa nhận Cả anh Tuấn và Tuyết Mai là em Với cô, thêm một đứa là mất đi một phần thừa kế. Nếu hai đứa chúng nó kết hợp với nhau, chẳng phải cuối cùng mọi cố gắng của cô đều đủ sông đổ bể hay sao? Cô ta không cam lòng. Nhất định là như vậy. Bây giờ ông nội đã chết. Bà nội lại là người quản lý toàn bộ cổ phần của ông, bởi vì bà là người đồng sở hữu. Thật là mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô lại tức chết. Tự dưng từ đâu lòi ra cái thứ con như vậy? Tại sao chúng không biến hết đi? Lại rú nhau mò về đây cùng một lượt Giờ ngay đến cả mẹ Cũng dành hết sự quan tâm đến con bé kia Cứ làm như bà Chỉ có mình nó là con Còn cô và anh Thảo Không hề tồn tại Tiếng của bà Thù Hoài Lại vang lên trong phòng Tuyệt Mai ơi Mẹ có lỗi với con tha lỗi cho mẹ Nếu như con không nhận mẹ Chắc là mẹ chết mất Mẹ thấy rồi đấy Mẹ yêu thương mong mỏi nó bao nhiêu Nhưng nó có đói hoài gì đến mẹ đâu Nó thậm chí còn coi mẹ như kẻ thù Mẹ tỉnh lại đi Mẹ thấy không Giờ nó và thằng Anh Tuấn trở thành một đôi rồi đấy Bà không chừng cái nhà kia Còn suối chúng nó về đây Đào của nhà mình cũng nên Thôi thôi mày câm bồm đi Thì chả nhẽ mày không biết Còn tuyết mai nó là em của mày à Nó là em ruột của mày Sao mày nữa dùng những lời lẽ cạn tỉnh cạn nghĩa Để nói về em gái của mày như thế hả Con không cần biết Con chỉ thừa nhận mẹ đẻ con ra Và chị Anh Thảo mà thôi Còn hai đứa kia con không biết Từ đâu lòi ra một thằng ngoại tộc Giờ lại thêm con bé lạ hoắc Chui ra Cút đi Cút Mày chỉ sống vì tiền thôi Tao thất vọng vì mày Mày cút cho khuất mắt tao Bà Thu Hoài tức giận đến cực điểm Nhưng Nguyệt Hà không phải là dạng vừa Cô cãi nhau tay đuôi với mẹ Sao mẹ lại nói con như thế Con cũng học từ mẹ mà ra. Trên đời này có ai sống mà không cần tiền đâu mẹ. Tất cả con chỉ muốn tốt cho các cháu của mẹ mà thôi. Trước đây có việc gì mẹ cũng bàn với con. Vậy mà nay chỉ vì nó mà mẹ đuổi con chửi con. Con căm thủ. Con không muốn nó bước chân vào nhà này. Con nói cho mẹ biết. Bà tí hòa nghe tiếng ồn ào từ phòng con dâu vọng ra. Bà cũng đi vào và quát lên. Hai mẹ con nhà chị đình lạm loạn cái nhà này lên có phải không? Nhà này chưa đủ chuyện hay sao Mà các người trong nhà còn đấu đá nhau Từ bao giờ có cái thứ con gái hỗn nào Cá mẹ một lứa với mẹ như thế Mẹ con các người cốt hết Tôi không muốn nhìn thấy các người Bây giờ Nguyệt Hà mới im miệng Và giận dỗi bỏ đi Còn bà Thu Hoài quay sang phía mẹ chồng Cất giọng khó nhọc Con xin lỗi mẹ Là con sai Xin mẹ tha thứ cho con Bây giờ con dối lắm Con chẳng thiết gì con chị muốn chết thôi Mẹ bảo con phải làm gì bây giờ ạ Bây giờ tôi có trách chị Thì cũng chả thay đổi được việc gì Chỉ bằng Chị làm cách nào Đưa được hai đứa cháu của tôi Về đây cho tôi Lúc đó tôi mới tha thứ cho chị M Mẹ Vậy ngày mai mẹ đi cùng con xuống biên hòa cũng được không Mẹ giúp con thuyết phục cháu đi mẹ Tôi và con Nhật Hạ Cũng xuống đấy Thuyết phục chán chê rồi Nhưng nó không nghe Bây giờ chỉ hy vọng nó bình tâm suy xét. Chị tựu đi một mình xuống đó đi. Tốt nhất là hai anh chị. Hãy cùng nhau xuống đấy mà chuộc lỗi với con bé đi. Tôi là tôi hết cách rồi. Nghe lời mẹ chồng, tôi đó bà Thu Hoài lại phải xuống nước nói chuyện với ông anh Tú. Thực ra không phải là ông không nghĩ đến chuyện này, mà trong lòng ông tự nhiên thấy hổ thẹn khi đối diện với con gái. Rất nhiều lần ông cầm điện thoại định gọi cho Tuyết Mai, nhưng rồi lại thôi bởi vì ông không đủ can đảm. Ông biết nói với con như thế nào đây Không phải chỉ một mình Ông anh Tú có tâm trạng như vậy Mà ngay lúc này Tuyết Mai Cũng có cảm giác đó Cô không bao giờ nghĩ đến tình huống Mình lại chính là con đẻ của hai người kia Cứ nghĩ đến việc bản thân mình suýt trở thành người tình của cha Cô muốn độn thổ Càng lúc cô càng cảm thấy hận bà Hoài Tại sao cô lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy Đã hai ngày nay cô tránh mặt gia đình Kể từ khi biết được thân phận thực sự của mình, cô cảm thấy mình vô cùng lạc lõng, thừa thãi trong cái gia đình nhỏ bé này. Tại sao ông trời lại bắt cô phải chịu khổ, lại đặt cô vào cái tình thế oái âm như vậy? Tại sao lại để cho cô yêu anh? Biết bao nhiêu câu hỏi, tại sao, tại sao, cứ được đặt ra như vậy mà lại không có câu trả lời? Mai ơi, dậy ăn sáng đi con, cứ nhốt mình trong phòng như vậy không tốt, con mà bệnh, mẹ cũng bệnh theo. Con mở cửa cho mẹ, con đừng tự hành hạ mình như thế. Dù trời đất có đổi thay, thì ba mẹ không hề thay đổi. Mãi mãi, con vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ. Tiếng của bà Hân vẫn kiên trì thù thì, nhưng ở bên trong Tuyết Mai vẫn im lặng. Chợt một giọng nói quen thuộc, buộc cô phải chú ý. Cô Út à, là anh đây. Anh chị nghe hết chuyện của em rồi. Đừng buồn, bé Út à, cả nhà luôn ở bên cạnh em. Anh vẫn là anh hai của em cơ mà. Dậy dậy, dậy ăn sáng. Chị dâu ấy, tự tay làm bánh cuốn Hà Nội cho em ăn. đấy Bé út cứng cỏi của anh đâu rồi? Mẹ thương em khóc hết sưng cả mắt. Em có thương ba mẹ không? Em không nghe. Em không muốn nghe. Mọi người đừng có thương hại em. Nói xong câu đó, phòng tuyết mai cũng bật mở. Cô ào ra đúng lúc bà Hân đưa cánh tay mình, ôm chọn lấy đứa con gái bé bỏng. Với bà nó vẫn như ngày nào, cứng cỏi. Nhưng cũng dễ hờn, dễ khóc. Bà vỗ nhẹ tay vào lưng của con. Ngoan nào, đừng khóc. Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn mít ướt là không hay. Các cháu nó cười cho. Mẹ, mẹ, hai người có chấp nhận con không? Con chỉ có ba mẹ thôi. Con không đi đâu đâu ạ. Bậy nào, không được nói linh tinh. Nhà này lúc nào cũng là nhà của con. Ba mẹ lúc nào cũng luôn giang tay, mở rộng cửa đón con trở về. Mọi người đều tập trung vào Tuyết Mai mà không chú ý đến một người đàn bà đang đứng ở một góc, cách đó không xa. Bà ta cũng đang cục đầu vào tường và khóc mùi mẫn. Đôi vai khẽ rung lên khi nghe cuộc đàm phán. Đó không ai khác, chính là bà Thu Hoài. Bà đã không chờ được ông anh Tú nên mấy năm giờ sáng đã một mình lái xe xuống biên hòa. Bà hy vọng Tuyết Mai sẽ bình tâm suy xét mà tha thứ cho mình. Nhưng khi nghe thấy mấy lời cô thốt ra với bà Hân thì bà biết Mình đã mất tất cả. Không dám mở lại thêm một giây một phút nào, bà lùi bước đi, vừa xuống tầng trệt Bà bưng mặt chạy như bay, ra khỏi ngôi nhà, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Còn trên tầng hai, Tuyết Mai chưa hề nhận ra sự hiện diện của bà hoài. Chỉ đến khi cô theo mẹ và anh hai xuống phòng ăn, thì mới nghe thấy bà nói một câu. Bà ấy đã đi rồi. Trong xe hơi bà Hoài cứ khóc và cảm thấy tủi thân vô cùng. Cho đến lúc này bà mới biết tình mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào. Tiếc rằng khi nhận ra điều này thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Tuyệt Mai không tha thứ cho bà. Hay nói đúng hơn, trong tim của nó không hề có sự hiện diện của bà. Bà đã thua. Chính bà mới là người thua cuộc trong ván cờ của mình. Bà cứ lái xe đi trong vô định. Bên tai của bà lại vang lên lời nói của tuyết Mai. Bà không phải là mẹ của tôi Tôi không bao giờ có một người mẹ ác độc như bà Mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ Tôi không bao giờ chấp nhận bà Tự nhiên bà hoài thấy mọi thứ tiền tài danh vọng Bỗng chốc trở thành phù du Nó chẳng còn ý nghĩa gì Bà đã mất tất cả Đau đớn nhất là bị chính đứa con mình vứt bỏ năm nào không thừa nhận Lại nào bà đã bị gậy ông đập lưng ông Bà Thu Hoài cứ lái xe đi như một quán tính thay vì quay về Sài Gòn bà lại cho xe xuống dầu dây và hướng quốc lộ 20 thẳng tiến mấy giờ sau chiếc xe đã đưa bà tới cung đèo Bào Lộc một trong những cung đèo hiểm trở ở Việt Nam nhưng bà không quan tâm cứ tiếp tục lái xe đi trong vô định xe lao đi mỗi lúc một nhanh chợt dầm một tiếng chiếc xe của bà đã đâm sầm vào đuôi một chiếc xe tải trước mặt mắt của bà tối sầm lại Và không biết gì nữa. Có tai nạn kìa! Đằng trước đấy! Trời đất ơi! Chỉ một loáng sau, mấy xe đằng sau đã dừng lại và xuống vào chỗ chiếc xe vừa gây tai nạn. Mọi người hoàng hốt khi thấy trong xe là một người phụ nữ luống tuổi, đang nằm úp mặt vào vô lăng. Cũng may khi xe bà đâm vào chiếc xe kia, thì túi khí trong xe kịp thời bông ra. Xe của bà Hoài bị móc một phần, còn chiếc xe tải kia chỉ bị hư hỏng phần đuôi mày bên ấy không bị thiệt hại về người, chỉ có bà Hoài là bất tỉnh mà thôi. Mấy người am hiểu liền một mặt gọi cho cảnh sát, một mặt đưa người phụ nữ trong xe đi cấp cứu. Một thành liền đưa tay lên mũi nạn nhân. Ừ, đang còn thở đấy, nhanh lên các bác, đưa bấy đi cấp cứu ngay thôi. Một người khác lại suýt xoa. Cái xe này phóng nhanh lắm, mới đầu đi sau xe tôi, nhưng rồi sau đó xin vượt, đúng là nguy hiểm thật. Ngày sau đó bà Hoài được đưa vào bệnh viện đa khoa Bảo Lộc, công an đến khám nghiệm hiện trường và nhanh chóng điều tra ra danh tính của nạn nhân qua giấy tờ để trong xe. Đang ở trong văn phòng công ty, thì chuông điện thoại gieo lên. Ông Anh Tú bấm nghe là một số máy lạ. Alo, à, xin lỗi anh có phải là người nhà của bà Lê Thu Hoài không ạ? Dạ vâng đúng rồi. Nhưng tôi đang được nói chuyện với ai đi ạ? Chúng tôi là công an thành phố Bảo Lộc, Xin mời ông đến ngay km số 18 Để làm việc Bà Thu Hoài mới bị tai nạn Hiện đang nằm tại bệnh viện Bảo Lộc Nghe người bên kia nói như vậy Ông chỉ kịp cảm ơn Đầu dây ghiên kia báo tin xong Thì cúp máy Ông run rời cầm điện thoại bấm số của bà Hoài Nhưng chỉ có tiếng chuông tút tút Không ai trả lời Khi gọi đến tổng đài để xác nhận Thì ông biết đúng là số công an Bảo Lộc Vậy thì không còn nghi ngờ Vợ ông đã bị tai nạn Đúng như lời công an thông báo Nhưng bà ấy đi đâu cơ chứ Bàn tay của ông vô thức dừng lại Ở số máy của Tuấn Tuấn hả con? Là ba Mẹ con bị tai nạn rồi Ba vừa nhận được tin công an thành phố bảo lộc thông báo Mẹ có sao không ạ? Ba đang ở đâu thế ạ? Ba đang ở văn phòng Bây giờ ba cũng đi luôn Mẹ con đang trên bệnh viện bảo lộc Cầu mong bà ấy không bị làm sao Vậy con cũng đi luôn ba con mình hẹn gặp nhau ở bệnh viện à? Cũng may khi nói chuyện với ông Tú, anh Tuấn đi ra một chỗ khuất để nghe. Không ngờ bà Hoài lại bị tai nạn. Nhưng tại sao bà lại một mình đi lên đó? Thay quần áo xong xuôi, Tuấn chỉ kịp nói qua với ba mẹ về tình hình của bà Hoài. Nhưng dặn ông bà, đừng nói cho Tuyết Mai biết. Rồi anh cũng vội vã, phóng xe đi ngay. Tại bệnh viện Bảo Lộc, bà Hoài được đưa đi chụp chiếu và phát hiện ra có máu tụ trong não. Bắt buộc phải phẫu thuật gấp. Anh Tuấn đã lên đến bảo lộc trước ông anh Tú. Sau khi gặp bác sĩ và xác nhận mình chính là con trai của nạn nhân, anh được bác sĩ hướng dẫn đi đóng viện phí và ký giấy cam kết để mổ cho bà Hoài. Là bác sĩ anh biết, việc phẫu thuật phải được thực hiện càng sớm càng tốt, nên không thể nào chờ ba lên được. Chiếc băng ca vừa đẩy bà Hoài vào phòng mổ, ông anh Tú cũng lên đến nơi. Hai cha con chỉ kịp ôm lấy nhau, rồi cùng chờ đợi. Thật là trùng hợp vì đây là lần thứ hai Hai cha con cùng nhau chờ phòng mổ Và đều cùng chăm sóc cho hai người mà họ yêu thương nhất Chỉ cầu mong ca mổ thành công Và bà Hoài sẽ ổn Sau gần 3 giờ phẫu thuật Bà Hoài mới được đẩy ra khỏi phòng mổ Nhìn thấy hai cha con bên ngoài Một bác sĩ phẫu thuật lên tiếng Chúc mừng gia đình Ca mổ thành công Giờ chỉ chờ cho bệnh nhân tỉnh lại thôi Bà Hoài được đưa xuống phòng hậu phẫu Ông anh Tú phải mặc đồ khử trùng Sau đó bước vào thăm vợ Tạm thời Tuấn phải ở bên ngoài Bên trong ông Tú nhìn bà Hoài Đang nhắm nghiền mắt Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh Đầu băng trắng Ông không kìm được lòng, xót xa thương cảm Bao nhiêu giận hờn mới đây Vẫn còn đè nặng trái tim ông Bây giờ cũng tan biến Lúc này ông lại cảm thấy thương Và yêu bà vô cùng Ngồi cạnh bà Người vợ đầu ấp tay gối gần 40 năm Ông mới cảm nhận được sự quan trọng của bà Thì ra bấy lâu nay Ông không hề để ý đến gánh nặng và áp lực nặng nề Mà bà phải gánh chịu Phải chăng ngày xưa Giá như ông chịu hiểu bà Giá ông có thể cùng bà thuyết phục cha mẹ Thì đâu đến nỗi Phải xảy ra cái sự việc đau lòng này Chính vì điều này đã khiến cho bà hoài buồn bã Thất vọng Tự gây ra tai nạn cho mình Ông thật là đáng trách Bây giờ ông mới hiểu Thì ra mọi việc đã đi lệch hẳn với quỹ đạo rồi. Ngồi trong ấy với bà Hoài một lúc lâu, ông mới bước ra cho anh Tuấn đi vào. Hai người đàn ông ở hai thế hệ nhưng có một điểm chung là luôn lo lắng cho người mình yêu. Cả hai lần họ đều cùng nhau chờ đợi và cầu nguyện, phải chăng đó chính là cái duyên trời định, cái duyên để cho hai người làm cha con trong cuộc đời phốn dĩ vô thường này. Thêm một sự trùng hợp là cả bà Hoài và Tuyết Mai đều phải mổ não. Chỉ khác là hai người bị tai nạn trong hoàn cảnh khác nhau Sau bao sự việc xảy ra Lẽ nào đây chính là điều mà bà Hoài phải nhận Nếu vậy thì cái giá phải trả Không hề nhẹ một chút nào Tuyệt Mai lúc này Cứ đứng ngồi không yên Bởi vì trong lòng cô luôn cảm thấy bất an và lo lắng Hỏi bà mẹ xem anh Tuấn đi đâu mà chưa về Ông bà chỉ nói chắc anh đi công chuyện Nãy giờ cô gọi cho anh mà không được Người nóng như lửa đốt Một lần nữa cô lại bấm máy gọi cho anh Anh Tuấn Em, anh đang ở đâu đấy Anh có làm sao không Em lo Anh đang có việc gấp ở bệnh viện Anh không sao đâu, em đừng lo Mấy ngày tới anh bận nên không về nhà được Xong việc anh về ngay nhá Anh đang nghỉ việc cơ mà Tại sao lại lên bệnh viện Có việc gì giấu em có phải không Không có việc gì, em phải tin tưởng anh Anh gọi lại cho em sau nhá Yêu em Anh Tuấn cúp máy vội vàng, trái với thói quen bình thường của anh. Tuyết Mai vẫn chưa hết lo lắng, linh cảm cho cô biết có điều gì đó xảy đến với người thân của mình. Dùng phép loại trừ, cô bắt đầu nhầm tính. Ba mẹ thì bình thường, vợ chồng anh hai không có vấn đề gì, anh Tuấn cũng vậy. Vậy thì ai chứ? Ai mà khiến cho cô có cảm giác bất an thế này? Không lẽ là... Thường ngày Tuyết Mai rất tin vào trực giác của mình, không phải bây giờ mà ngay khi còn bé... Giác quan thứ sáu luôn mách bảo cô, cô mỗi khi có linh cảm điều gì thì y rằng có điều đó xảy ra. Bà mẹ vẫn thường nói rằng cô có tâm hồn nhạy cảm và giác quan tinh nhạy hơn người khác, nên nghi ngờ cái gì là đúng cái đó. Chỉ cầu mong cho linh cảm lần này của cô là sai hoàn toàn. Mẹ ơi, lúc anh Tuấn đi có nói với mẹ là đi đâu không ạ? Tại sao mà con lo quá? Nó bận công chuyện thôi con, chắc là không có vấn đề gì đâu. Con đừng lo Nhưng con gọi hỏi Anh ấy bảo ở bệnh viện có việc Nhưng lại nói bận Tôi mấy ngày không về Con cảm thấy như anh Tuấn đang nói dối Con chỉ sợ có việc gì không hay xảy ra Lần này thì Tuyết Mai lại đúng Bà Hân biết rằng giữa cha mẹ và con cái Luôn có một mối tương thông kết hợp Bà Thu Hoài bị tai nạn Nên Tuyết Mai có những linh cảm bất an trong lòng Là hoàn toàn hợp lý Một điều không thể phủ nhận Bởi vì họ là mẹ con Dù Tuyết Mai có hận bà ta như thế nào, thì điều này cũng không thể nào chối bỏ. Đãi bà cũng lén gọi cho anh Tuấn, đi hỏi tình hình thì biết rằng bà Hoài đã phẫu thuật xong, hiện đang ở phòng hồi sức. Mới đây thôi bà rất thận người đàn bà này. Có những lúc vợ chồng bà còn tính kiện bà ta vì những người có liên quan gia tòa. Nhưng ngay lúc này, cảm xúc của bà lại thay đổi. Khi biết bà ta tự gây ra tai nạn cho mình và đâm vào một chiếc xe tài cùng chiều, thì bà lại chăn chờ. Bà biết, lúc rời khỏi nhà mình ra về Hẳn là bà Hoài rất thất vọng và chán trường Cũng có thể Nỗi ân hận đã dày vò Và khiến cho bà tha không thể nào chế ngự được cảm xúc Bây giờ không phải là lúc trách cứ Hay mổ sẻ, lỗi lầm Chỉ mong sao cho bà ấy tỉnh lại chung Quy cũng chỉ vì cái quan niệm sai lầm Trọng nam khinh nữ mà ra Chỉ trách rằng bà ấy Đã không biết dừng lại đúng lúc Cái sai lầm lại nối tiếp sai lầm Ba ngày sau tại bệnh viện, bà Hoài đã tỉnh. Nhưng có vẻ như bà không được bình thường. Nhìn thấy vợ tỉnh dậy, ông anh tú mừng quá. Cầm lấy tay của bà. Mày quá em tỉnh rồi. Em có thấy đau đớn gì không? Cứ nằm yên mà nghỉ ngơi. Ơn giời, em tỉnh lại rồi. Ông là ai thế? Phòng này đẹp quá. <cười> em đang ở bệnh viện, đừng lo lắng gì cả. Cứ nằm xuống nghỉ. Anh là chồng của em mà. Tôi á. Tôi có chồng hồi nào? Ông nói dối. Dường như bà Hoài không nhận ra ông, cầm điện thoại lên ông bấm máy gọi cho con trai. Tuấn Tuấn còn vào đây ngay. Mẹ con tỉnh rồi nhưng lạ lắm. Sau cầu nói của ông, anh Tuấn từ cửa bước vào, nhìn thấy bà Hoài trong tình cảnh này, anh cũng nhói lòng, cạt bỏ mọi sự tức giận trước kia. Anh cúi xuống hỏi mẹ. Mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ có đau ở đâu không ạ? Cậu Cậu là ai? Còn tôi là ai? Ông Tú hoang mang nhìn con trai thắc mắc. Anh Tuấn trấn an. Có nhiều người sau khi bị chấn thương ở đầu, trải qua phẫu thuật, thì bị mất trí nhớ tạm thời. Cứ để cho mẹ một thời gian tịnh dưỡng. Còn tin là mẹ trở lại bình thường bà. Vậy là bà Hoài bắt buộc phải nằm bệnh viện thêm một thời gian nữa. Chưa thể về Sài Gòn ngay được. Ông Tú không thể nào giấu gia đình mãi được. Cách đây hai ngày... Ông phải nói thật với Nguyệt Hà dặn nó cố gắng nói khéo kẻo bà nội lo Đúng là dậu đồ bìm leo anh Thảo vừa bay sang Mỹ hôm trước hôm sau mẹ nó bị tai nạn nên ông thống nhất với Nguyệt Hà không được nói cho anh Thảo biết kẻo nó lo May là Nhật Hà em gái ông vẫn chưa đi nên những ngày này cô luôn thay anh chăm sóc cho mẹ Một gia đình ba thế hệ trước đó còn rất vui vẻ và âm cúng đoàn kết thì nay Một người đã rời xa nhân thế Một người thì gần như không còn về nhà Bà Hoài thì bây giờ lại ra nông nỗi này Có lý nào họa bắt đầu tìm đến nhà ông Ngay sau khi biết tim mẹ bị tai nạn Nguyệt Hà đã giao con cho người giúp việc Rồi hôm sau cùng với chồng Lên bảo lộc Trên đường đi cô ta cứ cằn nhàn suốt Càng nghĩ lại càng bực bội Anh thấy không Nhà mình từ ngày dính đến hai đứa đây Toàn gặp xui xẻo Mà mẹ mỏ lên tận đây làm gì không biết Anh đoán chắc là mẹ xuống biên hòa Sau đó mới đi bảo lộc Nhưng nhà mình đâu có họa hàng gì ở trên này nhỉ Tất cả là tại cái con danh tuyết mai mà ra Em sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho nó Từ đâu lòi ra cái con lạc loài đấy thế không biết Còn cả cái thằng anh Tuấn Thứ chuột chủ mà đòi xa chĩnh nếp giờ thì có một trinh Nó cũng đừng mong nhận được Chứ ở đấy mà mơ thừa kế Càng nghĩ càng điên Thôi thôi Đến nước này mà em còn nghĩ đến chuyện đấy làm gì Phải lo cho mẹ trước, chuyện đó tính sau. Mà em cũng đừng như vậy. Dù sao, đó cũng là em gái của em. Này, tại sao anh không bênh em? Anh đi bênh người ngoài. Đừng có nói là anh vừa mới nhìn thấy nó. Anh đã sinh tật đấy. Anh mà như vậy, em cho anh đi chầu Diêm Vương. Liệu hồn này. Thấy khó mà cãi lý với vợ, mình võ chuyên tâm vào lái xe. Chẳng mấy chốc hai người đến bệnh viện bào lộc. Vào thăm mẹ thấy bà không nhận ra mình. Cứ như người tâm thần Bà Nguyệt Hà chỉ biết lắc đầu cắm cảnh Lại càng gai mắt khi nhìn thấy anh Tuấn Khiến cho cô cứ cạo cọ suốt Bà thu hoài lúc này Miệng liên tục làm nhảm Con của tôi đâu Con gái của tôi đâu Trả nó đây cho tôi Con của tôi đâu Từ khi tỉnh lại đến nay Bà liên tục nói cái câu Có lẽ chắc trí nhớ của bà Chỉ dừng lại ở đứa con nhỏ mà thôi Mẹ nằm xuống nghỉ ngơi Sao lại ra nông nỗi này chứ? Đây là cái gối đầu mẹ có hiểu không? Còn con đây này, mẹ không nhận ra con à? Cô là ai? Đưa trả con cho tôi. Tại sao cô lấy con của tôi? Cô trả đây. Mẹ làm sao thế hả ba? Không lẽ phẫu thuật xong lại thành ra thế này? Còn sợ ở với người điên lắm. Sao chị lại nói như thế? Mẹ bị tai nạn nên mới sang chấn tâm lý. Cây này phải có thời gian mới hồi phục được. Mình phải kiên trì giúp mẹ nhớ lại chứ. Chưa đến lượt mày nhá, cái thằng kia Mày làm gì có chỗ ở đây mà lên tiếng Hừ, Tính dây máu ăn phần à Thôi thôi, bà xin con đấy Nguyệt Hà còn quậy như vậy đủ rồi Nhìn mẹ con như vậy Mà con không thức tỉnh à Bà cấm con từ bây giờ không được ăn nói kiểu đấy với em Bây giờ nhiệm vụ quan trọng ấy là phải động viên An ủi để giúp mẹ con mau ổn định lại trí nhớ Chị em phải đoàn kết yêu thương nhau Con càng như vậy Mẹ con càng lâu khỏi đấy Cứ tưởng là Nguyệt Hà xót xa và thương mẹ lắm, nhưng chỉ ở bệnh viện được một ngày. Hôm sau cô ta lại lại cứ, rằng hai đứa con giao cho người giúp việc không an tâm, rồi còn lo học hành nên phải về Sài Gòn. Ông Tú cũng không muốn cho con gái ở đây bởi vì ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của vợ. Ở đây chỉ cần ông và anh Tuấn là đủ. Bác sĩ phụ trách buồn bệnh khi biết anh Tuấn cũng là đồng nghiệp, liền vẫy tay anh ra một chỗ và trao đổi. Đại anh bạn, tôi nói thế này. Cùng nghề chắc anh cũng hiểu Bà nhà giống như bị sang chấn tâm lý Do tai nạn nên ảnh hưởng đến thần kinh Cái này điều trị lâu dài Cần phải kiên trì Không nóng vội được đâu Tôi hiểu Gia đình tôi sẽ hết sức chú ý điều này Trước mắt ý, người nhà cứ đáp ứng những gì bà ấy đòi hỏi Tôi thấy bệnh nhân liên tục nhắc đến đứa con của mình Và bà ấy tức giận nếu như ai đó cướp con của bà ấy đi Có thể đây là một ký ức xa xôi Hoặc nó không có ý nghĩa gì Nhưng theo tôi Anh nên mua cho bà ấy một con búp bê nhỏ và dụng biện pháp tâm lý thì may ra bà ấy... Anh Tuấn biết quá khứ luôn tồn tại trong đầu của bà Hoài nó in đậm trong tâm trí của bà khiến cho bà không nhớ gì khác ngoài chi tiết đứa con gái nhỏ mới sinh ngày xa xưa. Bà không biết có phải bây giờ đứa con gái đó đã lớn và trưởng thành lên ngậm ngùi anh nói với bà. Bà ơi! Để con đi mua cho mẹ con búp bê Nói rồi không đợi cho bà đồng ý Anh chạy ra ngoài Vòng vo ngoài phố Rồi cũng tìm được một quầy bán hàng lưu niệm Chọn mua một con búp bê rất đẹp Và mang về cho bà Vừa nhìn thấy anh Tuấn ôm con búp bê Bà hoài nhau đến rằng lấy nó Rồi quét ánh mắt giận dữ Nhìn con trai Ai cho mày lấy con của tao Cút đi, cút, cút Rồi bà cứ đùng đưa con búp bê Rồi cúi xuống du nó ngủ Còn ngoan của mẹ. Nào, ngủ đi nào. Ông Tú và anh Tuấn chỉ biết lắc đầu buồn bã. Bây giờ việc mong cho bà Thu Hoài trở về như xưa chắc cũng khó. Ông Tú băn khoăn, nhiều lần muốn gọi báo cho Tuyết Mai tình hình của bà Thu Hoài, nhưng vẫn còn e ngại. Thầy bà có vẻ tẩn ngẩn, anh lên tiếng. Bà có điều gì muốn nói với con có phải không? Bà nghĩ không biết con nên báo cho Tuyết Mai, biết tình trạng của mẹ con không? Dạ mấy ngày nay, con cũng đang băn khoăn về việc này. Ba để con thử tiếp cận, cô ấy xem thế nào. Nói ngay con sợ cô ấy sốc à? Thôi được, ba chồng cậy cả vào con. Hay ngày mai con để ba trông mẹ cho. Con về với ông bà, không ông bà bên ấy lại lo lắng. Tiện con nói cho Tuyết Mai luôn, dùm cho ba nhé. Vừa về đến Biên Hòa, người đầu tiên anh gặp chính là Tuyết Mai. Cô nhìn anh từ đầu đến chân lo lắng hỏi. Anh bận cái gì mà tu hôm đó đến nay Anh cứ đi suốt như thế Anh có biết là em lo lắm không Thực ra có chuyện gì Anh đang giấu em Anh Tuấn không nói gì Chỉ mỉm cười chấn ăn cô rồi bước vào nhà Mới có mấy hôm mà nhìn anh gầy sọp hẳn đi Có lẽ do mất ngủ Tuyệt mài lo lắng Anh biết vậy nên định bụng sau khi ăn tối xong Anh mới nói chuyện với cô Cuối cùng cũng chính bà Hân Là người giúp anh gợi chuyện Phải công nhận cách mẹ đưa ra rất hợp tình hợp lý, khiến cho Mai đang rất ghét bà Hoài, cũng phải im lặng lắng nghe. Cái tin bà Hoài bị tai nạn đang nằm viện và vừa trải qua một ca phẫu thuật não, giờ lại đang gặp phải tình trạng nhớ nhớ quên quên, như một người tâm thần. Tuyệt Mai ngồi nghe từ đầu đến cuối, không hề tỏ thái độ, cũng không nói một câu, cứ như chuyện đó không phải là việc của cô vậy. Nhưng thực ra trong thâm tâm của cô, đang đấu tranh rất dữ dội. Bà Hân liền đặt tay lên vai con Mẹ biết Con đang còn hận bà ấy rất nhiều Tội lỗi ấy thì đến bà mẹ còn giận Nhưng bây giờ tình cảnh mẹ con như thế Thả không biết thì thôi Chứ bây giờ biết rồi Thì con nên đến thăm bà ấy Dù sao bà Hoài cũng là người đã sinh ra con Tình mẫu tử không thể thay đổi được đâu con ạ Con nghe mẹ nhá Ông Hoàn cũng cất lời khuyên con gái Nhưng dường như sau tất cả những gì bà Hoài đã gây ra, thì tuyết mai dần dần trở nên gỗ đá. Cô không có cảm xúc khi nghe anh Tuấn nói về vụ tai nạn của bà Hoài. Thì ra tâm trạng bất an mấy ngày qua của cô chính là việc này đây. Và anh Tuấn vắng mặt ở nhà cũng là do việc này. Cô biết nói gì bây giờ? Trong thâm tâm của cô luôn có hai luồng tư tưởng giằng xé. Một bên là căm thủ bà Hoài đến không muốn nhìn mặt. Một bên là sự trỗi dậy của lương tâm. Là của thứ tình cảm máu mù ruột già mà bấy lâu nay cô không hề có. Đúng vậy. Dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của cô, cho dù cô không muốn nhận, thì sự thật không thể nào chối bỏ. Cô biết phải làm gì đây? Lên thăm bà ấy cô chưa sẵn sàng, nhưng bảo rằng là không chăn trở thì không đúng. Tại sao cuộc đời cô luôn bắt cô phải gặp những nghịch cảnh chớ trêu như thế này? Anh Tuấn thấu hiểu nỗi trăn trở dây dứt của tuyết mai Anh cũng mở lời Anh hiểu sự giằng xé tâm can của em Anh đã đặt cương vị của mình vào đó để phán xét Hơn nữa chúng ta giống nhau vì đều là những nạn nhân của sự việc khoán đổi đau lòng này Thôi, mọi cái cứ tạm khép lại từ từ tính sau em ạ Trước mắt em nghe anh nghe ba mẹ lên thăm bãi một lần đợt sau này bà ấy tỉnh lại em muốn thế nào cũng được 11 giờ trưa tại bệnh viện Bảo Lộc đập vào mắt Tuyết Mai là một người đàn bà với khuôn mặt ngây dại trời đất ơi, người đàn bà cường nhân đây sao người đã từng làm cho cô đau khổ sống không bằng chết đây sao không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bà Hoài tay đang ôm cứng lấy con búp bê và cất tiếng du à ơi rồi đong đưa đôi tay theo nhịp hát bà ấy ngước lên nhìn cô nhưng rồi lại ôm chặt con búp bê hơn nữa. Người bà lui dần vào góc giường, mắt bắt đầu long lên giận dữ. Cô đi đi! Cô định đến đây cướp con gái của tôi à? Từng mà, đừng mà, đừng mang nó đi. Nó dễ thương lắm. Con gái của mẹ, ngủ ngoan nào. Không ai, không ai cướp con đi đâu. Nào nào mẹ thương, mẹ thương. Rồi bà bất ngờ lật úp con búp bê, tay xoa xoa vào mái tóc của nó. Những ngón tay lần lượt bới bới những lọn tóc và hất ngực lên trên. Khoảng trắng sau gáy búp bê lộ ra bà đưa tay lên xoa nhẹ vào gáy của nó bỗng nhiên bà hét lớn Không phải, không phải con của tôi còn tôi có một vết bớt thâm sau gáy cơ mà nó đâu rồi, nó đi đâu rồi tại sao ở đây không có không phải, đây không phải là con của tôi Rồi bà lại khóc ngon lành như một đứa trẻ bà chạy vột ra ngoài trước sự sững sờ hoàn toàn bi động của tuyết mai như một phản xạ không điều kiện cô vô thức lao theo Ngoài hành lang anh Tuấn và ông Tú Thấy bà Hoài lao ra khỏi buồn bệnh Cùng với con búp bê trên tay thì phát hoàng Cả hai chạy theo giữ bà lại Chưa hiểu nguyên nhân vì sao Thấy bà cứ nhìn xoáy vào con búp bê Rồi cứ vậy mà chạy Vừa đưa tay lên Vò đầu bứt tóc của nó Bà ấy đã bị kích động cực điểm Khi phát hiện ra điều gì đó Có lẽ ông Tú và anh Tuấn không hiểu bà Hoài muốn nói gì Nhưng Tuyết Mai ngay lập tức nhận ra Một điều gì đó Cô nói với Tuấn Anh đưa bà ấy vào phòng đi Chắc bà ấy đang bị kích động Chú ý, đừng để bà ấy chạy ra ngoài Nguy hiểm lắm Ông Tú phải nịnh mãi mới đưa được bà Hoài vào phòng Cơn kích động vừa rồi Khiến vết thương ở đầu bà Đau lắm, bà ôm đầu nhăn nhó Nước mắt trào ra Trái tim của Mai như bị bóp nghẹt Đợi anh Tuấn đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bà Hoài xong đâu đó Thấy bác sĩ tiêm cho bà một liều thuốc an thần Cô mới yên tâm nói với anh Nãy em thấy bà ấy lật tóc con búp bê lên, nói dưới gáy của nó phải có một vết bớt đen, thì mới đúng là con gái của bà ấy. Con búp bê này không có, bà ta mới phản ứng như vậy. Gật đầu hiểu ra vấn đề, anh đang mường tượng và tự hỏi, không biết bà Hoài có nhớ chính xác hay không, hay vẫn đang trong tình trạng thần kinh chưa ổn định. Tuyệt mày ngay lập tức nói với anh Tuấn. Anh thử xem dưới gáy của em có vết bớt nào không? Nói rồi cô cối xuống vén tóc lên cho anh kiểm tra. Dưỡng sờ như không tin vào mắt của mình. Khi đập vào mắt của anh là một vết bớt to bằng đồng su nằm dưới gáy của tuyết mai. Đúng là em có một vết bớt to bằng đồng xu dưới gáy thật. Bình thường tóc che nên anh không để ý. Thì ra là như thế. Lại nào trước khi đem cháo cô, bà ấy đã kịp nhận ra những đặc điểm này. Tại sao trời đất lại chiêu ngươi cô? Tại sao chứ? Còn anh Tuấn Cũng đang theo đuổi suy nghĩ Có thể trong tiềm thức xa xôi Bà Hoài luôn ẩn hiện hình ảnh Về đứa con mới chào đời Thế nên mặc dù mọi thứ đã quên hết Nhưng chi tiết đặc biệt nhất của đứa con gái Vẫn được ghi vào bộ nhớ của bà Hy vọng theo thời gian Bà hồi phục được trí nhớ như bình thường Bà ấy không nhận ra em đâu Em không biết phải nói thế nào Nhưng liệu bà ấy có trở lại bình thường được không anh? Anh Tuấn rất cảm động Bởi cho dù có căm dận bà Hoài đến bao nhiêu, nhưng cô vẫn là một cô gái giàu tình cảm và sâu trong đáy lòng cô vẫn lo lắng cho bà. Nhưng có một điều không thể ngờ rằng tất cả hy vọng của mọi người có thể trở thành thất vọng bởi sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần, bà Thu Hoài đã chìm vào giấc ngủ. Để rồi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại, bà hoàn toàn bình thường như chưa hề bị mất trí nhớ bao giờ. Tuyệt mai ở một đêm trong bệnh viện, thấy bà Thu Hoài đã tỉnh, và nhìn mình chân chối, cô thấy hơi lạ bởi vì không còn thấy ánh mắt thất thần ngày hôm qua nữa. Bà đi đến bên cô, nhanh như cắt. Một tay rúi đầu Tuyết Mai xuống, một tay lật tóc cô lên, rồi hét lên vui sướng khi nhìn thấy viết bớt sau gáy. Là con, con gái của mẹ. Có phải con không? Con về với mẹ rồi à? Tuyết Mai, mẹ có tội với con. Mẹ xin lỗi con. Tuyết Mai im lặng bên cạnh ông tú và anh tuấn mỉm cười bởi vì họ biết bà hoài đã hồi phục trí nhớ người đầu tiên bái nhận ra chính là tuyết mai và cũng tự tay kiểm tra dấu vết riêng của con gái thế giới con người luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà khoa học khó mà lý giải đó chính là giác quan thứ sáu là sợi dây gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng nhưng mọi người chưa kịp vui mừng thì bà hoài đưa tay lên đầu và ôm lấy nó hét lên đầy đau đớn Cùng lúc đó bà ngã người xuống giường lăn lộn, thoáng hoảng hốt, anh Tuấn nói nhanh. Không ổn rồi, bà, bà giữ mẹ nằm yên, đừng để bà ấy kích động, để con đi gọi bác sĩ. Nói rồi anh lao ra khỏi phòng bệnh, bà Thu Hoài đang lăn lộn trên giường, trợt mắt nhắm nghiền và bất tỉnh. Vừa hay bác sĩ chạy vào, sau khi thăm khám sơ bộ, họ tái mặt và đưa ra quyết định. Đưa bệnh nhân đi chụp CT gấp, đồng tử có dấu hiệu giãn nở, mạch thì yếu, huyết áp không đo được. E là bị suất huyết não rồi. Nói xong họ đẩy xe đưa bà ra khỏi phòng. Tuyết Mai lúc này lại hòa khóc lên. Mẹ ơi, mẹ phải sống. Mẹ phải cố lên. Con đến với mẹ đây. Con đã tha thứ cho mẹ rồi. Mẹ tỉnh dậy với con đi. Ông Tú và anh Tuấn cũng chết lặng. Chẳng thể ngờ giây phút tỉnh lại của bà Hoài lại khiến cho bà lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bà quả đúng như tiên đoán của bác sĩ. Bà Thu Hoài bị suất huyết não diện rộng ekip lại phải tiến hành mổ gấp. Chỉ trong vài thời gian ngắn ngồi, bà Hoài phải chịu đựng tới hai ca mổ lớn. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình trường hợp xấu nhất xảy ra vì lần mổ này tiên lượng rất xấu. Anh Tuấn chỉ biết siết chặt tay, vị đồng nghiệp với ánh mắt đầy tin tưởng giao phó. Cánh cửa phòng mổ đóng lại trong sự lo lắng bất an của tất cả mọi người. Những giây phút chờ đợi là những giây phút nặng nề nhất. Ai cũng tránh nói ra những từ không hay Không ai bảo ai, nhưng họ đều mong cho bà thu hoài, qua khỏi lần phẫu thuật đầy cam go này. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng mồ bật mở, bác sĩ phẫu thuật bước ra, đưa ánh mắt buồn bã ngước nhìn mọi người rồi lặng lẽ lắc đầu. Anh Tuấn thất vọng chạy đến hỏi. Cả mồ của mẹ tôi thế nào? Anh cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi rất tiếc phải nói lời xin lỗi, bà ấy không thể nào qua khỏi. Cảm ổ thất bại Bệnh nhân đã ngừng tim ngay trên bàn phẫu thuật Xin thành thật chia buồn Cùng với gia đình Lời bác sĩ vừa thốt ra Tuyết Mai liền ngất xỉu ngay tại chỗ Anh Tuấn phải dìu ngay cô vào phòng bệnh Để tiến hành hô hấp nhân tạo Một lúc sau cô từ từ mở mắt ra Ánh mắt thất thần như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến Cô không ngờ người mẹ mọm ơi đây Cô đang rất hờn giận Thì nay bà vĩnh viễn ra đi Nước mắt cứ như vậy lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của người con gái đã hướng chịu nhiều bất hạnh. Nỗi đau quá lớn làm cho những người thân của bệnh nhân như hóa đá vì đau buồn. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ đi nhanh như thế? Con còn chưa kịp nói gì với mẹ. Mẹ tỉnh dậy nói chuyện với con đi. Tại sao mẹ chưa bổ đắp tình cảm cho con? Mẹ lại vội vàng ra đi như thế này tiếng khóc thê lương nghẹn ngào của Tuyết Mai như xé lòng xé ruột mọi người. không ngờ lần gặp bà ở bệnh viện hôm qua lại chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ đẻ của mình. thì ra trong thâm tâm của bà luôn day dứt và nhớ thương đứa con gái bị mình chót đem cháu đổi. và chi tiết quan trọng nhất là bà đã kịp nhìn thấy vết bớt trên gáy của cô. có thể bà đã quên đi tất cả, nhưng riêng về đứa con gái mới lọt lòng Thì bà không bao giờ quên Cứ nghĩ đến con búp bê được mẹ ôm trong lòng Tuyết Mai lại nước nghẹn. Sau khi làm xong các thủ tục và theo yêu cầu của gia đình Thì thi thể bà Hoài cũng được xe của bệnh viện trở về Sài Gòn Tin bà Hoài, vợ đại gia Kim Cương Tiêu Anh Tú qua đời Cũng nhanh chóng được chuyển đi Ai cũng bàng hoàng bất ngờ Vì mới đây họ thấy bà còn khỏe mạnh Vì cũng không ai biết tin về vụ tai nạn này Chỉ có rất ít người biết được nguyên nhân Và nội tình của bà Trong đó người dây dứt nhất Lại chính là Tuyết Mai Tuy cô không nói ra Nhưng trong lòng luôn tự trách Bởi vì mình mà bà Hoài mới xảy ra tai nạn Có lẽ nào cô chính là sao chổi Sinh ra để hại chết những người thân của mình Từ ông nội Cho đến mẹ đẻ Liên tiếp trong vòng chưa đầy ba tháng Mà gia đình xảy ra hai cái tang lớn Khiến các thành viên đều hoang mang Anh Thảo vừa mới về Mỹ được vài ngày lại phải bay về Việt Nam. Người ngoài đến dự đám tang đều có chung một suy nghĩ rằng có thể do tang chủ động phải phần âm hoặc gặp đại nạn trùng tang nên biết xảy ra cơ sự. Họ còn nói đại gia họ tiêu làm ăn rất thuận lợi trên thương trường bao nhiêu năm hốt bạc kinh doanh đều thắng lớn, của chiềm cổ nổi nhà họ rất nhiều. Vừa kinh doanh đá quý, cộng với các dự án bất động sản lớn nhỏ, nên việc tự nhiên vẫn đem tìm đến làm cho gia chủ mất đi hai người thì cũng là việc bình thường mà thôi. Ông anh tú đau đớn, thất thần bên thi hài của vợ, không thể ngờ rằng bà Hoài lại ra đi nhanh như thế. Việc bà Hoài chết đi, ông như mất hẳn một cánh tay phải, một chỗ dựa tinh thần to lớn, niềm vui vì vậy, lại chưa trọn vẹn. Nhìn vào di ảnh của vợ, lòng ông ngổn ngang chăm mối, xót xa và cảm thấy cô đơn vô cùng. Vợ chồng ông bà hân hoan cũng bàng hoàng chết lặng, Ông bà cũng đến đám tang của bà Hoài từ hôm đầu tiên, thắp cho người quá cố nén nhang và cối đầu tiễn biệt, người mà mới đây vẫn ở hai đầu chiến tuyến với mình. Ông bà mới thấy cuộc đời đúng là ngắn ngủi, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một ranh giới rất nhỏ. Bà Hân nhìn vào di ảnh của bà Hoài, nói nhỏ. Chị cứ yên nghỉ, tôi thay chị chăm sóc bảo ban bọn nhỏ. Cả hai đứa vẫn là con của chúng tôi. Mọi vấn đề không vui, chúng tôi không còn truy cứu. Tôi thả thứ cho chị. Chị cứ yên lòng mà ra đi. Vĩnh biệt. Bảy ngày diễn ra đám tang bà Hoài. Trong số những người con của bà, không ai biết có một cô gái vẫn luôn tách biệt một chỗ. Chốc chốc lại đưa khăn lên chậm nước mắt. Thì thoảng lại có một chàng trai vẫn tăng phục đến bên an ủi và động viên. Khuất xào tấm rèm Bà cụ Thúy Hòa được con gái đỡ ngồi trên giường, đôi mắt bà ức nước. Côn mặt lại hẳn lên nhiều nếp nhăn. Một mất mát quá lớn làm cho bà kiệt sức. Người cứ vật vờ như một chiếc bóng. Bà biết bây giờ nếu như mình gục xuống thì cái gia đình này sẽ tan nát mất thôi. Và bao nhiêu thứ gây dựng trong mấy năm qua cũng vì vậy mà tan thành mấy khói. Không thể. Dẫu có đau buồn bà phải đứng dậy. Không thể để cho mọi thứ tiêu tan. Bà biết trong thâm tâm khi còn sống Thu Hoài và hai đứa con gái vẫn luôn ngấm ngầm đua chen trong cuộc chiến giành gia tài. Chính vì điều đó mới làm nó ra nông nỗi như ngày hôm nay. Có lẽ ông bà đã sai khi quá kỳ vọng vào một đứa cháu trai đích tôn. Vô tình điều đó đã gây nên áp lực quá lớn cho hoài, khiến cho nó liên tiếp mắc sai lầm. Thực ra làm người giàu không hề dễ chút nào. Có ở trong cuộc, bà mới hiểu hết sức mạnh của thứ gọi là đồng tiền. Đồng tiền đúng là bạc bẽo. Khi không có nó, Người ta muốn bằng mọi cách để có nó Thậm chí dùng mọi thủ đoạn để giàu lên Khẳng định vị thế của mình với xã hội Nhưng rồi tất cả cũng trở thành cát bụi Khi họ chết đi Bởi vì có mang theo được đâu Cuối cùng tất cả chỉ là phù du Vậy thì tranh quyền đoạt lợi để làm cái gì chứ? Bây giờ nếu cho bà một điều ước Bà sẽ ước có một gia đình hạnh phúc Với đầy đủ các thành viên Cuộc sống không cần quá giàu có chỉ cần dư giả một chút là được nhưng mọi người yêu mến nhau xong điều ước đó mãi mãi chỉ là điều ước chỉ vì cái quan niệm trọng nam khinh nữ mà bà đã góp một phần đẩy cái gia đình này vào thảm kịch như hiện tại cuối cùng người khổ nhất lại là anh Tuấn và Tuyết Mai sau khi cúng đầu tuần cho con dâu bà Thúy Hòa cho họp gia đình một lần nữa cho dù bà có năn nỉ hết lời cũng như cố gắng giải quyết mọi khúc mắc để mong con cháu đoàn kết Và điều quan trọng nhất là bà muốn Tuyết Mai dọn về đây sống. Nhưng cô nhất định từ chối, nói rằng sẽ về thăm bà và mọi người thường xuyên, chứ không chịu ở lại. Anh Tuấn cũng không chịu ở lại. Bà biết bây giờ có ép anh ấy, anh cũng chẳng ở lại đâu. bởi vì anh đã có gia đình thực sự của mình. Chỉ mong sao đến rũ đầu của con dâu, bà sẽ lo chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Tại Nghĩa trang thành phố... Hàng tuần người ta hay thấy có một đôi trai gái đưa nhau đến viếng mộ người thân. Hôm nay cũng vậy. Khi xe vừa dừng lại trước cổng Nghĩa Trang, cả hai bước xuống, trên tay họ là hai bó hoa cúc rất đẹp. Dạo bước đến một ngôi mộ được xây cất cẩn thận, cô gái đặt bó hoa xuống, rồi thắp nhang và cả hai chắp tay khấn vái. Trong khói nhàng nghi ngút, hiện ra di ảnh của người quá cố và dòng chữ phần mộ cụ tiêu hiệp Một lúc sau hai người lại đi sang ngôi mộ bên cạnh, đó chính là mộ của bà Lê Thu Hoài. Đặt bó hoa lên mộ, cô gái cất tiếng. Là con, tuyết mai của mẹ. Tiếc rằng con chưa được ở bên mẹ bao lâu, thì mẹ đã đi rồi. Còn con nói gì đi nữa, thì mẹ không thể nào sống lại được. Nếu được ước, ý, con sẽ ước cho thời gian quay trở lại để được làm con của mẹ ngay từ ngày đầu. Nhưng tất cả đã quá muộn, mong mẹ yên nghỉ, buông bỏ mọi tạp niệm để sớm siêu thoát. Con yêu mẹ. Ở bên cạnh, anh Tuấn cũng lầm dầm khấn vái. Con là anh Tuấn của mẹ. Con rất cảm ơn vì ba mẹ đã nuôi dưỡng con trong suốt 31 năm qua. Con lại có duyên khi được yêu con gái của mẹ. Xin mẹ phù hộ và thành toàn cho chúng con. Con nguyện sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy suốt đời. Cầu mong mẹ sớm siêu thoát. Việc bà Thu Hoài mất đi, mọi áp lực lại dồn lên vai của ông Tú. Nhưng để gắn kết các thành viên trong gia đình, lại phải nhờ đến mẹ ông, bà Thúy Hòa, và thứ đến là Nhật Thà em gái của ông. Cũng may là sau rất nhiều sóng gió, thì thứ còn lại là tình cảm thiêng liêng của gia đình. Ông không những đã nhận lại con gái, mà lại có thêm hai đứa con, chỉ có phần thay đổi một chút về vai trò của từng người. Trước đây khi thần phận chưa được sáng tỏ, Anh Tuấn là con ruột và cháu đích tôn của ông bà nội, nhưng giờ thì anh lại sắp trở thành con rể. Âu cũng là con cháu trong nhà. Duy chỉ có Tuyết Mai là vẫn chưa quen với vai trò mới. Cô rất yêu quý bà nội, nhưng với ông hình như vẫn có điều gì đó e ngại. Bây giờ nghĩ lại, ông vẫn còn hú hồn. Cũng may ngày đó, cho dù ông tiếp cận và tấn công nhiều lần, nhưng Tuyết Mai vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Và bà Thu Hoài cũng may xuất hiện đúng lúc. Chính điều đó đẩy Tuyết Mai vào tay bọn Du Côn Nhưng lại trực tiếp ngăn chặn được mối tình loạn luân Giữa hai cha con họ Ông vẫn còn nhớ như In hôm làm dỗ đầu cho vợ Mẹ ông cũng bàn đến vấn đề chia thừa kế Cho những đứa cháu Nhưng chính anh Tuấn lại đứng lên xin từ chối Và Tuyết Mai cũng vậy Chúng là hai con người cực kỳ tự trọng Chúng ý thức được tiền rất quan trọng Xong nó không phải là tất cả Anh Tuấn thậm chí còn đề xuất với bà có thể chia thêm cổ phần cho các anh các chị để họ đỡ thiệt thòi. Ngay khi đó chính Nguyệt Hà, là đứa con cứng đầu nhất của ông, cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Sau cùng bà Thúy Hòa đành phải dừng việc chia thừa kế lại để suy nghĩ. Trong thâm tâm, ông biết mẹ mình rất có tình cảm với Tuyết Mai, đứa cháu thiệt thòi ngay từ khi mới sinh, bà cũng thương anh Tuấn rất nhiều, còn tạo xoay vần khiến cho chúng gắn kết với nhau, đúng là một điều vô cùng hạnh phúc. Đúng là trái đất không đứng yên Và trong cuộc sống luôn nảy sinh những điều bất ngờ, thú vị Thời gian trôi đi thật nhanh Vậy mà cũng đã qua dỗ đầu của bà Hoài Hôm nay biệt thự Ánh Dương được trang hoàng rất lộng lẫy Bởi sắp có hỷ sự Kể từ khi đại gia Tiêu Hiệp và bà Thu Hoài qua đời Đây là lần đầu tiên Ngôi biệt thự lại tràn ngập tiếng cười Và người ra người vào đông vui như vậy Cũng đúng thôi Hôm nay là ngày cưới của Tuyết Mai Thế giới kinh doanh trong thành phố rất ngạc nhiên khi nghe tin này Bởi vì họ chỉ biết đến cầu út của ông chứ không hề biết ông còn có một cô con gái Nhìn con gái lung linh trong chiếc sơ mi Lòng ông khẽ rưng rưng dẫn con lên phòng thờ thắp nhang cho ông nội và mẹ nó Mà người làm cha như ông lại cảm động muốn rơi lệ Tuy không thể khóc như phụ nữ nhưng sống mũi ông lại cay cay chắp tay nhìn vào di ảnh ông lên tiếng Hôm nay là ngày vui của cháu, con mong ba về chung vui, phù hộ cho hai cháu của ba được hạnh phúc. Em hãy mỉm cười nhìn con, có lẽ dưới suối vàng em cũng mong con được hạnh phúc. Anh sẽ thay em làm điều đó, tất cả là cho các con được viên mãn đầy đủ. tuyệt Mai nghe ba nói mà thấy lòng trào lên một nỗi xúc động, nhắm mắt lại, cô mường tượng ra nụ cười và cái gật đầu khích lệ của ông nội, còn mẹ như giang tay ôm cô vào lòng, vỗ về cô. Như bù đắp lại khoảng thời gian thiếu đi tình mẫu tử. Cô mở mắt ra khi nghe tiếng ba nói. Thôi xuống dưới nhà đi con, cũng sắp đến giờ lành rồi. Hôm nay con gái của ba phải là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất. 15 phút sau, xe của chú rể đến đón cô dâu ra nhà hàng. Vì các nghi thức được thực hiện hồi sáng, nên bây giờ chỉ có đại diện nhà trai đến xin dâu. Anh Tuấn bước vào nhà với bộ vest lịch lãm, trên tay là một bó hoa cưới, Được kết rất đẹp, ai nấy đều trầm trồ khen chú rể, nhìn như một soái ca. Giờ đây mối quan tâm lớn nhất của anh chính là người vợ yêu của mình. Tuy hai người đã hòa quyện như một, nhưng anh vẫn cảm thấy bồi hồi sao xuyến, y như lần đầu tiên anh tỏ tình với cô ở ngoài bãi biển. Ông anh Tú giắt tay Tuyết Mai đi ra, mỉm cười và nhìn Tuấn. Bà giao con gái cho con, hãy thay bà chăm sóc Tuyết Mai thật tốt. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Ông nói xong thì những người có mặt đều vỗ tay chúc mừng, nhìn Tuyết Mai đẹp dạng người như một nàng công chúa. Anh lại thầm cảm ơn trời Phật đã đem người con gái trong mơ đến cho anh. đám cưới của anh Tuấn và Tuyết Mai được kỳ hành tại khách sạn nico một trong những nơi sang trọng nhất của Sài Gòn. Sau màn giới thiệu của MC, anh Tuấn quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức màu đỏ rất đẹp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đã được chính ông nội đặt ở bên Pháp cho anh. Đó là chiếc nhẫn thứ hai anh sẽ trao cho vợ trong ngày cưới. Không ngờ, nó lại chuẩn bị được lồng vào ngón tay xinh đẹp của Tuyết Mai, cháu gái của ông Tiêu Hiệp và anh lại được hoán đổi vị trí thành cháu rể. Quả là một sự hoán đổi rất dễ thương mà không phải ai cũng biết được nội tình sâu xa của nó. Cất giọng trầm ấm, anh Tuấn nói. Làm vợ anh nhá, em sẽ là cô dâu đẹp nhất đêm nay, anh yêu em. Tuyết Mai cúi đầu cảm động và chia tay ra cho anh Tuấn. Chiếc nhẫn quý giá được lòng vừa khít vào ngón tay áp út của cô. Ngay sau đó cô cũng lấy chiếc nhẫn của mình đeo vào tay cho Tuấn. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng nhèo du dương và tiếng rượu bật mở. Đèn phụt tắt, thay vào đó là toàn bộ ánh nến lung linh ngập tràn sân khấu. Tuyết Mai cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi có một người chồng luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương cô. Bên tài cô bỗng vàng lên một giọng nói lý lắc và tinh nghịch. Chúc mừng mày nhá, cô bạn vàng của tao. Cuối cùng thì mày cũng chịu lấy chồng rồi. Hơi bất ngờ, quá nhiều điều bất ngờ. Trái đất này đúng là tròn. Đó chính là Mai Lan, cô bạn thân thiết của Tuyết Mai. Quay sang anh Tuấn, cô cầm lấy tay Tuyết Mai rồi đặt vào tay của anh rồi giao phó. Chúc mừng anh, đã mở được trái tim băng giá của con bạn em nhá. Anh phải chăm sóc nó thật tốt. Chúc mừng hai người. Này, nhanh nhanh cho ra sản phẩm nhé. Tôi đăng ký một vé làm suy da. Có lẽ ngoài những người thân gia, chẳng một ai biết nội tình của hai người. Vụ việc khoán đổi thân phận xưa kia, tuyệt mai chị chia sẻ duy nhất cho Mai Lan biết. Mới đầu cô còn tròn mắt ngỡ ngàng, nhưng khi hiểu rõ mọi ngọn nguồn và biết bạn mình chưa hề đi xa với ông anh Tú, thì Mai Lan mới thở phào nhẹ nhõm và chúc mừng bạn đã tìm được lại gia đình của mình. Chẳng ai muốn đời mình gặp chắc trở, trông gai. Nhưng nếu gặp thì phải sẵn sàng đón nhận Và tìm cách tháo gỡ Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố Thì tuyết mai cũng được hưởng trái ngọt của hạnh phúc Bước xuống chào quan khách Ông bà hân hoan với ánh mắt dạng người nở một nụ cười thân mật Đáp lại lời chúc tụng của mọi người niềm vui được nhân đôi Khi họ đã có cùng lúc hai đứa con yêu dấu Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió Thì đôi trẻ cũng bước đến lâu đài hạnh phúc Giờ phút này đây Người làm cha làm mẹ như ông bà mới cảm thấy thật sự mãn nguyện. Trong giây phút trọng đại của con gái, ông Tú hơi chạnh lòng khi nghĩ đến vợ. Giá như giờ này bà ở đây thì có lẽ tất cả rất là hoàn hảo. Nhưng thôi, âu đó cũng là số phận mà bà phải chịu. Giữa hàng ngàn quan khách, ông đặc biệt chú ý đến một người. Đó là một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, ngồi ở một bàn nơi góc phòng, trên tay bái cầm một bó hoa hồng rất đẹp. Gương mặt của bà rất vui. Miệng luôn nở một nụ cười khi thấy đôi vợ chồng trẻ tiến đến bàn của mình. "Chúc mừng hai con, chúc hai con trăm năm hạnh phúc, chọn đời bên nhau." Cô không biết nói gì, tặng hai con bó hoa này coi như lời chúc phúc của cô. "Cảm ơn hai đứa rất nhiều." "Bọn con cảm ơn cô, chúc cô luôn an yên và hạnh phúc." Đó chính là bác sĩ Thu Hải, người đỡ ca sinh của Tuyết Mai và anh Tuấn cách đây hơn 30 năm. Nhìn đôi trẻ trong tay hạnh phúc, bà Tuyết lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Vậy là cái quá khứ buồn và tội lỗi của bà cuối cùng cũng được tha thứ. Đêm nay hai người sẽ hưởng tuần trăng mật đầu tiên tại khách sạn Nico, rồi sáng ngày mai hai người ra sân bay đi Nha Trang hưởng tuần trăng mật. Ông anh Tú muốn cho hai con đi nghỉ ở Paris, nhưng Tuyết Mai và anh Tuấn lại thích nghỉ ở Việt Nam. Trải qua bao nhiêu sóng gió thì đêm nay Thật sự là một đêm đặc biệt và ý nghĩa đối với cả hai người Tuyết bài thật quyến rũ trong chiếc đồng ngủ màu hồng Tất cả như được phô ra trước ánh đèn ngủ mờ ảo Càng làm tăng lên những đường nét quyến rũ của cô Anh Tuấn đi đến nhẹ nhàng ôm eo của cô Hơi thở nóng ấm của anh phà vào vai của cô Khiến cô cười lên chợt anh thủ thì Sau này phải đẻ cho anh thật nhiều con Anh muốn nhà mình ngập tràn trong tiếng cười tiếng nói của con trẻ Em sẽ đẻ cho anh hai đứa, đẻ nhiều mau già lắm, dù anh lại chán em. Mà anh thích con trai, hay là con gái? Một trai một gái, cho con nếp có tẻ nhở. Thế như ngỗ nhỡ em sinh toàn con gái giống mẹ thì sao? Anh chỉ yêu thôi, con nào chả được. Yêu nhất vợ, anh không bao giờ để em phải chịu bất cứ một áp lực nào. Chỉ cần vợ chồng mình luôn sát cánh bên nhau, thì mọi khó khăn là vượt qua hết. Tuyệt mài hạnh phúc nét vào vai chồng. Một điệu nhạc du dương trong đĩa nhạc đang phát ra điệu tango quen thuộc. Rất tự nhiên, anh Tuấn dìu vợ vào điệu nhảy. Cả hai như hòa vào làm một trong một đêm hạnh phúc. Tuyết Mai nhắm mắt hững hờ. Trong tim đang vang lên tên của anh một âm hưởng ngọt ngào của sự hòa quyện. Cô thầm cảm ơn trời đã mang anh đến cho cô. Cảm thấy mình thật may mắn bởi vì không chọn nhầm người. Hai đôi môi cuốn quýt không rời. Giờ đây mọi không gian và thời gian như lắng động Để nhường chỗ cho đôi trẻ Trong biệt thự ánh dương Ông anh Tú cũng chăn trở không ngủ được Ông lại thầm nói chuyện với bà Hoài Hôm nay là ngày con chúng ta kết hôn Ở nơi xa ấy Em hãy phù hộ cho con được hạnh phúc Hãy cười lên Bởi vì cuối cùng Tuyết Mai cũng trở về với chúng ta Không những vậy anh Tuấn Nó thay vợ chồng mình Chăm sóc tốt cho con gái Em yên tâm nhé Phòng bên kia bà Thúy Hòa cũng không ngủ Mọi thứ cứ như một giấc mơ Có đủ hỉ nộ ái ố Nhưng cuối cùng sóng cũng yên và gió cũng lặng Bà thầm chúc cho đôi trẻ luôn hạnh phúc Và không có một biến cố nào xảy ra với chúng nữa Hai đứa phải chịu nhiều thiệt thòi Bất giác bà cũng nở một nụ cười Và nhắm mắt lại Rồi tưởng tượng ra thế giới bên kia Ông Tiêu Hiệp cũng đang mỉm cười 8 giờ sáng hôm sau Anh Tuấn và Tuyết Mai có mặt tại sân bay sau khi làm thủ tục xong, hai người bước chân lên máy bay. Một trang sống, đầy ấp tình yêu thương và hạnh phúc mới, đang mở ra trước mặt họ. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nắm tay nhau, nhìn về phía chân trời. Trong không gian yên tĩnh, chợt vang lên tiếng hú hét của một người phụ nữ. Không phải là con, con không giết ông nội, không phải con đâu, đừng đến đây mà nói xong cô ta vỡ ngay cái bình hoa trước mặt mà ném vào cái bóng đen trước mặt kia tiếng choang choang vang lên khô khốc bình hoa thì vỡ tan những mảnh vỡ bắn tung tóe cô bé hoài thương thấy mẹ như vậy hốt hoảng chạy xuống phòng dưới để gọi ba ba ơi mẹ bị làm sao ấy ba lên xe mẹ đi ạ mình võ chạy lên lầu trước mắt anh là quang cảnh bề bột của những mảnh thủy tinh vỡ những bức ảnh ở bàn trang điểm và kệ sách Đều bị Nguyệt Hà vứt lung tung khắp phòng Không thể nhận ra người phụ nữ trước mặt Bởi vì tóc tai bù sù quần áo sộc sạch Mình võ hét lên Em làm cái gì thế à Thời gian qua không đủ điên hay sao Bây giờ còn bày trò Có chuyện gì Mà kể cho mình võ hỏi Nguyệt Hà đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh Như muốn ăn tươi nuốt sống Tôi không giết người Tôi không giết ông nội Xin đừng giết tôi Đẩy Nguyệt Hà ra, minh võ lờ mờ hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ nào cái chết của ông nội đã ám ảnh vợ anh đến tận bây giờ. Và tại sao Nguyệt Hà lại nói như vậy? Thảo nào mấy ngày gần đây cô ấy cứ kêu đau đầu, đêm thì không ngủ được. Mà cứ hễ chợp mắt là Nguyệt Hà lại nói mơ thấy ông nội về. Anh lại cho rằng cô thần hồn nát thân tính, mất ngủ nên hay gặp ác mộng mà thôi. Kiểu này e không để cho vợ ở nhà được rồi, ngày mai anh phải đưa cô đi khám bệnh xem sao. Đêm hôm đó quả là một đêm ác mộng đối với Minh Võ Anh không thể nói ra với ai Bởi vì những gì Nguyệt Hà đã nói Trong lúc thần kinh bị kích động Nhưng một dấu hỏi lớn Cũng được đặt ra trong đầu anh Lại nào Nguyệt Hà Có liên quan đến cái chết của ông nội Liệu ông Tiêu Hiệp có phải do vô tình bị ngã hay không Hôm đó nghe mẹ vợ kể Là Nguyệt Hà đẩy xe cho ông đi tắm nắng Nhưng chẳng may bị vấp ngã Nên hai ông cháu đều ngã nhào xuống sân Liệu đây có phải là tình cờ hay là do một động cơ nào đó sống với Nguyệt Hà hơn chục năm anh chỉ thấy cô hơi nóng nảy một chút chứ không hề xấu bụng nghĩ mãi không ra nguyên nhân chợt anh vỗ vào chán mình và ồ lên một tiếng có thể lắm chứ từ ngày xuất hiện tuyết mai và biết được anh Tuấn không phải là em ruột của mình Nguyệt Hà có tâm sự với anh đôi lần về việc bất bình trong việc ông phân chia tài sản lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến cho cô cố tình hại chết ông nội của mình Toạt mồ hôi không dám nghĩ tiếp Anh chỉ mong cho trời nhanh sáng Hy vọng mọi suy đoán của mình là sai Chứ nếu đích thực Nguyệt Hà Chính là người hại chết ông nội Thì cô là kẻ tội đồ Một đứa cháu trời chu đất diệt Chỉ mong cô bị ám ảnh Chứ không phải người như vậy Sau rất nhiều nỗ lực Nhưng bệnh tình của Nguyệt Hà không giảm Cô chính thức được bác sĩ thông báo Mắc bệnh, tâm thần hoang tưởng Việc điều trị ở nhà không có kết quả Bởi vì Nguyệt Hà đều gây thương tích cho những người gần cô. Mình võ phải thay tới ba người giúp việc, nhưng ai chỉ ở được khoảng một tuần là tự động xin nghỉ. Đến người cuối cùng thì được yêu cầu không tiếp xúc với cô chủ. Chị ta chỉ có cái trách nhiệm đi chợ và lo cơm nước trong nhà. Vì điều kiện bất khả kháng nên anh phải đồng ý. Bởi anh không thể ở nhà lo cho cô. Giờ đây anh chính là người lao động trong ngôi nhà này. Bởi vậy nên hàng ngày trước khi đi làm, mình võ đều khóa trái cửa phòng. Và cô ở trong đó một mình, đến giờ cơm chị giúp việc lại mở khóa và đưa cơm vào. Không ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ xinh đẹp năng động trước kia, bây giờ trở thành người đàn bà tàn tạ, sộc sạch, quần áo lôi thôi, đúng kiểu một người điên loạn. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, Minh Võ quyết định đưa vợ vào bệnh viện tâm thần, mặc dù anh không muốn. nguyệt Hà không bao giờ hiểu được nhân quả ở đời là có thật, và những gì cô nhận ngày hôm nay chính là hậu quả những việc cô đã làm trong quá khứ, không ai biết cô đã cố tình đẩy ông nội ngã từ trên tầng hai xuống sân và cũng không ai biết mưu đồ của cô trong việc giành quyền thừa kế. có lại tính cách của Nguyệt Hà, chỉ có bà Thu Hoài là người hiểu rõ nhất. Tiếc là ngày đó bà cũng cùng quan điểm với con gái mà không hề có một động thái chấn chỉnh hay can ngăn. Âu cũng là nghiệp chướng mà cô phải chịu. Hy vọng Nguyệt Hà sẽ sớm tỉnh lại và sám hối với vong linh của ông mình. Ông Tú rất buồn và lo lắng cho con gái vì thấy bệnh tình của Nguyệt Hà càng ngày càng nặng. Đem băn khoăn này nói với mẹ thì được bà Hòa lên tiếng. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành con ạ. Giờ đang còn sớm con chờ mẹ vào siêu thị mua ít trái cây. Mẹ muốn lên chùa thắp nhang lễ Phật cầu khấn cho con Nguyệt Hà luôn. Y lời mẹ ông đưa bà lên chùa Vĩnh Nghiêm may mà gặp được sư thầy Và người đã trao cho bà một lá bùa bình an. Bà chắp tay cảm ơn và ra về. Lên xe, bà nói với con trai. Đưa mẹ vào chỗ con Nguyệt Hà một chút. Mẹ cũng muốn tận mắt xem nó như thế nào. Bước vào phòng khách, thấy mình võ đang cởi trần dạy thằng con trai học. Trên lầu tiếng hét tiếng đập cửa của Nguyệt Hà vẫn vang lên. Bà hòa, hỏi giọng lo lắng. Ngày thường nó như thế này hả con? Dạ vâng. Nhà con như vậy gần một tháng nay Con cũng đưa cô ấy vào viện khám Gặp bác sĩ tâm lý rồi Họ nói rằng Nguyệt Hàm bị tâm thần phân liệt Đang bị hoang tưởng bà Ông tú xen ngang lời con rể Nghe con nói bà cũng xót ruột Chắc phải đưa nó vào bệnh viện Điều trị cho dứt điểm Chưa để ở nhà nhốt mãi trong phòng thế này Không tốt con à Dạ vâng, con cũng nghĩ như ba Con tính hai ngày nữa đưa cô ấy vào viện Nhưng ngặt nỗi Họ không cho người nhà vào chăm Không có người nhà con thực sự không yên tâm Bà thấy họ không cho người nhà vào Có cái lý của họ Bác sĩ ẻ ngại nếu đền người thân ở trong đấy Bệnh nhân ấy lại tấn công họ Mỗi khi lên cơn con Dạ vâng Thả tôi ra Các người làm gì thế này Các người muốn giết tôi có phải không Tiếng của Nguyệt Hà lại vang lên Làm cho ông Tú phải đứng bật dậy Lao lên cầu thang Quay sang mẹ ông nói Mẹ cứ ở đây Để con lên xem cháu nó như thế nào. Mình võ cùng ông Tú bước lên lầu, đang ngần ngại chưa dám mở cửa bởi vì lo sợ rằng ba mình sẽ đau lòng khi nhìn thấy con gái. Nhưng ông Tú lại quả quyết. Còn cứ mở cửa ra. Ba chuẩn bị tinh thần rồi. Không sao đâu. Cánh cửa mở ra. Nguyệt Hà với bộ dạng lôi thôi lích thích như một người đàn bà giờ người. Đầu thóc thì rũ rượi, khuôn mặt thì ngơ ngác. Làm cho ông Tú hết hồn. Không ngờ chỉ mới ngày trước không nhìn thấy con gái mà đến giờ ông không thể nhận ra con bé. lao đến bên con ông nắm lấy vai của con và hỏi gấp Nguyệt Hà con làm sao thế này? Bà đây, con có nhận ra ba không? Tôi không có tội đâu tôi không giết ông nội thà cho tôi. đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoàng hốt hỏi con rể thì anh nói từ khi bị thế này ngày nào Nguyệt Hà cũng nói như vậy Cô ấy còn bảo có người muốn giết mình Nhìn con gái không còn nhận ra ai Ông thật sự lo lắng Ông Tú chỉ nghĩ đơn giản Nguyệt Hà bị ám ảnh bởi cái chết của ông nội Mà sinh ra chứng hoang tưởng Xong hoàn toàn lại không phải thế Bên ngoài bà Hòa đứng đó từ bao giờ Nhưng bà không vào Bà bám tay vào cửa sổ để theo dõi Một hoạt động của cháu gái Nhưng đến khi nghe Nguyệt Hà nói như vậy Bà tái mặt, tay run dày không lẽ ông ấy ngã không phải do vấp té mà là do rồi ngay lập tức bà bụp miệng lại ngăn câu nói sắp phát ra trong lòng bà ngổn ngang trăm mối đang tính để yên xem con bé nói gì tiếp theo thì bỗng Dương Nguyệt hàm mắt trộn tròn chỉ thay vào ông tú nói rành rọt hôm đó con đi đâu bà không về đầy ba ra tắm nếu còn về kịp thì ba không chết là con bé này Còn bé Nguyệt Hà nó cố tình đẩy cho ba ngã Chính nó, chính nó Bà Hòa lao ngay vào phòng Bước đến chỗ Nguyệt Hà Trong ánh mắt hoàng hốt của hai người đàn ông Bà chỉ tay vào đứa cháu gái và hỏi Có phải ông không? Ông đừng nói vậy tội cho cháu gái Nó đang bị bệnh khổ lắm Ông sống khôn thác thiêng Ông phù hộ cho cháu nó khỏi bệnh Bà không tin tôi à? Chính con Nguyệt Hà này Nó đã đổ cái xe đẩy của tôi Để tội mới chết Nó bị như này là còn nhẹ Điều nó không phải là cháu mình Tôi vặn cổ cho nó chết tươi rồi Thì ra là vậy Chính con Nguyệt Hà đã cố tình làm cho ông nội nó mất mạng Nhưng nó phải làm như thế Để làm gì có chết thì bà cũng chẳng thể tin được điều này Song chính những lời này được thốt ra từ miệng của cháu gái bà Không đúng Đó đích thị là hồn chồng bà hiện về và nói ra Nhưng bây giờ đâu thể làm gì khác Có trách giận cháu Thì ông nó cũng không thể nào sống lại Lại nào đây chính là oan gia Của nhà bà chứ Mọc từ chồng người ra tấm bùa Vừa xin được của sư thầy Bà đưa cho Minh Võ Còn cầm lấy cái này Đây là bùa bình an Bà mới xin được của sư thầy Ở chùa Vĩnh Nghiêm Còn lựa lúc vợ ngủ đeo vào cho nó Ngày ngày mai đưa con Nguyệt Hà vào bệnh viện Để ở nhà E rằng thân tàn ma dại Không khỏi bệnh được đâu Hôm nay anh Tuấn đưa vợ về thăm ba và bà nội, nhìn cái bụng bắt đầu lùm bồm của Tuyết Mai, bà hòa mắng yêu cháu gái. Nhanh nhanh sinh cho nội một đứa chát, bây giờ nội đang còn khỏe, vẫn trông cho con được, mai mốt nội chết ý, là khỏi nhờ. Hai vợ chồng nhìn nhau nhuền miệng cười, thời gian trôi đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc hai người kết hôn được 8 tháng, Tuyết Mai cũng có bầu được 6 tháng, nhưng bởi vì thai con so nên bụng cô nhìn rất gọn. Được cái cũng không hề ngén ngầm gì Người khỏe như không Anh Tuấn thì cứng vợ lắm Ngày mấy lần xoa bụng và nựng con yêu Được cái tuần nào Tuấn Anh cũng chờ vợ về Để chơi cùng với cả nhà Thành ra lúc nào bà cụ cũng mong đến cuối tuần Để được gặp cháu Bà cũng muốn chia cổ phần cho mọi người Theo như di nguyện của ông Nhưng ông Tú hỏi ý kiến em gái Và các con đứa nào cũng bảo chưa cần thiết Đành phải để khi nào Bà cụ khuất núi Thì tính sau vậy Với gia đình ông bây giờ Việc đoàn viên hạnh phúc mới là thứ quan trọng Nguyệt Hà vẫn ở trong bệnh viện tâm thần Cô đã bớt phá phách và la hét Nhưng vẫn chưa nhận ra người thân Mỗi lần vào thăm con Ông Tú lại cay cay khóe mắt Vì vừa thương lại vừa giận Đó là một bài học đắt giá Mà nó phải nhận cho những sai lầm Mà nó gây ra Đúng là nhân quả không chừa một ai Mình làm gì thì đều có trời xanh trứng giám Chỉ mong cho nó sớm trở lại bình thường là Nguyệt Hà của ông khi xưa là ông mãn nguyện lắm rồi. Từ ngày mẹ mất, anh Thảo có vẻ dần hiểu ra mọi chuyện. Cô không còn nhìn việc theo chiều hướng cực đoan giống như Nguyệt Hà, nên bắt đầu thân thiết với Tuyết Mai. Suy Đi nghĩ lại con bé vẫn là em út, cùng được mẹ sinh ra trong bụng, chỉ có điều Tuyết Mai thiệt thòi hơn hai chị gái. Bởi vì không được mẹ chăm sóc và thiếu đi tình yêu thương của những người thân ruột thịt. Bồ lại tuyết mai lại được nuôi dưỡng Trong một gia đình nghề nếp Và họ đã dành cho cô một sự yêu thương vô bờ bến Gạt được mối bận tâm về cô út Thì anh Thảo lại lo lắng cho Nguyệt Hà Nghe bà nội kể lại mà cô cảm thấy xót lòng Nguyệt Hà vốn đã mạnh mẽ và ngăn bướng từ bé Giờ lại phải sống trong bệnh viện tâm thần Cách ly hẳn với người thân Thì làm sao mà an tâm cho được Nhưng thương em là như vậy Xong cô chẳng có cách nào giúp em cả đành phải cậy nhờ bác sĩ và các phương tiện thuốc men. Hôm nay anh Tuấn chờ vợ đi khám định kỳ, hai vợ chồng đều thống nhất chọn khám và sinh ở bệnh viện Việt Pháp. Thăm khám lần nào bác sĩ cũng thông báo tình hình mẹ bầu và con đều khỏe mạnh, nên hai người rất yên tâm. Với họ chỉ cần như vậy là đủ, còn trong bụng phát triển bình thường, không có gì bất ổn là được. Yếu tố giới tính với họ bây giờ chỉ là thứ yếu. Tiệt Mai rất hạnh phúc. Khi nhìn thấy chồng mình không những yêu thương vợ mà còn vô cùng tâm lý. Đặc biệt cô không bị áp lực về giới tính của con nên tư tưởng hoàn toàn thoải mái. Lúc này cô lại nghĩ tới mẹ ruột, lòng cô chợt dưng dưng. Trước đây khi biết được sự thật về thân thế của mình, cô vừa sốc vừa căm thù bà hoài. Cô đã từng trách là bà tham bát bỏ mâm, vứt bỏ mình ngay từ khi lọt lòng. Cũng chính bà đã khiến cô hai lần suýt mất mạng. Nhưng khi bà mất đi, bao nhiêu giận hờn căm ghét trong cô dần tan biến Mà thay vào đó là sự khao khắc tình thương Là thứ tình cảm thiêng liêng của đứa con gái đối với mẹ đẻ của mình Cô đã không còn trách bà Giờ đây khi chuẩn bị làm mẹ, cô mới hiểu rõ những áp lực mà mẹ phải chịu được Có lại chính cái quan niệm trọng nam khi nữ Đã ăn sâu vào nhiều bộ phận người Việt Khi có bầu người đàn ông áp lực năm Thì người phụ nữ chịu áp lực lên đến 10 việc muốn làm tròn thiên chức và đẻ cho chồng những đứa con đủ nếp đủ tẻ, thì người vợ nào mà chả mong muốn. Chính vì rút kinh nghiệm từ mẹ, nên cô và anh Tuấn quyết định hãy thuận theo tự nhiên. Hai người chỉ hỏi bác sĩ về sự phát triển của con, chứ tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề giới tính. Ba tháng sau, một mẹ bầu đang được bác sĩ đẩy vào phòng chờ sinh. Bên ngoài là ba người đàn ông và một người phụ nữ đứng tuổi đang chờ bên ngoài. Cô bác sĩ nữ quay ra động viên người nhà. Cả nhà cứ yên tâm, chờ tin vui của chúng tôi. Một giờ sau đó, trên bảng điện tử hiện lên dòng chữ Sản phụ Tiêu Tuyết Mai, sinh lúc 9 giờ, ngày tháng 5, bé trai cân nặng 3,5 kg. niềm vui như vỡ hòa, không hẹn mà cả ba người đàn ông đều quay ra, đập tay vào nhau, cứ như cách họ ăn mừng chiến thắng. Trên khuôn mặt người phụ nữ nở ra một nụ cười ấm áp, hạnh phúc, nhưng nước mắt của bà lại rưng rưng. Thế là hạnh phúc được nhân lên gấp bội, niềm vui như thăng hoa, ông tiêu anh Tú quay sang phía xuôi ra và lên tiếng. Chúc mừng anh chị, chúc mừng con chúng ta, sinh nở mẹ tròn con vuông. Ông Hoàn cũng nắm lấy tay ông Tú siết chặt. Từ nay họ lại có thêm một sợi dây gắn kết bền vững, hai ông bố già rừng như vui quá mà bỏ quên mất ông bố trẻ con đang bên cạnh. Anh định đặt tên cháu là gì? Phải đặt cho nó một cái tin thật oách vào. Ừ, anh quên, anh mới chính là ông nội à? Phần này phải nhường anh mới phải chứ. Anh Tuấn bước tới nói nhanh như sợ mất phần. Ông nội, ông ngoại mải vui, quên mất cả con à? Lần này con phải nhờ cả hai ông phối hợp đặt tên cho cháu đi ạ. Bà Hân chỉ biết nhìn ba người đàn ông rồi cười nhẹ, bây giờ mới thực sự là những phút giây hạnh phúc. Ơn rời cuối cùng mọi thứ cũng qua đi, bà chuột lầm nhầm trong miệng khi nghĩ tới bà sui của mình. Chị thấy không, hôm nay là ngày vui nhất của đôi trẻ, cũng là ngày vui nhất của đại gia đình chúng ta. Chị có linh thiêng về phù hộ cho con gái, cháu ngoại bà. Yên tâm, tôi thay chị chăm sóc cho chúng nó, luôn khỏe mạnh và bình an. Một năm sau, tại biệt thự Ánh Dương, vang lên tiếng cười tiếng nói rộn rã. Toàn bộ ngôi biệt thự được trang hoàng rất lộng lẫy, có cả một đội kèn tí hon đến tham gia biểu diễn. Nhiều người bên ngoài tự hỏi, không biết hôm nay tư gia có việc gì mà đông vui thế. Thì ra hôm nay là ngày gia chủ, tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Gia Khánh, con của Tiêu Tuyết Mai và Nguyễn Anh Tuấn. Cậu bé bắt đầu lẫm chẫm biết đi, miễu lúc nào cũng nhèn miệng cười và luôn bập bẹ ba ba. Để có được buổi tiệc thôi nôi đầy đủ và vui vẻ như vậy, đích thân ông Tú và cụ bà Thúy Hòa phải thuyết phục mãi, ông bà hân hoan mới đồng ý, tổ chức tiệc thôi nôi ở nhà cháu ngoại. Thôi thì hai nhà như một, hơn nữa cụ bà cũng đã yếu, đi xa mệt mỏi không tiện, nên họ thống nhất mừng thôi nôi cho bé ở đây. Thành viên trong nhà rất là đông đủ, ngoài hai người đã khuất thì chỉ thiếu đúng Nguyệt Hà đang ở bệnh viện tâm thần mà thôi. Mọi người đang vui vẻ đùa giỡn với Gia Khánh thì có nhân viên biểu điện mang quà đến. Khi mở ra ai cũng ngạc nhiên bởi vì quà này là của bác sĩ Thu Hải. Thường tặng bé Gia Khánh món quà nhỏ nhân ngày lễ thôi nôi của con chú con luôn may mắn, giỏi giang như ba mẹ của mình. Ông bà hân hoan mừng đến rơi nước mắt khi nhìn đứa cháu nội đang lẫm chẫm những bước đầu tiên trong cuộc đời. Bà chỉ mong cho cuộc sống của nó luôn được may mắn, xuôn sẻ chứ không chắc chở như ba mẹ sau bao nhiêu sóng gió thì các con của bà cũng đã cập được con thuyền đến bến bờ hạnh phúc thầm cảm ơn trời Phật đã cho bà hai đứa con hiếu thảo tuy giờ Tuyết Mai đã hoán đổi vị trí trở thành con dâu của bà nhưng ông bà vẫn coi cô như con gái khi tiệc tan khách khứa về hết anh Tuấn quay ra nói với vợ bao giờ ra xa khánh được hai tuổi nhỉ khi đó đại gia đình mình lại đi biển một chuyến còn nhớ biển lắm rồi đến lúc đó Con chỉ cho cả nhà, nơi con tỏ tình với cô gái bướng bình này. Con cũng thèm đi biển lắm. Bà công nhận anh chàng bác sĩ này lãng mạn thật. Nhìn xung quanh người nào, toàn giao kéo con cứ tưởng khô khan. Ai rẻ lại là một anh chàng vô cùng lãng mạn à? Lại nói thêm về anh Tuấn. Hiện tại anh vẫn làm việc ở viện tim, nhưng đã là một trường khoa rất triển vọng. Bởi vì anh vừa giỏi chuyên môn, lại là một bác sĩ luôn có tâm với người bệnh, nên luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp trong bệnh viện yêu mến. Tuyết Mai trở thành cô giáo, tiếng Anh ở một trường trung học phổ thông chất lượng cao của thành phố. Họ đúng là một mẫu gia đình đáng mơ ước của bao nhiêu người. Quay trở lại thực tại, khi thấy cả Anh Tuấn và Tuyết Mai đều muốn đi biển, ông tú liền xen vào. Tưởng gì, chưa cái đó có cái gì khó. Con không nhớ nhà mình, vẫn có một khu gì sọt ở Vũng Tàu à? Tuần tới cả nhà nội ngoại chúng ta xuống đấy đổi gió một chút, coi như là ba mẹ ra khánh lãng mạn như thế nào. ông cũng đang tò mò. nói rồi ông rút đầu vào nách thằng chó con. cô cậu nhột quá cười lên khán khách. cả nhà cùng cười vang. âm thanh rộn rã của bản nhạc happy birthday vang lên khắp căn biệt thự. một sức sống mới đang lan tỏa và tràn ngập nơi đây. không ai bảo ai. tất cả những người trong căn phòng ấm cúng đều nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn quây quanh ra khánh. họ đều cất vang lời ca mừng sinh nhật thành viên bé nhỏ.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 Thật sự là rất đau buồn cho cô gái tin Tuyết Mai Có một người mẹ ruồng bỏ mình Không bao giờ yêu thương Và nhìn nhận lại bản thân mình sai Đến những giờ phút cuối cùng Mới nhận ra điều đó Thì cô lại bị quá nhiều tổn thương rồi Nhưng mà dù sao thì đến cuối cùng Cũng có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi Nhưng mà Tâm An cảm thấy rất là buồn Bởi vì có thể là chúng ta khuất mắt trông coi Thà là một người mồ côi Còn hơn là để cho mẹ mình Phát hiện ra bản thân mình Đang tồn tại trên cuộc đời này nhưng lại luôn hành hạ mình. Cảm ơn quý vị và nếu như quý vị mà có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment cho tâm an được biết với nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.